ở tinh cầu tổ mị sức mạnh dưới thủy đốn chạ cơ dạ hình thức nhưng là hộ vệ ở cả hành tinh đáy biển nơi nào đó càng là ngưng tụ ra một viên to lớn cứu cực chi đồng con mắt này liền có mấy trăm mét lớn rất là doan người tăng cường đồng thuật phát động hộ vệ tinh cầu thủy đốn chạ cơ dạ hình thức trở nên càng thêm sinh hạm sức đẩy dòng lũ không ngừng đánh này mỏng manh thủy đốn chạ cơ dạ thế nhưng này đủ khiến đại lục tảng khối tán loạn thần la thiên trinh lại không phá ra được này thực chất hóa thủy đốn chạ cơ dạ này không phải chiêu này yếu muốn biết bên ngoài trong dặm sử dụng to lớn cầu đạo ngọc hộ vệ chính mình đủ trí hạ tổ mị bọn người bị thương tuy rằng chỉ là vết thương nhẹ. Thế nhưng cũng nói dù cho cách xa nhau trong dặm, bành trướng cầu đạo ngọc Như cũng bị cái này Thần La Thiên Trinh bắn trúng nát. Tinh cầu tổ mỹ quá mạnh mẽ, sức mạnh của nó đã siêu việt trước mắt cái này xin Xỉ Kỳ, liền không biết so với Xìn Xỉ Kỳ bản tôn thì lại làm sao. Quyết không thể chết ở chỗ này. Xin Xỉ Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nhưng là ở xuống thủ kỳ bên trong trí cao vô thượng tồn tại, làm sao có thể ngã vào nơi như thế này? Không gian chập chợt xuất hiện, xin Xỉ Kỳ lại lần nữa sử dụng Hắn Không Gian đồng thuận, hắn đang thiêu đốt chính mình sinh mệnh đổi lấy sức mạnh càng thêm tương đại. Xìn Xỉ Kỳ mình lại nhường bốn phong kết giới phá tan rồi một phần, có điều này đánh đổi là to lớn. Có thể nói, lấy xỉn xỉ kỳ tình huống, coi như sống mấy chục và năm, mấy triệu năm cũng không phải không thể, thậm chí có thể sống càng lâu, không ai biết hắn cực hạn, coi như chính hắn cũng không biết. Giờ khắc này xỉn xỉ kỳ khí tức trên người là trước gấp mấy lần, thế nhưng hắn hiện lộ hết vẻ dàn mua. Giết hắn, thực sự không được lưu lại thi thể cũng có thể. Uchiha Tomi hét lớn một tiếng, kỳ thực hắn không cần phải nói lớn tiếng như vậy, bởi vì hắn bất luận xuất hiện ở tình cầu nơi nào, kỳ thực đều là ở tình cầu tổ mì bên người, nó nghe được. Tập sát. Đương nhiên, bốn phong kết rơi phá thoái, một con màu trắng cờ dạ bàn tay khổng lồ vượt qua không gian mà mở một cái liền tóm lấy xỉn xì kỳ tinh cầu tổ mì phản ứng cũng rất nhanh vô số phong nhận cắt chém đến bàn tay khổng lồ mặt trên bàn tay khổng lồ xuất hiện rất nhiều vết thương thế nhưng không tiêu tan nhưng mà này chút thời gian đủ trả cờ dạ bàn tay khổng lồ mang theo xỉn xì kỳ rời đi đây là không gian nhảy lên tổ bị nhóm hoàn toàn không có cách nào coi như là tinh cầu tổ mì nhận biết phạm vi là cái khác tổ mì mấy vạn lần cũng vô dụng bởi vì bọn họ nhảy qua không gian khoảng cách quá xa hoàn toàn không ở nhận biết phạm vi bên trong tinh cầu tổ mì nhận biết phạm vi cường đại như vậy không phải nói đúng là so với cái khác tổ cường mấy vạn lần nếu không hắn trong nháy mắt là có thể dây xỉn siki vừa hoàn toàn có thể theo không gian rung động tuấn di qua đi giết chết ở suối sủ kỳ xỉn xỉ kỳ bản tôn tinh cầu tổ mì nhận biết phạm vi lợi hại như vậy hoàn toàn được lợi từ nó là một cái tinh cầu phát động nhất luân thần đi dự thử xem tuy rằng này dự đoán không quá chuẩn quả cả bị tổ mì phân liệt thể tuấn di tới bên người vũ trí hạ tổ mì hiện tại xỉn xỉ kỳ bị cứu đi bốn phong kết giới cũng không có cần thiết duy trì tại chỗ năm cái tổ mì bao quát tinh cầu tổ mì đều phát động nhất luân thần cái này đồng thuận cái này nguyên bản thuộc về vũ trí hạ phủ gã cụ đồng thuận mấy phút sau hết thảy tổ mì đều ngừng lại tinh cầu tổ mì trước hết lên tiếng. Ta thôi diễn rất nhiều lần, Ososu Kỳ xỉn kỳ bản tôn tạm thời sẽ không tới. Đán dô đồng hóa thể nói, ta thôi diễn cũng như thế, có điều hắn hiện tại không phải tình cầu Tô Mì đối thủ, sau đó càng sẽ không là đối thủ của chúng ta. Cái khác Tô Mì thôi diễn kết quả đều giống nhau, trong thời gian ngắn Ososu Kỳ xỉn sẽ không đối với bọn họ phát động công kích, thế nhưng bọn họ cũng đều biết, Ososu Kỳ xỉn kỳ bản tôn lần này nhất định sẽ tăng lên điên cùng thực lực. Uchiha Tô Mì nói, tốt, ai bận việc lấy đi. Coi như Osoro sủ kỳ xỉn xỉ kỳ bản tôn ngăn ngắn trong vòng mấy năm, có thể mạnh hơn gấp mấy lần cũng không có gì đáng sợ, ngược lại, hắn nếu là quá yếu mới vô vị đây. Cái khác tổ mị một mặt không đáng kể, không biết xỉn xỉ kỳ sức mạnh trước hắn còn có thể kiêng kỵ một hồi, hiện tại biết hắn mạnh mẽ, tuy rằng còn chưa từng thấy hắn bản tôn, thế nhưng một ít thủ đoạn một ít đoán ra được. Nói chung, Osoro sủ kỳ xỉn xỉ kỳ còn không đánh vỡ cái thế giới này rằng buộc, có thể ở hộ cả đa nguyên vũ trụ xuyên qua, vậy thì không có gì đáng sợ. Thực sự không được. Lần sau cùng một số Sụ Kỳ xỉn xỉ kỳ bạn tôn chiến đấu, đem hắn dẫn tới tinh cầu tổ Mị nơi này chiến đấu, nhường tinh cầu tổ Mị một cái hàm nghĩa bom xuống, cái kia sức mạnh có thể so với đơn thuần tinh cầu nổ tung lợi hại mười mấy lần, khẳng định có thể trọng thương một Sở Sụ Kỳ xỉn xỉ kỳ. Nói tới hàm nghĩa bom, Uchiha Hạ Tô cảm thấy hàm nghĩa bom có chút theo không kịp tiến độ, đến cải tiến. Kỳ thực cũng là bọn họ muốn tìm xỉn xỉ kỳ cần tiêu hao quá nhiều thời gian, còn không bằng nhường xỉn xỉ kỳ chính mình lại đây, hiện tại chuyên tâm tăng cao thực lực là có thể. Tô Mị nhóm ai đi đường đấy, Uchi thì lại dừng lại ở tinh cầu Tô lên tu luyện quả cà bì tô mì phân liệt thể về nhật giới, hàn quốc phân liệt thể cùng đàn dỗ đồng hóa thể không có đi ở số sủ kỳ bên kia, mà là cùng mắt tương phân liệt thể bọn họ như vậy đi thăm dò nơi chưa biết. đùa giỡn, nếu là gặp phải càng mạnh mẽ hơn ở số sủ kỳ xỉn xỉ kỳ bản tôn, hai người bọn họ sẽ chết. lấy xỉn xỉ kỳ thủ đoạn là thật sự sẽ phá hủy bọn họ linh hồn, hủy diệt cơ thể bọn họ. nếu là không lưu lại một sợi tóc, một khối thịt nát, một giọt máu, cái tiêu chết chính là thật sự chết, không cách nào phục sinh. đương nhiên, uchi hạ tô mì là có thể theo tâm ý khống chế những này khối thịt, tóc có muốn hay không sinh sôi thành tô mì, hắn có quyền khống chế tuyệt đối nếu không, này phân liệt sinh sôi không bị khống chế, ngũ trí hạ tổ mỉ trong lúc lơ đáng liền không biết sẽ chế tạo bao nhiêu tổ mỉ, vậy bây giờ nhận giới đã sớm tổ mỉ là mối hoạn. Nói đến, lần chiến đấu này đối với quả ca mỉ tổ mỉ phân liệt thể cùng ngũ trí hạ tổ mỉ vẫn có trợ giúp, bọn họ đối với mình thủ đoạn có một ít nhận thức, đến biết sau đó phải khai phá cái gì thuật khá là tốt, có một phương hướng. Chương 215, trăm Si Kỳ cùng cả Cửu Dạ. Một chỗ vị trí bí ẩn, Âu Kỳ Xìn Si Kỳ bản tôn nhìn hiện lộ hết vẻ già mua phân thân nơi này không phải Âu Xuất Sụ Kỵ Tộc địa mà là Âu Xuất Kỵ Xỉn Xỉ Kỵ vận dụng không gian đồng thuật cùng với tự thân sức mạnh ở vũ trụ bên trong khai phát ra đến một chỗ không gian thứ nguyên. Nếu là không có nhất định không gian trình độ, coi như nhìn thấy chỗ này, coi như bay lại lâu cũng đến không được nơi này, chỉ có thể sâu vào. Âu Kỳ Kỵ Xỉn Xỉ Kỵ bản tôn nhìn phân thân không nói cái gì, phân thân cũng là như thế. Dừng. Đống nhiên, một trận kim quang lòng lánh, phân thân biến thành một viên trạ cờ dạ trái cây. Này không phải là phổ thông trạ cờ dạ trái cây, người bình thường ăn hẳn phải chết, thế nhưng nắm giữ Âu Kỵ huyết thống người ăn liền không giống nhau trong nháy mắt liền có thể nắm giữ nghiền ép ôn kỳ cả gù dạ sức mạnh nhất định phải là ôn kỳ huyết thống coi như là ỉn dở dạ, atula đều không thể chịu được này trái cây sức mạnh sẽ bạo thể mà chết, này trái cây không nhìn người dùng sức mạnh liền xem huyết thống, huyết thống một tuần hấp thu tỷ lệ lợi dụng liền càng cao, được sức mạnh liền càng nhiều, ôn suối kỳ xỉ kỳ bản tôn một cái dùng này trái cây khí tức tăng lên một ít, đại khái tăng lên 5% sức mạnh đi, là như vậy sao? không hổ là tương lai có thể giết chết ta tồn tại. Osousu kỳ xỉn xỉ kỳ hấp thu trái cây đồng thời được phân thân ký ức, biết rồi chiến đấu cảnh tượng, hắn nhanh chóng phân tích rụt chỉ hạ tổ mỉ năng lực, khởi tử hoàn sinh, mạnh mẽ năng lực hồi phục, bị dị đồng thuật. Đáng sợ nhất vẫn là cái kia chế tác phân thân năng lực, cùng với tốt vệ, đồng hóa năng lực, cho tới ủ chỉ hạ tổ mỉ thể thuật cùng nhân thuật, xỉn xỉ kỳ mới không thèm để ý những kia sức mạnh có thể nghiền ép lục đạo cấp độ, đối với hắn mà nói nhưng không tính là gì. Osousu kỳ xỉn xỉ kỳ bản tôn phục bàn mấy lần chiến đấu chi tiết nhỏ. Hắn nhận ra được dị thường, hắn nhìn ra một ít phân thân không phát hiện đồ vật, nói thí dụ như hắn biết rồi quả cả Mỹ tổ Mỹ phân liệt thể bọn người là ủ trì hạ tổ Mỹ phân thân. Cang La nhìn ra rồi thời khắc cuối cùng, một cả hành tinh đều biến thành vũ trì hạ tổ Mỹ phân thân. Sĩ Sĩ Kỳ nhìn ra tinh cầu kia nắm giữ sinh mệnh, là chân chính đúng có sự sống, nắm giữ tự mình, mà không phải loại kia gần như không có bản năng phản kháng chính mình, cái này người ngoại lai. Like. Ponsosu kỳ bộ tộc cùng tinh cầu đánh qua rất nhiều lần liên hệ, đối với tinh cầu hiểu rất rõ, mà Sĩ Kỳ càng là trong đó người tài ba. Thanh thần con đường là cô độc xem ra ta nhất định chỉ có thể một người có điều các ngươi cũng là rất tiện dụng công cụ người liền để cho các ngươi phát huy cuối cùng tác dụng đi xin xỉ kỳ nói xong liền truyền tống tin tức cho Âu sốu sụ kỵ bộ tộc trưởng lão những người này là Âu sốu sụ kỵ trừ xin xỉ kỳ ở ngoài nhất sức mạnh hàng đầu mỗi một cái đều mạnh hơn cả cừu dạ Âu sốu sụ xin xỉ kỳ đã hạ quyết tâm không tiếc hy sinh toàn bộ Âu sốu sụ kỵ cũng muốn để cho mình trở nên mạnh mẽ Âu sốu sụ kỵ vốn là hán thuận tiện chính mình thu thập trả cờ dạ trái cây mới sáng tạo vạn năm ít nhiều gì có chút cảm tình nguyên bản còn muốn mang dẫn bọn họ không nghĩ tới xuất hiện biến cố Otsutsuki kỳ vừa bắt đầu rất nhỏ yếu, không giống hiện tại Otsutsuki, người đều siêu cả cất bước, sánh ngang lục đạo lá tất nhiên. Otsutsuki kỳ từng bước một trưởng thành đến hiện tại mức độ này, hắn trải qua chiến đấu so với Uchiha Madaja, nanh trắng, si mà những người này nhiều rất nhiều. Thật vất vả trưởng thành đến hiện tại trình độ như thế này, hắn không cho phép chính mình thất bại, trước đây thất bại còn có thể trở mình, hiện tại hắn mức độ này, thua đó là hồn phi phách tán loại kia. kỳ có một cái đồng thuật có thể dự đoán tương lai. Không giống với nhất ngôn thần có hình ảnh, xỉn thị xỉ kỳ chỉ có thể được một ít tin tức, thế nhưng những tin tức này cực kỳ chuẩn xác. Chính là bởi vì như vậy, hắn này vạn năm bóp chết rất nhiều ngày mới. Cũng bởi vì này dạng, ngàn năm trước hắn mới phái ra cả gụ dạ đi tới nhận giới, bởi vì tiên đoán nói cho hắn, nhận giới sẽ mang đến cho hắn phiền phức. Nhưng mà xỉn thị xỉ kỳ làm sao cũng không nghĩ tới, nhận giới sẽ cho hắn mang đi phiền phức nguyên nhân kỳ thực chính là hắn phái cả gụ dạ đi nhận giới. Chính là bởi vì cả gụ dạ đi nhận giới, mới có kế tiếp một loạt phản ứng dây chuyền, có lúc vận mệnh hai chữ chính là như vậy kỳ diệu. Mà hơn một giờ trước, Tần Tịch kỳ lại lần nữa dùng đồng thuật tiên đoán vận mệnh của mình, kết quả được là trong tương lai hắn sẽ bị ủ trì hạ tổ mị giết chết. Kết quả là xin Tịch kỳ nhọc nhằn thôi diễn đủ trí hạ tổ mị vị trí, đem phân thân truyền đưa tới, kết quả là biến thành như bây giờ. Nói đi nói lại, xin Tịch kỳ vì sao phải phái cả cụ dạ đi nhận giới đây? Xin Tịch kỳ rất lâu trước liền dự đoán qua, biết có nhiều chỗ sẽ xuất hiện đối với hắn có uy hiếp tồn tại, mà hắn mỗi lần đều phái tộc nhân đi giải quyết, giải quyết không được liền điều động phân thân giải quyết, mỗi lần đều rất ok. Ngàn năm trước hắn cũng cảm thấy đây là một lần phổ thông bóc chết uy hiếp tiềm ẩn hành động, vì lẽ đó phái ra đi lúc đó trong tộc thiên tài nhất cả Cự Dạ. Âu số sủ kỳ cả Cự Dạ là Âu số sủ kỳ xỉn xỉ kỳ sáng lập Âu số sủ kỳ bộ tộc tới nay gặp thiên tài nhất tồn tại. Âu số sủ kỳ cho rằng thiên tài xưa nay không phải đối mặt thuật khai phá, có cái gì kinh người chiến đấu biểu hiện hoặc là khủng bố năng lực học tập phán định, mà là đưa ra hiện vật ở huyết thống bên trên. Giống nhau hí nạ tạ cái này hậu duệ huyết thống gần như phản tổ, nắm giữ độ tinh khiết cực cao bị hạ tiêu gẳng. Lúc đó Âu số sủ kỳ xỉ kỳ phân thân liếc mắt là đã nhìn ra cả Cự Dạ huyết thống độ tinh khiết cực cao. Siêu Việt hiện tại hết thảy Ôn Sư chỉ ở chính mình bên dưới, thậm chí so với lúc trước chính mình mới vừa trở thành Ôn Sư kỳ thời điểm còn hoàn mỹ hơn, chuyện này quả thật là không thể sự tỉnh. Chính vì như thế, các gụ dạ mới có thể hoàn mỹ tiêu hóa thần thụ trái cây sức mạnh, mới có thể nắm giữ cái kia cỗ sức mạnh vô địch. Trừ nhân giới là vũ trụ bên trong khá là mạnh mẽ tinh cầu, kết ra trái cây khá là tốt, càng là cạ gụ dạ huyết thống mạnh mẽ, bởi vì xưa nay sẽ không có người dùng viên thứ nhất trái cây liền mở ra chín câu ngọc gì nệ ngẳng, liền ngay cả lúc trước xiển xỉ kỳ cũng không có. Osoo Kỳ cả cụ dạ Thiên phú có thể nói toàn bộ điểm tốt huyết thống lên. Nếu như không phải nàng bị phong ấn ngàn năm, dựa vào nàng không ngừng thu hoạch trả cờ dạ trái cây, không ngừng trở nên mạnh mẽ, nàng tuyệt đối sẽ trở thành một số Sủ Kỳ bên trong trừ Xỉn Sỉ Kỳ cùng hắn phân thân ở ngoài nhân vật mạnh mẽ nhất. Nói tới Osoo Kỳ bộ tộc, ban đầu nhất thành viên của Osoo Kỳ là Xỉn Sỉ Kỳ phân cách chính mình một phần sức mạnh đản sinh ra, Xỉn Sỉ Kỳ cũng là cấm dục người, cả cụ dạ cũng giống như vậy. Lục đạo tiên nhân huynh đệ là nàng một phần sức mạnh sinh ra biến nào mà đến, cũng không phải cái gì cùng nhân loại sinh. Nói thật, trừ phi có người đúng là xoáy đến kinh thiên động địa, không phải chính là nắm giữ không gì sánh kịp sức mạnh, không phải không thể nhường cả Gù Dạ độc lòng. Muốn biết cả Gù Dạ coi như không ăn trả cờ dạ trái cây cũng là lục đạo cấp độ tồn tại, nàng cùng cái khác của sở sở kỳ như thế, cao cao tại thượng quen rồi, làm sao có khả năng thích người bình thường, dù cho người này là một cái đại danh. Trở lại chuyện chính, nguyên bản cả Gù Dạ sẽ trở thành xiển xì si kỳ mạnh mẽ nhất trợ lực, ai biết nàng phản bội. Kỳ thực một viên trả cơ dạ trái cây sỉ si kỳ không phải rất lưu ý, hắn lưu ý là thái độ của cả Gù vì lẽ đó lâu không chờ được đến cả Gù Hắn mới nhường trưởng lão đem cả gù dạ mang về, mà trưởng lão thì lại phái ra mỏ mọ sĩ kỷ ba người. Sở trưởng lão không tự mình điều động, La Sỉ Sỉ cùng trưởng lão đều đánh giá thấp cả gù dạ nồng độ dòng máu, trưởng lão cho rằng gù dạ sĩ kỷ ba người đủ, kỳ thực ba người đi nhận giới căn bản là đi cho cả gù dạ đưa năng lượng. Đừng xem cả gù dạ bị phong ấn, một khi hữu dạ sĩ kỷ ba người phá tan phong ấn, coi như ba đánh một bọn họ cũng không phải là đối thủ của cả gù dạ, ai nhường đây là một cái dạng huyết thống vũ trụ. Trở lại chuyện chính, Ôn Xuân Sụ Kỷ trưởng lão bắt đầu hành động, trừ bọn họ, trong tộc hết thảy Ôn Xuân Sụ Kỷ toàn bộ ra ngoài trong vòng một năm nhất định phải mang trả cờ dạ trái cây trở về, mà vào lúc ấy cũng là giờ chết của bọn họ. Chương 216, kỳ cùng Mi chiến đấu kết thúc. Âm Nhẫn thôn hội nghị mới đang muốn bắt đầu, hội nghị là do Etsuận phân liệt thể phụ trách. Mở hội địa phương là một tháng này mới xây tạo, do họ Rôshi ma dịch phụ trách, nói tóm lại vẫn được đi. Etsuận phân liệt thể ngồi ở chủ vị, đây là một cái cực lớn bằng dài, người ở chỗ này thực lực có mạnh có yếu, có điều có thể ngồi đều là một thôn thủ lĩnh, tổng cộng có hơn 30 người. Điều này đại biểu hơn 30 nhất thôn, có ở trong nguyên tắc xuất hiện qua. Có không có, một ít nhận thôn nhỏ yếu cực kỳ, coi như là trong thôn thủ lĩnh cũng có điều là bình thường thượng nhẫn cấp bậc. Thiết quốc cũng có người đến, thiết quốc không có lý dạ, thế nhưng không có nghĩa là thiết quốc yếu, ngược lại, thiết quốc lực lượng vũ trang so với rất nhiều tiểu nhận thôn mạnh. Phòng họp ở ngoài, là U chỉ hạ phụ cụ, Uchiha Shisui cùng Uchiha Ý dù nạ trong cửa, mà Uchiha Madara dạ, hắn đứng ở rèn phân liệt thể bên người. Một khi không thể đồng ý, vậy chỉ có thể động thủ, tuy rằng tổ mị rất mạnh mẽ, thế nhưng Uchiha Madara đã dạ biết, nhận giới luôn có người sẽ nào đánh một hồi. Mà đã dặn nắm về con mắt, vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ có thể mở ra giai đoạn thứ tư sở san đồ. Hiện tại tu luyện tổ mì ủ chỉ hạ tu luyện pháp, tuy rằng còn không thể mở hoàn toàn thể sở san đồ, thế nhưng trăm mét sở san đồ vẫn là đủ. Hắn có lòng tin trấn áp những kia nhận thôn cường giả là hết thể cường giả. Etren phân liệt thể thẳng vào chủ đề, phí lời ta không nói nhiều. Từ nay về sau nhận giới chỉ có một thanh âm, vậy thì là âm nhận thôn âm thanh. Ta lời nói xong, ai tán thành ai phản đối. Ngũ đại nhận thôn ảnh run lẩy bẩy, bọn họ biết rõ tổ lợi hại, đặc biệt chín vị hoàn toàn thể sở san đồ, dù cho qua đi một tháng, như cũng là trong lòng bọn họ ác động đúng rồi, hiện tại cổ nổ hạ ảnh là Cả Ca hắn trở thành đệ lục hộ cả đến mở hội. Tú nạ không có tới, nàng trước chỉ là thay quyền một hồi, hiện tại muốn nàng trở thành hộ cả sau đó tới âm nhận thôn đồ hàng, nàng không làm được. Tú nạ biết Cả Ca Si, Dị Lệ Dạ không cần thiết lựa gạt mình, hơn nữa nàng nhìn thấy phục sinh nỗ hạ Dạ Jin, nàng kiểm tra qua, cái kia đúng là người sống, khắp mọi mặt đều cùng người sống không khác, không phải thế thổ chuyển sinh. Dưới tình huống này vậy chỉ có thể là Cả Ca Si, Dị Dạ nói là thật sự, liền nàng đem cái này hỗn loạn vùng cho Dị Lệ Dạ, Cả Cuối cùng, Ca trở thành đệ lục hộ cả cả sĩ cảm giác mình chỉ sợ là nhiệm kỳ ngắn nhất hồ cạ, cũng là nhất mất mặt hồ cạ. cô nổ hạ đầu hàng. cả cả sĩ trước hết lên tiếng, hắn không thể không thế cổ nổ hạ tuyên cáo đầu hàng, chính hắn không đáng kể, thế nhưng hắn không thể để cho Jin chết đi. nàng thật vất vả phục sinh, tuy rằng khả năng này là tổ mì cố ý buồn nôn ổ bị tổ. xa ẩn thôn đồng ý đầu hàng. ghế thổ chuyển sinh trạng thái giả xa lập tức lên tiếng, cô nổ hạ đều đầu hàng, bọn họ có cái gì tốt xấu hổ, đầu hàng mà. chuyện như vậy quen thuộc liền tốt. Vũ ẩn nguyện hàng. vân ẩn cũng như thế. rất nhiều nhận thôn dồn dập mở miệng, ngũ đại nhận thôn người biết tổ mì nhóm cùng bố thế nhưng cái khác nhận thôn chưa từng thấy à, đặc biệt thiết quốc, bọn họ võ lực đại biểu mỹ phủng rất không hiểu, chẳng lẽ con ngũ đại nhận thôn liên hợp cũng giải quyết không được tồn tại sao? Nhìn từng cái từng cái nhận thôn đầu hàng, mỹ phủng cảm giác mình là đang nằm mơ. đáng tiếc không phải, bởi vì hết thảy nhận thôn đều nhìn về hắn cùng thiết quốc đại danh. thiết quốc, nước trung lập, đúng là niệm ai, thế giới này nơi nào có cái gì trung lập, thiết quốc không có lý ra, thế nhưng đã sớm cùng nhận thôn hệ thống gút mắc đến cùng một chỗ. mỹ phủng nuốt một ngụm nước bọn hắn nhìn về phía đại danh, hy vọng đại danh không cần lo đến a, làm hết thảy nhận thôn liên hợp diệt thiết quốc dễ như trở bàn tay ngàn vạn không thể bởi vì nhất thời khí mà làm cho thiết quốc vong quốc cả bị nhiều như vậy nghĩ ra nhìn kỹ còn đều là cường giả thiết quốc đại danh rất hồi hộp, tuy rằng hắn là đại danh thế nhưng thật sự nói đến một cái phổ thông hạ nhẫn cũng có thể giết chết hắn bản thân hắn cũng không có sức mạnh to lớn thiết quốc đại danh suốt sáng nói thiết quốc đồng ý đầu hàng thế nhưng cái khác đại danh đây nhân giới không phải dựa cả vào võ lực còn muốn xem kinh tế nói chung thiết quốc đại danh sợ hơn nữa hắn nhanh chóng nói ra chính mình nghĩ hoặc phân liệt thể nhẹ nhàng nói hết thể người phản đối đều không cần tồn tại nhân giới biến đổi bắt đầu từ đó Sau đó nhận giới ta quyết định, đại danh không cần tồn tại. Tổ mì nhóm căn bản không sợ vấn đề kinh tế, thiếu đồ vật liền từ những tinh cầu khác nắm, sợ cái gì? Hơn nữa nhân thuật đối với kiến tạo nhận giới rất có ích lợi, người xuyên việt tiền bối không phải có một ít thích thổ độn sửa đường, thủy độn rất đã, mục độn xanh hóa. Những esgen phân liệt thể đều phổ biến, bất luận nhận giới thực thi chính sách gặp phải vấn đề gì, bọn họ những tổ mì này đều có thể giải quyết, gặp phải chỗ không đúng cũng có thể nhanh chóng cải tiến. Esgen phân liệt thể không cần học tập nhiều như vậy, hắn chỉ cần khai quật người mới, hợp lý khen thưởng, cuối cùng duy trì trấn áp nhận giới sức mạnh là có thể. Bọn họ có thể không ngừng thử sai, cũng có cái này tiền vốn có thể thử sai. Không có người phản đối, bọn họ biết phản đối không có tác dụng. Mấy người trái lại mừng thầm, nói thí dụ như giả sa, bởi vì ảnh cùng đại danh quan hệ cũng không phải như vậy hài hòa. Sau khi s Esjện phân liệt thể lại bỡ là bỡ là nói một đống, nói thí dụ như sau đó Điền quốc đổi tên là âm quốc, tại sao muốn dùng âm đây? Bởi vì này ngụ ý nhận dưới âm thanh. Sau đó quản sự sẽ là đại danh đồng hóa thể, các loại giải quyết việc này sau, Esjện phân liệt thể cũng sẽ tiêm tu, đem quản lý sự tình giao cho đại danh đồng hóa thể sau đó cái khác nhận thôn tên gọi toàn bộ muốn thủ tiêu, tỉ như thôn cổ nổ hạ, sau đó cổ nổ hạ mỉ dã muốn tự xưng vì là âm nhẫn thôn, cổ nổ hạ phân bộ mỉ dã, cái khác nhận thôn cũng là như thế, hậu ngạch cũng muốn đổi rơi. cho tới những kia đại quốc cũng muốn nương theo đại danh biến mất, sau đó chỉ có âm quốc. ét rèn phân liệt thể các loại tổ Mỹ nhất định sẽ mang đến biến đổi, bởi vì hiện tại cái này nhận giới bọn họ không thích, vĩnh sinh bất tử bọn họ có nhiều thời gian hao tổ nữa. nay thế hệ không thích đứng, thế nhưng hai đời người, ba thế hệ sau liền không giống nhau, liền dường như ủ trí hạ tổ Mỹ xuyên qua trước thế giới kia hoa hạ vừa bắt đầu không có đại thống nhất, thế nhưng có đại thống nhất, dù cho vương triều diệt vong, người đến sau cũng sẽ nghĩ thành lập đại thống nhất vương triều. Etgen phân liệt thể bợ lạ bợ là nói, những người khác đều hết sức chăm chú nghe, bởi vì này quan hệ đến nhận giới tương lai, càng là quan hệ đến chính mình thôn. Một ít tiểu nhận thôn trái lại là vui mừng, tấn nói như vậy, nhận giới sau đó sẽ không có chiến tranh rồi, đây là chuyện tốt ta. Muốn biết nhận giới đại chiến ngũ đại nhận thôn không dễ chịu, thế nhưng tiểu nhận thôn vô tội được lan đến càng không dễ chịu. Những năm này diệt nhận thôn cũng không phải là không có, tại chỗ nhận thôn có mấy cái nhận thôn càng là diệt sau trải qua mười mấy năm trùng kiến. Hội nghị mở rất lâu, dù cho S dẹn phân liệt thể thẳng vào chủ đề, thế nhưng muốn nói điểm thật sự quá nhiều. Giữa đường nghỉ ngơi nhiều lần, mà sau càng là có người nắm giấy bút đem tin tức trọng yếu nhớ kỹ, miễn được bản thân quên. Tỷ như bọn họ liền nhớ rồi ngân ấy, sau đó đem khai phá cái khác thổ địa, những kia nhận thôn ở ngoài những kia hoang vu cực kỳ thổ địa. Tô Bị nhóm sẽ dùng lục đạo tiên nhân cái kia âm dương độn cải tạo những kia thổ địa, nhường những địa phương kia càng thích hợp nhân loại cư trú. Đừng nói tiểu nhận thôn, một ít đại nhận thôn cũng không kìm nén được vui sướng, bởi vì không phải hết thảy mọi người ở tại màu mơ trên đất. Sa ẩn, nham ẩn tại sao vẫn phát động nhận giới đại chiến? Có một cái nguyên nhân chính là hỏa quốc thổ địa quá mờ mỡ, nhường bọn họ vô cùng ước ao đấu kỵ. Hội nghị tiến hành 3 ngày, dòng dã 3 ngày mới kết thúc, theo mỗi cái nhận thôn đại biểu rời đi, điều này đại biểu thời đại mới mở màn chính thức lôi kéo. Mà này, không thể ngăn cản. Chương 217, kẻ sẩy gặng kế hoạch. Nhận giới tất cả đều đâu vào đấy tiến hành, mỗi cái nhận thôn đại biểu trở lại thôn sau, liền sẽ tiến hành chiến trước độc viên, sau khi tấn công đại danh. Bước hàng bọn họ hoặc là chém giết. Này sẽ khiến cho rất lớn hỗn loạn. Cái gì hỗn loạn hệ dạn phân liệt thể cũng không sợ, ngược lại, hắn muốn chính là hỗn loạn, như vậy mới phải giải quyết nhanh chóng nhanh chóng giải quyết tất cả những thứ này. Etienne phân liệt thể có đủ bận rộn vì lẽ đó vũ trụ bên trong đại danh đồng hóa thể trở về. Đại danh đồng hóa thể ở xây dựng một con đường khác thống nhất nhận giới đối với hắn đường rất có ích lợi hắn muốn đi đường cùng nhận giới hiện tại hết thể đường đều không giống nhau. Cái khác tổ mì cũng không nghĩ nhiều quản ngược lại từng người có từng người đường. Mặt phân liệt thể cũng không có tìm kiếm vũ trụ hắn cũng chạy đến tinh cầu tô Mi bên kia hắn muốn tinh cầu tổ Mi trợ hắn tôi luyện kiếm ý Dao ý. Liên tỷ như hiện tại tinh cầu Tố Mi trên thân thể mặt phân liệt thể trôi nổi người trên người tỏa ra kiếm ý có thể sẽ rách bầu trời. Hắn ở nuôi tự thân kiếm thế, lấy phong mang chi kiếm ý, lấy tự thân sức mạnh chống lại một phương tinh cầu sức mạnh. Hắn nghĩ lấy bản thân kháng tự nhiên, kháng thiên địa. Tinh cầu tổ mỉ tự nhiên giúp hắn, nó điều động trên tinh cầu tự nhiên năng lượng áp bức mắt tương phân liệt thể, nó khống chế rất tốt, đủ để áp chế hắn, nhưng sẽ không thuần sát hắn. Mắt tương phân liệt thể không vận dụng trả cơ dạng, cũng không điều động tự nhiên năng lượng, mà là tỏa ra kiếm ý, kiếm thế, thuần túy lấy kiếm xuất kích. Hắn ở mại kiếm, dạ dạ đồng hóa thể, đạn dỗ đồng hóa thể những này tạm thời không có đột phá phương hướng người chỉ có thể khổ bức phụ trách thăm dò công tác hiện tại, Esjenn phân liệt thể tạm thời đem nhận giới sự tình giao cho đại danh đồng hóa thể, bản thân xuất hiện đến tổ bị ra mạ, họ dò mà làm thí nghiệm trên tinh cầu. Vô danh tinh cầu bên trên, từng viên một con mắt thật to trôi nổi, những thứ này đều là to lớn kẹn sợi gặm. Nói chung nó là con mắt, thế nhưng không nhìn kỹ căn bản không thấy được, nhìn từ đằng xa càng là xa hoa. Thế nhưng, những này con mắt nắm giữ sức mạnh là mạnh mẽ, khống chế những này con mắt, liền nắm giữ cùng lục đạo cấp độ chống lại tư bản. Cho tới có thể hay không thắng, liền muốn xem người điều khiển là ai, đối thủ là ai, dù sao to lớn kẹn sợi gặm chỉ là cung cấp một cái tư cách. Mặc dù là ta chế tạo chúng nó, thế nhưng ta không cách nào điều khiển chúng nó. Hỏa rồ sĩ mạnh dứt nói, hắn cùng bên này nhân bản thể hợp tác, liên thủ nhân bản rất nhiều bị ạ kiểu gẳng. Sau đó chế tác to lớn kẹn sợi gẳng, hiện tại trước mặt này chín viên to lớn kẹn sợi gẳng chính là hắn chế tác. Nhất định phải có ổ số sủ kỳ huyết thống, hơn nữa là huyết thống độ tinh khiết khá cao ổ số sủ kỳ huyết thống mới có thể điều khiển những này to lớn kẹn sợi gẳng. Dù cho là in A-tu Atula loại này nắm giữ tiên nhân mắt cùng tiên nhân thể cũng không thể điều khiển to lớn kẹn trái lại là Hina trưởng thành đến nhất định mức độ liền có thể điều khiển chúng nó to lớn kẹn sảy gẳng sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ nhưng chỉ là ngoại lực cố gắng tu luyện cái kia hấp thu tự nhiên năng lượng thuật nếu có thời gian ngươi nắm giữ sức mạnh so với to lớn kẹn sảy gẳng sức mạnh chắc chắn mạnh hơn Ezen vân liệt thể dáng lâm hắn nhìn này to lớn kẹn sảy gẳng cảm thấy thật không tệ đối phó xỉn xỉ kỳ lá bài tẩy lại nhiều một viên to lớn kẹn sảy gẳng liền cường đại như thế nếu là một vạn viên to lớn kẹn sảy gẳng dung hợp lại cùng nhau nguồn sức mạnh này chẳng phải nổ tung đương nhiên muốn dung hợp tuyệt không phải dễ dàng như vậy lượng biến đến biến chất nói đến dễ dàng bắt tay vào làm liền không dễ dàng nói thật một đống bị ạ cựu gặng có thể dung hợp thành kẹn sợi gặng chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Bởi vì mấy ngày qua thí nghiệm sau khi thành công, họ rồ xị mạn nhân bản một đống xạ dị gặng muốn cho chúng nó dung hợp, kết quả toàn bộ thất bại. Mỗi lần dung hợp đến một nửa liền nổ tung, đừng nói dung hợp ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ liền ngay cả mạn dễ kỳ đều không dung hợp không ra. Cũng đúng, nếu là thật sự dễ dàng như vậy, đó mới kỳ quái. Họ rồ xị mạn nhìn thấy ẻ liệt thể xuất hiện vội vã vì hắn giải thích, này chín viên to lớn kẹn sợi là dùng hỉ u gạ hỉ nạ ta còn có đại nhân nói tới cái kia hai cái ổ sụt sụt kỳ bị ạ kiệu gẳng nhân bản sau dung hợp thành bất kể là hỉ ạ xỉ vẫn là nghệ gì bị ạ kiệu gẳng đều không thể tham dự dung hợp này chín viên to lớn kẹn sợi gẳng sát thực cùng hỉ ạ xỉ nghệ gì bị ạ kiệu gẳng không có hệ này chín viên con mắt có là đơn thuần ưu dạ xỉ kỳ bị ạ kiệu gẳng dung hợp thành có là đơn thuần hỉ nạ tạ bị ạ kiệu gẳng dung hợp thành có là ưu dạ xỉ kỳ mọ, mọ xỉ kỳ thí nạ tạ ba người bị ạ hỗn hợp dung hợp thành họ thí nghiệm nhiều lần sau phát hiện hỗn hợp dung hợp không hề tốt ngược lại cùng cá nhân bị ạ kiệu không ngừng nhân bản dung hợp mới là hoàn mỹ nhất Nhưng họ nghi hoặc là, ở những này bị ạ cựu gằng dung hợp quá trình bên trong, không phải hai cái ổn sồ sủ kỳ bị ạ cựu gằng dung hợp thuận lợi nhất, trái lại là hỉ nạ tạ bị ạ cựu gằng tốt nhất dung hợp. Hắn có chút không hiểu, lẽ nào là thực lực yếu khá là tốt dung hợp? Ædện phân liệt thể có thể không phải chân chính Ædện, Nghiên cứu Phương diện hắn cũng không am hiểu, hắn cũng không biết chuyện gì thế này. Hắn nói thẳng, nói thẳng kết luận, to lớn quèn sấy gằng nếu là tiến hành dung hợp, tỷ lệ thành công lớn bao nhiêu? Họ giọng nói, tỷ lệ thành công không đủ 1%. Họ Dorsi Ma so qua Dù cho là đồng dạng huy nạ tạ bị ạ cựu gắng dung hợp thành to lớn tẹn sấy gặm, thế nhưng trở thành tẹn sấy gặm một sát na, chúng nó tính chất liền phát sinh thay đổi, lại muốn lần dung hợp đó là khó khó khó. Ét dẹn phân liệt thể bỗng dương cau mày, liền 1% cũng chưa tới, này tỷ lệ quá thấp. dù Tobie bị Zamat bỗng nhiên lên tiếng, vì sao phải nhường to lớn tẹn sấy gặm trong lúc đó tiến hành dung hợp đây? Kỳ thực ngược lại, chúng ta dùng càng nhiều bị ạ cựu gắng dung hợp đến to lớn tẹn sấy gặm bên trong, chế tạo cường đại hơn, càng hoàn mỹ hơn to lớn tẹn sấy gặm cũng có thể. Tobie bị Zamat đưa ra một loại khác tưởng tượng, nhưng mà họ Zoro Shi mà nhanh chóng phụ quyết. Họ Dụ sĩ mặt nói, Lam Bỉ ạ tiệu gặm dung hợp thành to lớn tẹn sẩy gần sau, ở dung hợp bị ạ tiệu gặm đám kia trợ quá nhỏ, hiệu quả phòng trừ chỉ có dung hợp trước 1 phần 10, hơn nữa loại dung hợp này là có một cái điểm giới hạn, không thể không hạn chế dung hợp xuống. Eszen phân liệt thể rõ ràng, không phải là nói lên hạn thấp sao? Thế nhưng như vậy, không phải là nói to lớn tẹn sẩy gặm dung hợp kế hoạch thất bại. Eszen phân liệt thể suy nghĩ một chút nói, cái kia có thể hay không trước tiên nhân bản một đống Bỉ trước tiên không dung hợp, ngang nhau đến thập phần nhiều mức độ, ở một hơi dung hợp để cho thuy biến. Eszen liệt thể cần là siêu việt lục đạo cấp độ tẹn Như thế kèn sợi gặm căn bản không đủ dùng. Họ rồ xì mặt nói, kỳ thực chúng ta chỉ cần chế ra to lớn kèn sợi gặm, sau đó đem nó cho ăn cho thập vĩ, vậy thì đơn giản nhiều. Cũng không phải họ rồ xì mà không nghĩ nghiên cứu a, mà là hắn biết những tổ mì này muốn là nhanh chóng ra kết quả. Này nghiên cứu tính khiêu chiến rất lớn. Nói thật, hắn bây giờ có thể nhường bị ạ cự gặm dung hợp thành to lớn kèn sợi gặm, thế nhưng nguyên lý cụ thể hắn còn không làm rõ, trừ phi số may đến bạo, bằng không họ rồ xì mà cảm thấy coi như 100 chính mình cũng đến nghiên cứu cái này cũng vô dụng, trong thời gian ngắn sẽ không có kết quả. Hệ diện phân liệt thể vô cùng lớn khí, vậy thì ba thứ kết hợp, to lớn kèn sấy gặm dung hợp mới làm, vô cùng lớn lượng bị ạ cựu gặm dung hợp cũng muốn làm, cho thập vị ăn cũng đồng thời làm, không cần lo lắng tài nguyên vấn đề, vũ trụ bên trong có là tài nguyên. Nhân bản bị ạ cựu gặm cũng không phải bỗng dưng nhân bản, khẳng định là cần tiêu hao tài liệu, có điều hệ diện phân liệt thể không thèm để ý. Chương 218. Chớp mắt một cái, lại là một tháng trôi qua. Hiện tại, một thôn một quốc gia chế độ hoàn toàn bị phá hủy, nhận giới triệt để do âm nhận thôn định đoạt. Những kia đại danh, quý tộc thần phục sống? phản kháng chết, lần này đúng là máu chảy thành sông, trong thời gian này chết rất nhiều người. Mặc dù là kiểu nghiền ép thắng lợi, thế nhưng kẻ địch chết số lượng rất nhiều, nhanh đổi lần trước nhận giới lại chiến. Như thiết quốc đại danh như vậy thức thời trung quy là số ít, không chịu từ bỏ trong tay quyền lực, không muốn tiếp thu thời đại mới đến ra hỏa trừ chết, không có cái khác đường xá, bởi vì bọn họ trở ngại sự phát triển của thời đại. Một tháng này, Uchiha đội cảnh vệ cũng bắt đầu hoàn thiện, hiện tại đã không phải một cái đội, một cái đội căn bản không đủ dùng, trực tiếp thăng cấp làm vài cái bộ ngành, dù sao muốn phụ trách toàn bộ nhận giới. Hiện tại chưa làm sở tình báo chấp pháp bộ, nghiên cứu phát minh bộ, chiến đấu bộ cùng với dự bị bộ đội. Sở tình báo tên như ý nghĩa là thu thập tình báo. Chấp pháp bộ phụ trách chấp pháp, nghiên cứu phát minh bộ nhưng là khai phá các loại thích hợp với Uchiha hạ thuật. Dù cho là Uchiha, hạ, cũng không phải tất cả mọi người thích chiến đấu, xem sự lựa chọn của chính mình mà. Chiến đấu bộ ngành kỳ thực cùng ngành chấp pháp gần như chỉ có điều cái này bộ ngành là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, sau đó muốn phụ trách đều là chân chính đối thủ khó dây dưa. Uchiha trì hạ đã ra, phụ gạ ý tưởng, cái này bộ ngành mới thật sự là muốn chống lại một số sủng kỳ chủ lực. Kỳ thực bọn họ không biết, cho dù là ớt sốt sụn kỳ xỉn dùng không được bao lâu liền sẽ siêu việt hắn. Tố cũng không nói với bọn họ, cho bọn họ một chút động lực mà. Hơn nữa hắn đối với bọn họ hy vọng là ứng đối đa nguyên vũ trụ các loại vấn đề. Dự bị bộ đội nhưng là chuyên môn bồi dưỡng còn chưa trưởng thành đủ hạ, nhưng bọn họ có năng lực gia nhập cái khác bốn cái đội. Đáng nhắc tới là, khoảng thời gian này ụ hạ có không ít đã kết hôn nữ tính mang thai. Khuku. Điều này là bởi vì ụ chỉ hạ phát hiện một cái lung túng sự thực. Ụ hạ muốn bộ tộc lực lượng muốn quản lý nhận giới thật sự rất khó, vì lẽ đó cần nhiều sinh dụng. Làm tộc trưởng phủ gạ cụ tự nhiên là làm gương cho binh sĩ, kết quả là mỹ cổ tỏ có thứ ba thai. Không có cách nào a? Coi như ủ chỉ hạ mạ đã dạ, cc xì xì đám người dùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật người cũng không đủ với a. Cũng may có ủ chỉ hạ Udonna, cái tên này xem như là trăm ngàn năm qua ủ chỉ hạ bên trong chỉ số thông minh có thể đi vào trước ba đến tồn tại. Cái tên này đối với tiêu là xẹt rủ Tô bị ra mạ, nếu như không phải hắn quá tự đại, hắn cùng Tô bị dạ mạ hiệu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn đây. Có điều hắn chính trị thủ đoạn, năng lực quản lý coi như không bằng Tô bị ra mạ, cũng có hắn 6, 7 phần 10. Í hiểu được lợi dụng những người khác, ngược lại bọn họ hữu chỉ hạ chỉ cần phụ trách vĩnh viễn so với những người khác mạnh mẽ là được. Liên tỉ như sở tình báo cùng nghiên cứu phát minh bộ, ở Í đều đề nghị ra, bắt đầu có không phải ủ trí hạ người gia nhập, những ngành khác thì lại đều là ủ trí hạ. Có điều coi như không phải chấp pháp bộ loại này khá là như bước bộ ngành, muốn gia nhập sở tình báo cùng nghiên cứu phát minh bộ cũng không dễ dàng, không phải người bình thường có thể gia nhập. Nghiên cứu phát minh bộ họ Josimas, Tobi dạ mạ liền trên danh nghĩa ở nơi đó, chỉ có vô cùng am hiểu khai phá thuật tài năng gia nhập trong đó. Sở tình báo đối lập rộng rãi một ít, thế nhưng không có tinh anh thượng nhẫn tầng thứ này sức mạnh, như vậy chỉ có thể xin lỗi. Sau đó tiêu chuẩn này còn có thể tăng cao. Hiện tại, nhẫn giới ở tô mì làm tinh sợ, xem như là tươi tốt, chỉ ít so với trước kia mười mấy năm đánh một lần nhẫn giới đại chiến muốn tốt lắm rồi. Đại nhẫn thôn còn không quen, thế nhưng một ít tiểu nhẫn thôn cảm thấy cũng không tệ lắm. Có điều, Uchi hạ phục sinh tới nay, nhẫn giới tự nhiên năng lượng tiêu hao rất nhanh. Uchi hạ tô mì không phục sinh quá nhiều người, toàn bộ gộp lại kỳ thực không đủ 100 người. Thế nhưng, bọn họ hấp thu tự nhiên năng lượng tốc độ rất nhanh đặc biệt mấy cái mạn dễ kỷ u, bọn họ hấp thu hoàn toàn dùng để cường hóa tự thân, mà không phải như gì rẻ dạ như vậy hấp thu sử dụng ra nhận thuật liền trở về nhận giới. Có thể nói, trừ phi mạ đại dạ những người này chết, bọn họ hấp thu tự nhiên năng lượng mới sẽ từ từ trở về nhận giới. Có điều khả năng sao? Nhìn đồng dạng hấp thu tự nhiên năng lượng cường hóa chính mình ba đại tiên nhân, chúng nó nhưng là sống ngàn năm. Cũng may hiện tại, Etren phân liệt thể rốt cục mang theo họ rộ Tobi dạ bị mạ cùng ba đại tiên nhân trở về. nhân giới, một chỗ đối lập hoang vu địa phương, phân liệt thể ba người ba thu dáng lâm đến nơi này. Chỗ này nhìn như hoang vu nhưng vẫn là có thể cho người ở, chỗ này không phải nhận thôn những địa bàn kia, mà là nguyên bản hoàng phế chi địa. Sở dĩ có thể để người ta cư trú sinh tồn, tự nhiên là đại danh đồng hóa thể công lao, hắn dùng âm dương độn cải tạo những này hoàng phế chi địa. Lục đạo tiên nhân không làm như vậy, là hắn không kéo dài được, thế nhưng đại danh đồng hóa thể không đáng kể, nhiều lắm 2 phút, hắn tiêu hao hết trả cờ dạ liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Có thể bắt đầu, đi xuống trước đi. Thiết phân liệt thể vung tay lên, trần độn chi bạch quang ngưng tụ, bạch quang bắn nhanh hướng về dưới nền đất, nhanh chóng mở ra một cái lớn đường hầm lớn. Ba người ba thú lập tức nhảy xuống, một lát sau Bốn người tiếp cận trung tâm mới dừng lại, chỗ này như thế ảnh không cách nào ngốc quá lâu. Địa tâm nhiệt độ rất cao, mấy ngàn nhiệt độ, cái gì hào hỏa diệt thước tại trước mặt này đó là chuyện cười, có điều họ rồ xỉ mạn bọn người không phải thông thường tồn tại. Sễn phân liệt thể trong tay trần độn chi bạch quang quay quanh xung quanh phân giải một hồi, chế tắc càng to lớn hơn chống trải phạm vi, lúc này Sễn phân liệt thể mới lấy ra ba viên to lớn tẹn sợi gắng. Họ rồ xỉ mạn cung kính nói, đại nhân, ngàn bạn cẩn thận, một khi phạm sai lầm, lấy này ba viên tẹn sẩy sức mạnh, thêm vào này tiếp cận địa tâm vị trí, đủ để phá hủy toàn bộ nhận giới. Các mảnh phân liệt thể mang đến 3 viên to lớn kèn sấy gặm không phải một tháng trước cái kia ban đầu phiên bản to lớn kèn sấy gặm. Xem như là tăng mạnh bản đi, không phải to lớn kèn sấy gặm dung hợp thành công, mà là hướng về to lớn kèn sấy gặm bên trong không ngừng dung hợp bị ạ cửu gặm, mai cho đến bị ạ cửu gặm hoàn toàn mất đi hiệu lực, cũng chính là đến dung hợp cực hạn. Này 3 viên to lớn kèn sấy gặm sức mạnh so với trước những kia mạnh hơn, đơn viên tổng hợp sức mạnh tăng lên gần 5 lần. Có thể nói, dù cho tổ mị sức ép lượng đến siêu cạ đỉnh phòng, không sử dụng bất kỳ cấm thuật, chỉ dựa vào này to lớn kèn sấy gặm sức mạnh, cũng đủ để đánh bại cả gù gia. Có điều chỉ dựa vào to lớn tẹn sấy gằng sức mạnh muốn giết nàng liền khó khăn. Nói tới Cạ Cụ già, Esszen phân liệt thể dự định đưa nàng thả ra. Hắn cũng không sợ Cạ Cụ già, đem nàng vây ở mặt chăng đối với mình hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại, nàng bị ả cựu gặm khả năng so với mọ mọ Siki, Cụ già Siki độ tinh khiết cao. Còn có tồn lệ gì, cái này công cụ người cũng có thể lợi dụng. To lớn tẹn sấy gằng trong lúc đó khó có thể dung hợp, như vậy tẹn sấy gằng có thể dung hợp sao? Nghĩ thì nghĩ, không ảnh hưởng Esszen phân liệt thể hồi phục, biết. Hơn nữa, coi như có chuyện, nhân giới cũng hủy không được, ngươi quá coi thường chúng ta sức mạnh. Họ rồ sĩ mà đúng là không đáng kể, ta chỉ là nhắc nhở một hồi, nhận giới hủy diệt liền hủy diệt, ngược lại hắn ở một tinh cầu khác lưu lại phục sinh thủ đoạn. Ba đại tiên nhân liền căng thẳng, hi vọng không muốn có sai lầm a. Nhận giới phá hủy thánh địa cũng sẽ phá hủy, đây chính là chúng nó kinh doanh ngàn năm địa bàn. Ở mọi người nhìn kỹ, Esen phân liệt thể bắt đầu kết tấn, này không phải là phổ thông thuật, phất tay là có thể hoàn thành. Chương 219. Theo Esen phân liệt thể thuật hoàn thành, ba viên to lớn tèn sấy lại liền chuyển động, tạo thành một cái trận pháp. Ba viên to lớn kẹn sợi gằng mạnh mẽ phát huy ra chín viên tác dụng. Đây là Esjện phân liệt thể ba người ba thú. Khoảng thời gian này khổ cực suy nghĩ ra được. Tạm thời xưng là tam tài trận đi. Hết cách rồi, hồ cả thế giới liên quan với trận pháp tư liệu có ít, mà tổ mị nhóm không am hiểu nhất từ không mà có sáng tạo. Hào hào Trận pháp một kết thành, ánh sáng long lánh, nhiều người khó có thể thấy rõ. Ba đại tiên nhân cũng bắt đầu bố trí trận pháp. Đây là trận trong trận. Vẹn vẹn dựa vào bọn họ có thể không đủ. Esjện phân liệt thể lại lần nữa kết ấn, chỉ thấy từng cái từng cái đặc thù phụ văn từ bàn tay hắn chui ra, bay kề sát tới to lớn kẹn sợi gằng mặt trên mấy hơi thở sau, kim quang đại tác ánh sáng nhanh chóng khuếch tán ra đi, bao trùm toàn bộ nhận giới, phóng xạ đến nhận giới ở ngoài. thành es ren phân liệt thể thu tay lại, kim quang cũng nhanh chóng tàn đi. ba đại tiên nhân toàn lực nhận biết lên, sau một phút, chúng nó cười, bởi vì nhận giới tự nhiên năng lượng xác thực tăng nhanh, trận pháp tạo tác dụng. es ren phân liệt thể năng lực nhận biết so với ba đại tiên nhân càng mạnh hơn, hắn trực tiếp nhận biết được nhận giới ở ngoài, hắn biết rõ hiện tại dẫn vào nhận giới tự nhiên năng lượng có bao nhiêu. có thể nói, này kéo tốc độ so với ba đại tiên nhân cái kia hỉ dị cả tạo pháp nhanh mấy và lần. Một là to lớn kiện sợi gẳng trợ rút, hai là bí thuật cải tiến, ba là trận pháp trợ rút, bốn là vũ trụ bên trong tự nhiên năng lượng vượt xa nhận giới không biết bao nhiêu ức lần. Vũ trụ trung du cách tự nhiên năng lượng nhanh chóng tiến vào nhận giới, này không chỉ là đang gia tăng nhận giới tự nhiên năng lượng, càng là ở cường hóa nhận giới. Này không phải ẻt dẹn phân liệt thể tác phẩm, mà là nhận giới chỗ kỳ lạ. Hắn phát hiện, nhận giới bản thân liền sẽ hấp thu vũ trụ tự nhiên năng lượng lớn mạnh chính mình, chỉ là tốc độ này có chút chậm a. Này nàng năm qua theo ở số sủ sủ kỵ dạ chồng thần thụ, ba đại tiên nhân hút lợi dụng tự nhiên năng lượng lớn mạnh chính mình chế tạo thánh địa, nhận giới căn bản không có cách nào tiến bộ, trái lại là suy yếu. Nhận giới xác thực là thủ, những tổ mì đó đi tốt mấy cái tinh cầu, cũng xem qua hữu dạ sĩ kỳ ký ức, thế nhưng những tinh cầu kia không có một cái dường như nhận giới như thế là thủ. Họ dù sĩ mà năng lực cảm nhận không mạnh như vậy, không thể như vậy nhanh liền phát hiện tự nhiên năng lượng biến hóa, hơn nữa tiên thuật hắn cũng không am hiểu. Có điều hắn vẫn là đưa ra một điểm ý kiến, đại nhân, đúng hay không nên thiết lập một cái thủ hộ kết giới, miễn cho bị người khác đi nhầm vào phá hoại nơi này. Tuy rằng sẽ không có người nhàn không có việc gì tới dưới nền đất, thế nhưng vạn nhất đây hơn nữa có bản lĩnh tới nơi này còn không chết người cái kia sức mạnh tuyệt đối ngự trị ở như thế ảnh có năng lực tổn hại trận pháp này không phải trận pháp này không mạnh mà là đây là trận trong trận rút dây động dừng thêm vào tới gần địa tâm xảy ra vấn đề rồi vậy thì thảm toàn bộ nhận giới trừ lục đạo cấp cái khác đều hẳn phải chết được rồi kỹ thực cũng thật là tổ mì nhóm trận pháp trình độ không đủ nếu như trận pháp trình độ có thể mạnh hơn một chút lợi dụng được ba viên to lớn kẹn sợi gặm không phải lục đạo cấp độ nghĩ đến làm phá hoại trực tiếp bị to lớn kẹn sợi gặm sức mạnh rất chết bốn phong kết giới Sét rèn vân liệt thể lại lần nữa hiếm thấy kết ứng. Bốn phong kết giới cần bốn cái lục đạo cấp độ người mới có thể sử dụng. Thế nhưng tổ mỹ ngoại trừ, tổ mỹ một người liền có thể sử dụng. Tuy rằng rất tiêu hao trả cờ dạ, thế nhưng hắn trả cờ dạ khôi phục nhanh. Một người sử dụng bốn phong kết giới không phải một người ra bốn phần trả cờ dạ là có thể, mà là đến ra tám phần. Bởi vì một người sử dụng độ khó tăng lên, coi như là lục đạo cấp độ cũng không có mấy người chịu nổi này tiêu hao. Màu trong suốt bốn phong kết giới nhanh chóng bao phủ lại to lớn kẹn sợi gẳng, vật này mới là trọng yếu nhất, là toàn bộ trận pháp hạt nhân. Bốn phong kết giới bị S dẹn phân liệt thể thoáng thay đổi một hồi, cùng trước những kia có chút không giống, cái này kết giới không ảnh hưởng trận pháp hoạt động, cũng có thể nói không ảnh hưởng tự nhiên năng lượng bình thường lưu động. Thế nhưng có người điều động tự nhiên năng lượng sử dụng tiên thuật hình thành công kích to lớn kẹn sợi găng, liền sẽ bị trận pháp này ngăn cản. Đừng xem bốn phong kết giới là phong tỏa kết giới bên trong không gian, nhiều người không cách nào sử dụng không gian năng lực. Thế nhưng bốn phong kết giới bình trướng đều là lực lượng không gian thành lập thành, luận sức phòng ngự so với bành trướng cầu đạo ngọc không kém chút nào. tổ bị Dạ nhìn bốn phong kết giới hoàn thành, trong lòng hắn hiểu thêm những tổ mị này đáng sợ bởi vì bốn phong kết giới khai phá hắn có tham dự, hắn biết thuật này triển khai điều kiện có nhiều nghiêm khắc, đây là một cái gần như không thể hoàn thành thuật. hắn biết rõ, coi như là đại ca hắn khởi tử hoàn sinh, cùng trước mắt này ba cái đại tiên nhân liên thủ cũng triển khai không được thuật này. Tổ bị ra mạ có chút mỏi mệt, chưa, tại sao bọn họ sen dù đời sau liền không có nhân tài như vậy? người so với người làm người ta tức chết ta, đừng nói cùng tô mỉ so với, cùng ngũ chi hạ phủ gạ cụ xỉ xì so với cũng không đủ à? sen du hậu bối chỉ còn một cái suna, cái khác đều chết, có điều tô bị ra mạ cảm thấy bất tử, cũng không cách nào cùng ngũ hạ so với. Bởi vì Uchiha này mấy chục năm qua biến thái, mạn dệ kỳ hủ nhiều như vậy song. Tổ bị dạ mà cảm thấy coi như không có tô mì, năm đó mà đã dạ làm tộc trường thời điểm, trong tộc có nhiều như vậy mạn dệ kỳ hủ, Senzu vẫn đúng là không phải là đối thủ. Thật sự nói đến, cũng thật là thiên không hưu hạ, muốn biết phủ gạ củ lúc trước đảm nhiệm tộc trường thời điểm, Uchiha bốn đôi mạn dệ kỳ hủ. Phù gạ củ chính mình, Shishi Kungichia, Uchiha Obito. Có điều các loại nguyên nhân, này bốn song sẽ không tập hợp lại cùng nhau hơn nữa tâm tư bất nhất thêm vào là xì xì chết ý truyền mới mở mắt không phải bốn đôi mạn dễ kỳ u đồng tâm hiệp lực ngâm lại liền có thể sợ tổng hợp mà nói u hạ kỳ thực vẫn là mạnh hơn sẹn một ít bởi vì sẹn muốn ra hạt hỉ dạng mạ cường giả như vậy quá khó khăn coi như là tổ bị ra mạ dù nạc như vậy cũng khó u hạ chỉ cần mở mạn dễ kỳ u liền không giống nhau thiềm tu mấy năm như thế nào đi nữa kém cũng có thể cùng ảnh chống lại trở lại chuyện chính ba người ba thú nhanh chóng trở về mặt đất esen vân liệt thể vung tay lên một đoàn đồng độ cao thổ đột chạ cỡ giả ngưng tụ thành cục đất hoàn mỹ đem trần độn mở ra đến đường biến hồi nguyên dạng mỗi lần thấy những tổ mì này ra tay, họ dội xì mà bọn người không thể không cảm thán. này hoàn toàn không phải một cấp bậc, không có ai có thể làm được hắn dễ dàng như vậy như ý. ba người tiên nhân lần này không có về thánh địa, mà là theo về âm nhân thôn. không phải hết thảy cụ trí hạ cũng như cùng mã đại dạ, xì xì như vậy thiên tài. vì lẽ đó, có ba đại tiên nhân ba vị này tu luyện tự nhiên năng lượng ngàn năm tồn tại tự mình giáo dục cụ trí hạ nhóm làm sao tu luyện, nhất định có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. ba đại tiên nhân căn bản không có lựa chọn khác, chúng nó chỉ có thể đáp ứng. đặc biệt bạch xà tiên nhân, nó hoàn toàn bị trở thành tổ mì triệu hóa vật. trước đây tổ mì không cần nó hiện tại nó có thể giúp đỡ bận rộn, tô bì nhóm có thể làm lão sư. dù sao phương pháp tu luyện đều là bọn họ khai phát ra đến, thế nhưng bọn họ không thể vẫn làm lão sư. muốn bọn họ tỉnh cờ tranh thủ chỉ đạo một hồi vẫn được, thời gian dài chỉ đạo không thể được. họ rồ xì cùng tô bì ra mạ cũng lưu ở âm nhất thôn, không ít chuyện cần bọn họ hỗ trợ đây. etsen phân liệt thể thì lại về trước tinh cầu, kẹn xây gặm kế hoạch vẫn phải là tiếp tục. tinh cầu kia có họ rồ xì nhân bản thể có thể tiến hành thí nghiệm kèn xảy gặm kế hoạch, không cần họ rồ xì bản tôn. phân liệt thể ở nơi đó toa chấn, đồng thời cũng là thiền tu. chương hai năm Xuân đi thu đến, năm tháng lưu chuyển, hai năm tháng qua liền qua. Đúng đấy, bất chi bất giác liền qua đi hai năm, nhất giới cũng thống một hai năm. Thời gian hai năm biến hóa rất lớn, đừng nói tiểu nhất thôn, liền ngay cả đại nhận thôn bên trong rất nhiều nhì dạ đều ăn ở hiện trạng. Hai năm này, dạ xã bởi vì biểu hiện ưu dị, nâng toàn thôn lực lượng đại lực phối hợp, đủ liếm, đại danh đồng hóa thể đem hắn cùng gà ạ dạ phục sinh. Nói thật, xa ẩn thôn đúng là phối hợp nhất, có điều hiện tại phải gọi xa ẩn phân bộ. Đừng nhìn bọn họ nguyên bản là ngũ đại nhận thôn một trong, thế nhưng bọn họ cư trú hoàn cảnh liền một ít tiểu nhận thôn không bằng. Có sẵn rủ hạt hủy dạ mà đi làm một hồi sinh hóa, thêm vào đại danh đồng hóa thể trực tiếp chấm dứt cường sức mạnh thay đổi bên kia hoàn cảnh. Sa ẩn nị dạ đó là ngoan ngoãn, ngược lại thôn của bọn họ vẫn ở ngũ đại nhận thôn bên trong là lấp đáy, lão đại vị trí không có quan hệ gì với bọn họ, vì lẽ đó muốn chịu thua, liền dứt khoát một chút. Những năm này đại danh đồng hóa thể phục sinh rất nhiều người, dù chi hạ cũng phục sinh một ít, hết cách rồi, không đủ nhân lực à. Bởi vì ở đại danh đồng hóa thể dẫn dắt đi, không chỉ là ở tại chỗ mới phát triển, càng là khai thác những kia không ai cư trú thổ địa trước những địa phương tia thổ địa căn cỗi, không muốn nước, không thích hợp cư trú, ở đại danh đồng hóa thể cải tạo dưới hoàn toàn đổi, khai thác là tất nhiên, bởi vì hòa bình duyên cớ, chiến tranh ít, liền ngay cả sơn tặc cũng đều bị ủ trì hạ chấp pháp bộ người càn quét hết, hơn nữa có ngày tốt có thể qua, có mấy cái đồng ý làm sơn tặc đây, chiến tranh ít, chết ít người, sinh hải tử nhiều, nhân khẩu này không liền lên đi. nói tới hải tử, phụ gạ cụ cùng mỹ cổ tỏ hải tử sinh ra, là nữ, gọi ủ trì hạ mở u có thể nói, cái tên này từ lúc vừa ra đời chính là nhận giới lớn nhất đệ nhị, bởi vì sau lưng nàng đứng vài vị mở ra mạn dễ kỳ ủ hạ. Bọn họ ở nhận giới nắm giữ rất lớn quyền thế. Tô Mị nhóm là sẽ không có hài tử, có thể là trở thành Tô Mị nguyên nhân. Bọn họ sẽ trêu đùa người khác, sẽ đùa bỡn tình cảm của người khác sao? Nhưng bọn họ sẽ không chân chính yêu cái trước người. Hơn nữa tổ Mị thể chất cũng nhất định hắn sẽ không có hài tử. Nói tới xỉ xỉ đám người, những màn rễ kỳ u này kẻ nắm giữ, hai năm này tiến bộ rất lớn à? Bởi vì tụ linh trận nguyên nhân, những năm này nhận giới tự nhiên năng lượng so với trước đây cao nhất thời điểm còn nhiều hơn. Ẩm nhận thôn làm đại bảng doanh, bị chăm sóc một hồi, nơi này tự nhiên năng lượng mức độ đậm đặc là những nơi khác gấp mấy lần. Vẹn vẹn là thời gian 2 năm. Fugaku, ý dù nạ bọn người mở ra hoàn toàn thể sở Sanno, sức chiến đấu so với trước đây vĩnh hàng mạ đã giảm mạnh hơn. Có thể nói đi, càng là thiên tài, tu luyện tố mỹ này đủ chỉ hạ chuyên môn tu luyện pháp tiến bộ liền càng nhanh, tư chất nát chỉ có thể chậm rãi chịu được đi. Hơn cái mây trăm năm, không nói lục đạo cấp, chỉ ít mở cái hoàn toàn thể sở Sanno vẫn là không thành vấn đề. Nhân dưới nơi nào đó, một cái uy vũ nam tử hai tay vỗ một cái, một tòa rừng rậm liền đột nhiên xuất hiện. Ở nỗi nỗ lực, làm cống hiến cũng đủ để cho Tô mỹ phục sinh tô. Uy vũ nam tử vừa mở miệng, khuôn mặt liền trở nên hơi lộ bức, đây là xẹt dụ hạt Hắn hiện tại là nhận giới sanh hóa đội đội trưởng. Hắc khí dạ mạ là sanh hóa tiểu đội trưởng, đồng thời cũng là cái thứ nhất lấy không phải ủ chỉ hạ huyết thống gia nhập chiến đấu bộ ngành. Hắc kỳ dạ mạ nhìn hiện tại tình thế, nhớ hắn phục sinh sau nghe, chính mình chết rồi mấy chục năm liền mở ra ba lần nhận giới đại chiến. Hắc kỳ dạ mạ lại muốn lúc trước mạ đại dạ để cho mình cùng hắn thống nhất nhận giới, có thể lúc trước mạ đại dạ là đúng. Ai nghĩ nhiều như vậy làm gì? Coi như ban đầu ta cùng mã đại dạ thống nhất nhận giới cũng không làm được cái này hậu bối hiện tại mức độ. Dựa theo tổ bị dạ mạ nói tới, đây là thực lực vấn đề, cũng là tầm mắt vấn đề. Hạt khí giả mạ nói xong mang theo sinh hóa tiểu đội tiếp tục sinh hóa, cũng không phải toàn bộ đều là cây cối liền tốt, tốt quá hóa dở. Kiểm tra đúng hay không chế tắc quá nhiều, nhiều chén nước. Lúc này hạt khí giả mạ đã bước vào lục đạo cấp độ, hắn muốn là vô hạn áp sát lục đạo, trong nguyên tắc liền ngay cả không hoàn chỉnh thập vĩ đều có thể chấn áp. Gia nhập chiến đấu bộ ngành, có thể xem chú nhiều bí thuật, thực lực không thể nâng cao một bước mới là lạ, lạ. Cùng hạt khí giả mạ đối ứng với nhau là mạ đại hiện tại hạt khí dạ mạ không phải là mạ đại đối thủ, có điều mạ đại giả muốn đánh bại hạt khí giả mạ cần tốn nhiều sức lực. Mạ đại giả đối với chiến đấu chấp nhất siêu việt rất nhiều người. Hắn vừa đột phá liền đi tìm đại danh đồng hóa thể luật bản, kết quả một chiêu liền bị chấn áp. Nay không có nhường hắn tự bế, trái lại gây nên hắn lòng hào thắng, hắn không ngừng tu luyện, thậm chí khai phá chính mình thuật, hắn đủ chỉ hạ mạ đã dạ, tuyệt không thua với bất luận người nào. Hai năm, một ít tổ mì tiến bộ rất lớn, một ít không quá tiến bộ lớn, cũng chính là lượng trả cờ dạ tăng lên vài lần, linh hồn, nhục thân cường hóa 6/10. Tinh cầu tổ mị bên kia, Mắt ứng phân liệt thể đã không ở phía trên, mà là ở vũ trụ ở ngoài. Vẹn vẹn là 3 tháng, tinh cầu tổ mị liền không cách nào đến giúp Mắt ứng phân liệt thể. Thế nhưng không sao, hắn trôi nổi ở vũ trụ bên trong, lấy thanh thản chi kiếm tâm, phá diệt chi kiếm ý, lấy sức một người quan tưởng vũ trụ, tưởng tượng cùng vũ trụ là địch. Vũ trụ nơi nào sẽ lý mắt ứng phân liệt thể, nó nào có công phu này, thế nhưng vẹn vẹn là vũ trụ bên trong tự nhiên năng lượng, không gian áp bức phản vệ, dù cho là từng chút bé nhỏ không đáng kể kinh sợ, liền một phần vạn sức mạnh đều không có, cũng đủ để cho mắt ứng phân liệt thể bị thương. Này dường như một khối nóng đỏ sắt, ngươi không đi chạm nó tự nhiên không có chuyện gì, thế nhưng chính ngươi miễn cưỡng muốn đầu sắt đi làm nó, cái kia nhất định là có chuyện. Mắt Tương Vân liệt thể có vô cùng mạnh mẽ năng lực hồi phục, vì lẽ đó hắn một bên khôi phục một bên tiếp tục chống lại vũ trụ, cái tên này tiến bộ đó là thập phần thần tốc. Đao cũng tốt, kiếm cũng được. Đều là sát phạt đồ vật, không ngừng rút kiếm chém giết mới có thể chân chính trưởng thành, chớ nói chi là loại này cùng thiên địa lâu kiếm. Mắt Tương Vân liệt thể cũng như này, cái kia vũ hạ tổ mỹ cùng thiên phú gần gũi nhất bọn họ quả Cả Mỹ Tổ Mỹ phân liệt thể cùng s dẻn phân liệt thể liền càng không cần phải nói. Ba người này đều khai phá đủ mạnh cấm thuật. Liên nói quả Cả Mỹ phân liệt thể, nàng đem hàm bom cùng linh hồn báo táp tổ hợp lại với nhau, khai phá hồn hàm liễu bom. Vui lực này ước chừng ở một ngàn cái chính mình đồng thời sử dụng linh hồn bao táp, vui lực mạnh mẽ cực kỳ. U hạ tổ Mỹ cũng khai phá hai cái cùng không gian có quan hệ thuật, đều là công kích loại hình, không giống trước phụ trợ loại hình. đương nhiên, bọn họ không có quên, tự thân mạnh mẽ mới là tiền vốn. Nay tương đương với khí làm gốc, thuật vì là dùng, có điều hai người thiếu một cũng không được. Nếu là tự thân có sức mạnh to lớn sẽ không dùng, dễ dàng bị người càng cấp khiêu chiến. Hai người sánh vai cùng nhau mới là vương đạo. Nay một ngày, u trì hạ phân liệt thể, mắt phân liệt thể, quả cả mì mì phân liệt thể toàn bộ dáng lâm đến tinh cầu tổ mỉ lên bọn họ cách một khoảng thời gian liền sẽ phát động nhất ngôn thần năng lực này một tháng trước bọn họ liền biết rồi tôn xuất sụn kỳ xỉn xỉ kỳ bản tôn ngày hôm nay liền sẽ giáng lâm đến tinh cầu tổ mì lên không có sai bọn họ những tổ mì này mỗi một cái đều thôi diễn mười mấy lần kết quả đều giống nhau liên đệ bọn họ một trận chiến phân cao thấp cũng phân sinh tử số người sẽ trở thành cái này vũ trụ mạnh nhất tồn tại chương 221, xỉn xỉ kỳ bản tôn giáng lâm đứng đấu lại lên ầm ầm ầm ầm tổ mì nhóm không chờ quá lâu tôn xuất xỉn xỉ giáng lâm hắn bản tôn cùng phân bộ giáng của thân không khác nhau gì cả thế nhưng khí chất đó không phải phân thân có thể so với cao hơn hắn quý không biết bao nhiêu lần hắn giáng lâm một sát na sông lớn liền chạy ngược không phải xỉn xỉ kỳ cô ý khoe khoang cái gì mà là hắn thật sự quá mạnh mẽ hắn trong lúc vô tình tản mát ra khí thế không thể so hai năm trước cái kia phân thân tận lực phóng thích khí thế kém kỳ xỉn xỉ kỳ nhìn những người này tổ mì một chút hắn rất khiếp sợ cái tên này lại trở nên mạnh mẽ không thể lại cho hắn cơ hội kỳ xỉn xỉn kỳ liếc mắt là đã nhìn ra chư vị tổ đã siêu việt hắn phân thân muốn biết hai năm trước những người này cũng chỉ có thể lùa âm chỉ có thể dựa vào quỷ dị thuật kéo dài thời gian Chân chính chiến đấu với nhau căn bản không phải phân thân đối thủ. Tuy rằng mắt ương phân liệt thể cùng es rẹn phân liệt thể giáng dấp cùng lần trước đàn rô đồng hóa thể, hẳn có phân liệt thể không giống nhau. Xỉn xỉ kỵ cũng không có quá nhiều tính toán. Đồng thuật tự nói với mình, tên đưa bản tôn ở đây, chỉ cần giết chết nơi này tất cả mọi người, còn lại phân thân cũng coi như có thể tồn tại cũng không nổi lên được quá sông lớn. Không hổ là bản tôn, so với lần trước phân thân mạnh gần trăm lần. Tô Mị nhóm dám chắc chắc, hiện tại ô bộ tộc nhận dưới những kia, cái khác đều chết, chỉ còn xỉn xỉ một người, không phải xỉn xỉ không thể mạnh như vậy này ngược lại là thật sự. Lúc trước xỉn xì xỉ kỳ cho các trưởng lão chuyên lệnh, nhường trong tộc cô kỳ toàn bộ đi ra ngoài trồng chọn thần thụ, trong vòng một năm trở về. Một năm sau xỉn xì xỉ kỳ vì để cho hết thệ tộc nhân có thể đúng hạn trở lại, trực tiếp vận dụng đồng thuật vượt qua vạn ngàn khoảng cách đem hết thệ tộc nhân tiếp trở về. Sau khi hắn rất quả đoán đem hết thệ trái cây vớt, giết chết hết thệ tộc nhân, hấp thu sức mạnh của bọn họ, những kia trung thành tuyệt đối trưởng lão cũng như thế, không một may mắn thoát khỏi, hấp thu hết kỳ, hy sinh bọn họ, xỉ sức mạnh đến một cái vô cùng đáng sợ mức độ. Nếu như không làm như vậy, dựa theo bình thường tốc độ xỉn xì kỳ đến ngàn năm sau mới có thể đến hiện tại mức độ này. Đồng nhiên, màu trắng kết giới bao phủ cả hành tinh, tinh cầu tô mi xuất thủ trước, đạn dội đồng hóa thể, dạ bù dạ đồng hóa thể, hàn cọc phân liệt thể, đại danh đồng hóa thể cũng cùng nhau xuất hiện ở tinh cầu bên ngoài. trong phút chốc lại là một tầng kết giới xuất hiện, song trọng kết giới mới bảo hiểm. nguyên bản đồ số sụp kỳ xỉn xì kỳ không muốn nói cái gì, chỉ muốn trực tiếp mở làm, ngược lại hiện tại là một mất một còn mức độ. hai người nhất định không thể hợp tác, bởi vì xỉn kỳ cao cao tại thượng nguyên rồi, coi như xỉn kỳ thật sự chiến bại, hàn tình nguyện chết cũng sẽ không đầu hàng hiện tại xỉn kỳ trái lại cười lạnh lên, ngươi liền như vậy chắc chắn giải quyết ta sao? ngươi quá tự đại. xỉn xì kỳ nhận biết bên trong, u hạ tổ mị đám người kém xa chính mình, coi như là dưới chân cái tinh cầu kia, nó so với hai năm trước cũng trở nên mạnh mẽ, thế nhưng như cũng không bằng chính mình. u chị hạ tổ mị khép cười một tiếng, tự đại là ngươi, vì lẽ đó ngày hôm nay muốn chết là ngươi, ngươi căn bản không biết chúng ta vì giết ngươi làm bao nhiêu chuẩn bị. xỉn xì kỳ nghe xong càng thêm xem thường, có chuẩn bị là chuyện tốt, thế nhưng chiến đấu không phải dựa vào ngươi cá nhân trực giác, hai phe địch ta chênh lệch quá lớn, như vậy chiến đấu vừa bắt đầu thời điểm. Thắng bại cũng đã rõ ràng, Hao cũng có thể dây dưa đến trên người. Shinshi xỉ Kỳ biểu hiện một lần nữa trở nên đạm mạc, hắn đồng ý nhiều lời như thế vài câu, xem như là cho đối thủ một bộ mặt đi. Hiếm thấy gặp phải một cái đối thủ. Uchiha -tô mi nói, đúng đấy, ta Hao cũng có thể dây dưa đến trên người. Vĩ lời dĩ nhiên nói xong, bầu không khí sốt rồi lên, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Xảy ra chuyện gì? Cái cảm giác này. Shinshi xỉ Kỳ đang định tới một cái thần la thiên trinh luyện một hồi tay, xem như là trước tiên hâm lại thân. Đột nhiên thân thể liền không thoải mái lên, làm sao có khả năng Hắn loại tầng thứ này người không thể sẽ thân thể khó chịu, bệnh tật đã sớm rời xa hắn. Không, không chỉ là thân thể, linh hồn cũng có gì đó không đúng, là được cám hại sao? Là lúc nào chúng chiêu, hoàn toàn không có nhận ra được. Xoát xoát xoát. Uy trì hạ tổ mi mấy người không có thừa thắng sông lên, trái lại là cấp tốc lùi về sau. Hai viên con mắt thật to đống nhiên xuất hiện ở xỉn xì kỳ phía dưới thổ địa bên trong. Một cơn gió lớn thổi ra, xỉn xì kỳ bản năng cảm thấy không lành. Trình độ như thế này phong độn mà tôi coi như cường hơn trăm lần thì lại làm sao? Coi như không lấy bất kỳ phòng ngự biện pháp thì lại làm sao? Thế nhưng tại sao? Hắn có loại cảm giác hết sức nguy hiểm, lại là loại kia linh hồn chi phong sao, cố hồn thuật, Xin xì ký lại lần nữa sử dụng thuật này, đây là một loại bản năng cầu sinh, đây là linh hồn báo táp, vẫn là tinh cầu tổ mị sử dụng đi ra, càng bị mạn dễ kỳ ưu đồng thuật cho tăng cường, cái kia sức mạnh đủ để trong nháy mắt biến mất hai năm trước cái kia phân thân xì kỳ linh hồn. Mặc dù là như vậy mạnh mẽ công kích, coi như hiện tại xỉn xì kỳ hoàn toàn không đề phòng, cũng chết không được, có điều nhất định sẽ bị thương nặng. Hào hào hào, rõ nha thổi tương tự trả cờ dạ áo khoác năng lượng màu trắng bao trùm ở xỉn xì xỉ kỵ bên ngoài cơ thể này áo khoác vừa xuất hiện xỉn xì xỉ kỵ cảm thấy trạng thái tốt lắm rồi tuy rằng còn được ảnh hưởng ưu chị hạ tổ mị bốn người nhảy đến tinh cầu tổ mì con mắt bên cạnh bọn họ đối với xỉn xì xỉ kỵ cố hồn thuật rất mềm hai năm trước xỉn xì xỉ kỵ phân thân hai lần sử dụng cố hồn thuật đều đạt được không sai hiệu quả tuy không phải hoàn mỹ chống đỡ chính mình sát chiêu thế nhưng không có cố hồn thuật hai năm trước phân thân hẳn phải chết xa xôi vũ trụ một cái nào đó nơi một viên không tính phồn bình trên tinh cầu linh hồn phân liệt thể ở vào trong đó nàng ngồi ngay ngắn ở một chỗ trong quảng trường. Quảng trường mặt đất hội họa hoàn toàn xem không hiểu ký tự, một đám người vòng quanh linh hồn phân liệt thể nói lầm bầm, thân thể càng là lắc lắc quái lạ vũ đạo, bản thân nàng cũng là lắc lắc khó đọc cấm phủ, hoặc là nói thần chú. Nay tụi hồ là một loại quái lạ nghi thức, là viên tinh cầu này đặc biệt năng lực. Tinh cầu này liền siêu cả cấp cái khác sức mạnh đều không có, thế nhưng tinh cầu này có chính mình truyền thừa mấy ngàn năm phong tục văn hóa, có chính mình sức mạnh đặc biệt hệ thống. Đương nhiên rồi, hồ cả thế giới ở làm sao thiên biến vạn hóa cuối cùng đều không thể rời bỏ tự nhiên năng lượng ở vào trung tâm quảng trường linh hồn phân liệt thể cũng là niệm quái lạ khó đọc tâm phủ, người bình thường nghe không hiểu, thế nhưng tinh cầu này người nghe hiểu được. Bọn họ nội tâm tràn đầy chấn động, đây là cái gì kỷụ, cái gì hoán. Ta nguyện bỏ qua bản thân, lấy tự thân hết thể năng lượng, thậm chí linh hồn năng lượng để đánh đổi, sâu sắc nguyên rủa Osuusu kỳ kỳ, nguyên rùa hắn linh hồn héo rút, sức mạnh khô cạn, nguyên rùa nàng Vĩnh Viễn không được siêu sinh. Đây là linh hồn phân liệt thể cái kia quái lạ thần chú bên trong một văn. Tinh cầu này người không đi được ngay, chuyên môn làm bảng môn tà đạo, có thể nói, tinh cầu này không có gì hay người Nay thần chú là nguyên rủa thuật, có điều triển khai lên cực kỳ phức tạp dườn già. Tinh cầu này sẽ không có người có thể dựa vào chính mình sức mạnh đơn độc triển khai nguyên rủa thuật. Mười ngày trước linh hồn phân liệt thể giáng lâm nơi này, dễ như ăn cháo phải đến nơi này hết thể bị thuật. Không cần chiến đấu, mỹ thành dục vọng vừa mở, lực lượng này trên lệnh quá lớn, dù cho ý chí ở kiên định người trong vòng 5 phút trăm phần trăm luôn hãm. Cũng chính là thời gian quá ngắn, không kịp cải tiến, nếu không, hiện tại xỉn xỉ kỳ tình huống sẽ chẳng nát. Hiện ở chỗ này có linh hồn phân liệt thể như thế cái tôi kỳ xỉn kỳ sức mạnh có thể phát huy tám thành là tốt lắm rồi. Có điều chỉ có Tổ mì Nhỏn có thể như thế chơi, những người khác học linh hồn phân liệt thể như thế thao tác cái kia đã sống chết, cũng chính là ỷ vào khôi phục nhanh, nàng mới dám cực hạn linh hồn năng lượng nguyện rủa Sinsiki. Chương 222, Tuyệt thiên một kiếm cùng vừa học vừa làm Sinsiki. Ao ào ào. Ở linh hồn báo táp xước mảnh dưới, Ososuku Kiki Sinsiki trả cờ dạ áo khoác từ từ ám đạm. Báo táp qua đi, này áo khoác gần như trong suốt, lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tan. Uchi Hạ Tổ Mị cảm giác mình vẫn là coi thường Ososuku Kiki Sinsiki, cái tên này sắp thực lợi hại a. Xem tới một đôi một trận chiến đấu lấy cứng thực lực mà nói, tinh cầu tổ mì vẫn là không bằng một số sủng kỳ xỉn xì kỳ, có điều trên lệch này cũng không phải đặc biệt lớn. Trên lệch này tương đương với lục đạo nạ dụ tổ cùng một số sủng kỳ cả gù giả trên lệch đi. Có điều tổ mì có là thủ đoạn, lời nói không em hay, hao cũng có thể dây dưa đến chết xỉn xì kỳ. Linh hồn bao táp tiêu tan một sát na, vô hình lĩnh vực lấy xỉn xì kỳ làm trung tâm không ngừng mở rộng, nhanh chóng bao phủ cả hành tinh. Này không hề khuyết đại, lời nói thương tổn tinh cầu tổ mì, hiện tại trên tinh cầu này mấy cái đều có bạo tính sức mạnh. Biến thành tinh cầu nhường tinh cầu tổ mị nắm giữ rất nhiều được trời cao chăm sóc ưu thế, thế nhưng nó cũng có cái khác tổ mị không có thiếu hụt. Hắn phát huy cái kia suy yếu người khác sức mạnh đồng thuật. Tinh cầu tổ mị vội vã lên tiếng, nó là nhanh nhất thấy do đến xỉn xỉ xỉ kỳ sử dụng đồng thuật Tommy. Nhưng mà, chậm, Osu su kỳ xỉ xỉ kỳ tốc độ rất nhanh, cái gì lôi độn trạ cỡ giả hình thức, phong độn trạ cờ giả ở trước mặt hắn chính là Lạc Kê. Bản thân hắn quá mạnh mẽ, dựa vào nhục thân di động tốc độ kia liền nhanh đến một cái mức độ khó tin, thậm xét tốc độ chỉ có thể đi theo phía sau hắn hít bụi. Một quyền, S phân liệt thể trực tiếp bị trọng thương, thân thể như vải rách như thế bị bàng Các phân liệt thể cứng thực lực ở trong những người này là kém cỏi nhất, thế nhưng so với 2 năm trước của Sở kỳ Kỷ Sĩ Kỳ bạn tôn mạnh hơn, hiện tại hoàn toàn không phản ứng kịp, liền sử dụng ý giả nạt cơ hội đều không có. Sĩ Kỳ sát thực mạnh mẽ, đòn đánh này đổi lại cả gù dạ đến chịu đựng, trong nháy mắt sẽ biến thành xương máu. Mắt ương phân liệt thể trường kiếm trong tay run run, ánh kiếm tỏa ra, lít nhá lít nhít ánh kiếm tạo thành một cái kiếm chi lĩnh vực gáp bước hướng về Sĩ Sĩ Kỳ. Nay kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, đủ để càn quét tất cả. Kỳ nhưng không chút hoang mang dùng Cầu Đạo Ngọc ngưng tụ thành vậy tích trượng, nương theo hắn cấp múa, này vạn ngàn kiếm khí toàn bộ bị chém đứt quy lực suy yếu một nửa, Mã Tương phân liệt thể hơi kinh ngạc, đồng dạng một cái đồng thuận, xỉ xỉ kỵ bạn tôn sử dụng đi ra so với 2 năm trước cái kia phân thân lợi hại nhiều, mặc kệ là uy năng vẫn là phạm vi bao trùm đều là như vậy. Quạ Cạc Mị Tô Mị phân liệt thể ngón tay khẽ gảy, mấy phù văn bắn ra. Đương nhiên, Quạ Cạc Mị Tô Mị phân liệt thể sắc mặt khó coi lên, bởi vì một trận không gian rung động sau, phù văn bị rơi đi. Hắn lĩnh vực suy yếu chúng ta không gian kết giới, vì lẽ đó hắn có thể sử dụng không gian đồng thuận, có điều tiêu hao là bình thường mấy lần. Tinh cầu Tô Mị đem suy đoán của chính mình nói ra, có điều này càng ngày càng nói rõ xỉn xỉ xỉ kỵ sức mạnh rất đáng sợ. Đang nói chuyện công phu, bầu trời liền ngưng tụ vô tận sấm sét bùm sắt thần thức, dưới nền đất dung nham cũng dâng trào mà ra. Kỳ thực đối với tinh cầu tổ mị tôi nói, ở trên tinh cầu diện chiến đấu nó mới là bó tay bó chân, tự bạo thời điểm là ngoại lệ. Thế nhưng ở trên người nó, mới có thể càng tốt hơn phong tỏa không gian, bằng không chiến thắng xỉn Sĩ xỉ Kỳ cũng không cách nào xác định có thể trăm giết chết hắn. Đừng xem điều động cả hành tinh dung nham, chế tác trọng thương lục đạo cấp sấm chớp mưa báo rất châu bọ, thế nhưng đối phó Sĩn xỉ Kỳ loại này siêu thoát lục đạo tồn tại, chỉ là kiềm chế hắn một hồi. Nay không, mạnh mẽ trả cờ giả áo khoác bao trùm xỉ Kỳ cái nhìn thứ ba kẹn sẩy gẳng một hoạt động, chạ cờ dạ năng lượng trụ quét ngang tất cả, cái gì sấm chớp mưa bão, rung nhang hết thể lùi tán, liền ngay cả bốn phong kết giới cũng xuất hiện với nước. nhìn tan phá vô địch xỉn xì kỳ, mắt ương phân liệt thể động, chỉ thấy trường kiếm chỉ thiên, tự thân tinh khí thần tăng lên tới cực hạn, lập tức thân hình lói lên. lần này không có biến ảo vạn ngàn ánh kiếm, chỉ có cổ điện đến cực điểm một kiếm. trường kiếm nhanh chóng cắt qua chạ cờ dạ năng lượng trụ, mắt ứng phân liệt thể biến mất ở ngoài ngàn mét, nhẹ nhàng nói, tuyệt thiên một kiếm. tập sát, tập sát, vừa dứt lời, kiếm đứt bắn mất, chạ cờ dạ năng lượng trụ cũng đứt bắn mất, vẹn vẹn là này một tay. Hẳn có phân liệt thể này, mấy ngày phú không tốt lắm, tổ mị không thể không thừa nhận chính mình theo không kịp tiến độ. Xỉn Sỉ xỉ kỳ hơi kinh ngạc, bởi vì mắt Ưng phân liệt thể trên người trả cờ giá năng lượng chỉ có hắn 1 phần 5, này không chỉ là lượng chiến lệnh, càng là chất chiến lệnh. Nhưng là múa đao một sát na, chiêu kiếm đó tựa hồ biến không giống nhau, nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, thế nhưng trong trước mắt đó, cái kia sức mạnh lũy thừa tăng lên gấp đôi. Thực sự là đáng sợ, chiêu kiếm này nếu không bị suy yếu, ta cũng không thể không cẩn thận, thế nhưng, ngươi có thể ra mấy kiếm? Xin Sỉ xỉ Kỳ không quá mức lưu ý, bởi vì hắn biết, như vậy kiếm thuật trình độ có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thế nhưng sử dụng một sát na tự thân sẽ trước tiên bị thương tổn đến. Linh hồn bao tác. Vào lúc này, Uchiha Hạ Tommy, quả cả mỹ tổ mì phân liệt thể cũng đã bị đánh bay đến ngàn mét ở ngoài Sện phân liệt thể xuất hiện ở tinh cầu tổ trong mắt mặt sau. Linh hồn bao tác bắn ra một sát na, ba người vội vã phối hợp tinh cầu tổ mỹ sử dụng ra chỉ đồng thuật. Đây là thuần túy nhất công kích linh hồn, ở những người này ra chỉ dưới, dù cho bị Sỉ xỉ Kỳ đồng thuật suy yếu, cái kia lực sát thương đã so với trước tinh cầu tổ mỹ đơn độc sử dụng mạnh. Những người này Thật khó đối phó. Có như vậy một sát na, Sĩn Sĩ Kỷ đều muốn hạ thấp tiêu ngạo đầu, hắn hy sinh của số sử cũ bộ tộc mới trở nên mạnh như thế, Vũ Trì Hạ Tổ Mị cái tên này dựa vào cái gì? Thông qua đồng thuật được tin tức, Sĩn Sĩ Kỷ biết Vũ Trì Hạ Tổ Mị họ tên, hình dạng, thông qua không ngừng phục bản lần trước chiến đấu, hắn biết những người khác đều là Vũ Trì Hạ Tổ mỉ phân thân. Càng là như vậy, Sĩn Sĩ Kỷ vượt khó chịu, hắn cực khổ rồi vạn năm mới nắm giữ sức mạnh bây giờ, cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch lại có thể cùng mình sánh ngang. Sĩn Sĩ Kỷ gặp rất nhiều ngày mới, nhưng hắn cảm thấy bọn họ chỉ xứng cho Vũ Trì Hạ Tổ Mị xé rãy. Cũng đúng. Xỉn xỉn kỳ thôi diễn chỉ có thể biết Tô Mị là một cái 16 tuổi tiểu hỏa, không biết hắn là người xuyên việt. Coi như tính cả kiếp trước tuổi tác, ở xỉn Sĩ xỉ kỳ xem ra Tô Mị cũng quá non. Linh hồn bao táp sử dụng đi ra giường như gió nhẹ thổi qua, động tĩnh cũng không lớn. Thế nhưng xỉn xỉn kỳ bản năng chiến đấu rất đáng sợ. Trong nháy mắt cố hồn thuật hoàn thành, sau đó cầu đạo ngọc bọc hộ vệ. Sau khi chính là sở Sano, xỉn xỉn kỳ là ai cơ chứ? Đó là chân chính trả cơ dạ đầu nguồn. Thông qua không ngừng phục bản cùng Tô Mị chiến đấu, Tô Mị một ít chiến đấu thủ đoạn hắn học được, sở chính là một cái trong đó. Bóc chết linh hồn gió thổi phất đến sở sạ nổ lên, lại không trực tiếp sâu vào, trái lại là cùng với chống lại tan giã. Adzen phân liệt thể hư lạnh một tiếng, không hổ là ô sủ kỳ tộc trường, lại muốn đến càng nhiều chống đỡ linh hồn báo táp thủ đoạn. Đơn thuần sở sạ nổ là không cách nào chống lại linh hồn báo táp xuyên thấu, chỉ có thể nói, hai năm này xỉn xỉ kỳ không phải không hề làm gì cả. Linh hồn báo táp đợt thứ nhất thế tiến công vẫn là rất mạnh mẽ, nhanh chóng tan giã xỉn xỉ kỳ sở sạ nổ, sau khi chính là cầu đạo ngọc. Uchi Hạ Tổ Mị không cần nhìn cũng biết bị tầng tầng suy yếu công kích là không làm gì được xỉ xỉ kỳ, kết quả là tổ Mị đám người bắt đầu chuẩn bị chính mình sát chiêu, các loại linh hồn báo táp vừa tiêu tán liền ra chiêu. Chương 223. Quả cả Mị tổ Mị phân liệt thể lấy ra từng cái từng cái phù văn, trong này phong ấn là hồn hàm nghĩa bom nổ tung sản sinh sức mạnh. Vừa xỉ xỉ kỳ rời đi chính là bùa chú này, nhưng hắn không thể phát động không gian đồng thuật rời đi rơi, vậy hắn sẽ trực tiếp rơi vào hạ phòng. Mắt ứng liệt thể áp vụ khí thế, tuyệt thiên một kiếm dự thế lại phát. Cho tới nơi nào đến kiếm? Tinh cầu tổ mì vài giây là có thể dùng trên tinh cầu kiên cố nhất kim loại chế tạo ra sắc bén lại kiên cố kiếm. Uy hạ tổ mì trực tiếp thân dung không gian, bốn phong kết giới phong tỏa không phải tuyệt đối. Đặc biệt hiện tại bị xỉn xỉ kỳ lĩnh vực cho suy yếu một nửa sức mạnh. Esjễn vân liệt thể không áp vù mạnh mẽ chiêu số, hắn khác có tác dụng. Một lát sau, linh hồn chi phong kết thúc, hộ vệ xỉn xỉ kỳ sợ sần cầu đạo ngọc hoàn toàn tiêu tan. Trên người hắn cái kia dùng cố hồn thuật chế tác trả cỡ ra áo khoác tuy rằng mỏng manh, thế nhưng so với vừa khá hơn một chút. Xỉn kỳ mới vừa thở một cái. Hắc Diện Vân Liệt Thể phát động rồi, cả người hắn ngang nhảy ở Vũ Hạ Tổ Mị đám người cùng sỉ xì kỳ trong lúc đó. Mặc Ưng Vân Liệt Thể xuất thủ trước, trường kiếm ngâm khẽ, một đạo phá diệt tất cả, xé rách không gian phong mang kiếm khí lấy một loại nhanh đến tốc độ không thể tưởng tượng đem Hắc Diện Vân Liệt Thể xuyên qua. Tuyệt Tiên một thức cũng không phải cố định hình thức công kích, xác thực nói nó là Mặc Ưng Vân Liệt Thể hiện giai đoạn cao nhất kiếm đạo một loại thể hiện, có thể như trước như vậy chẳng kích, cũng có thể giống như bây giờ bắn nhanh kiếm khí, cũng có thể ngưng tụ cắt chém tất cả ánh kiếm. Vô tận chi nhận, Vũ Trị Hạ Tổ Mị cũng ra tay. Lực lượng không gian hóa thành vô số lưỡi dao bay bổ về phía Esjện phân lựu thể Uchi hạ tổ phát sinh đòn đánh này sau nhanh chóng lui ra thân dung không gian trạng thái tích cực tích cực một giọt lại một giọt huyết tử trên người U Chí hạ tổ mỉ lướt xuống trên người hắn các nơi đều có miệng vết thương đó là bị không gian cho phản chấn gây thương tích đến muốn đua bỡn không gian người chắc chắn bị không gian gây thương tích đặc biệt Uchi hạ tổ vừa điều khiển không gian cũng không chỉ là viên tinh cầu này không gian hiện tại không gian bị trận pháp cho phong tỏa muốn dùng lực lượng không gian cần trả giá vậy thì lớn chớ nói chi là thân dung không gian chuyện như vậy nói thật, loại này thân dung không gian là thất bại, coi như đem chiêu này giao cho xỉn xỉ kỳ đến, hắn có thể dùng chiêu này trọng thương kẻ địch, chính hắn cũng sẽ treo. Quả cả bỉ tổ mỉ phân liệt thể không cam lòng yếu thế, trực tiếp giải phóng phù văn, nhường bên trong sức mạnh phát tiết đi ra. Mà vào lúc này, Uchi hạ tổ mỉ ba người toàn bộ sử dụng y ra nát, bởi vì quả cả bỉ tổ mỉ phân liệt thể cái kia phù văn tàn mắt ra sức mạnh to lớn cực kỳ, sẽ thương tổn đến bọn họ. Không, xỉn xỉ kỳ ở u hạ tổ mỉ đám người công kích dẹt phân liệt thể thời điểm liền biết là xảy ra chuyện gì thế nhưng không kịp, chờ hắn đến s rèn phân liệt thể bên người nghĩ hộ vệ hắn thời điểm, hắn đã bị kiếm khí cho xuyên thấu lồng lực, toàn bộ trái tim hoàn toàn nát tan rơi. vào lúc này không gian chi nhận kéo tới, xỉn xỉ kỳ đối với không gian sức mạnh cũng không xa lạ gì, đối mặt không gian sức mạnh, xỉn xỉ kỳ cũng không muốn cứng đối cứng. xỉn xỉ kỳ cấp tốc lùi về sau, banh trướng cầu đạo ngọc đem chính mình bao phủ lại. banh trướng cầu đạo ngọc cùng banh trướng cầu đạo ngọc vẫn có khác nhau, lại như đồng dạng trả cờ dạ, phẩm chất cũng có phân chia cao thấp. cầu đạo ngọc là âm dương ngũ hành lực lượng hội tụ mà thành, trên lý thuyết trả cờ dạ phẩm chất càng cao. Nương tụ ra cầu đạo ngọc lực công kích cùng sức phòng ngự liền cần mạnh. Xin sĩ xỉ ký lui, Essgen phân liệt thể lại bị không gian chi nhận lớn dỡ, vì là không biết bao nhiêu khối. Ầm ầm ầm. Phù văn phong ấn linh hồn đại tự bạo sức mạnh cũng phát tiết đi ra, so với linh hồn báo táp tương đối ôn hòa, này tự bạo sức mạnh lạ khủng bố. Tinh cầu tổ mị này viên từng cường hóa, hình thể lớn hơn một vòng tinh cầu đều bị lay động lay động lên, tinh cầu tổ mị bốn phong kết giới hoàn toàn phá toái. Cũng may còn có Hàn Cốc phân liệt thể đám người tạo thành tầng thứ hai cái giới có thể nói màn kịch quan trọng là quả cà mị tô mị phân liệt thể trong tay cái kia mấy cái phù văn này sức mạnh trực tiếp nhường Ezden phân liệt thể linh hồn hoàn toàn biến mất kỹ thực cũng không phải hoàn toàn biến mất Ezden phân liệt thể hành động trước phân ra một đạo linh hồn ở trên người của Uchiha Tô có điều thân thể bên trong linh hồn nhưng là hoàn toàn biến mất đừng nói Ezden phân liệt thể Uchiha phụ cận ba người sắc mặt tái nhợt như tuyết ý giả nạt lại không cách nào hoàn toàn hóa giải cái kia linh hồn tự bạo sức mạnh đây là hoàn toàn nhằm vào linh hồn của bạo sức mạnh quá mạnh mẽ mỗi cái phù văn phong ấn sức mạnh so với Uchiha Tô tự bạo sản sinh sức mạnh mạnh hơn ở Tô nhóm xem ra. Hồ cả thế giới vẫn là phong ấn thuật Newburg a. nhóm đều như vậy thảm, Shinshi Ki càng thêm không dễ chịu. Banh chướng cầu đạo ngọc trực tiếp tan rã, hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, trên người tất cả đều là huyết, khí tức héo rút. Không hổ là Shinshi Ki, vào lúc này thân thể có thể duy trì hoàn chỉnh, thật ghê gớm. Trung bì là ngươi hữu trì hạ tổ Mĩ Ki cao một bậc. Shinshi Ki rất là không cam lòng, hắn tự cho là mình mạnh hơn hữu trì hạ Tommy, thế nhưng những này nham hiểm thủ đoạn hắn không bằng Tommy. Cùng hữu trì hạ Tommy chiến đấu, mặc kệ là bản tôn vẫn là phân thân hắn đều cảm thấy bất ức, này chiến đấu quá không công bằng. Có điều Thế giới này nào có cái gì công bằng, làm ngươi theo đuổi tuyệt đối công bằng thời điểm này bản thân liền là một loại không công bằng, Liên nói Uchiha Tomi, hắn có những thủ đoạn này có thể dùng, làm gì không cần, hiếm thấy thả sở trường không cần không phải cùng người khác tương đối cứng, này không phải ngu ngốc sao? Uchiha Tomi cũng không cảm thấy chiến đấu thắng lợi rất dễ dàng, bởi vì bọn họ đã sớm biết xỉn xỉ kỳ sẽ lúc nào giáng lâm, bọn họ làm đủ chuẩn bị, nay cũng cùng bọn họ năng lực sát thực quỷ dị có quan hệ, không thể không nói, mạnh dễ kỳ ưu đồng thuật sát thực dùng tốt, lại như vừa. Esren phân liệt thể nhảy ra đều thời điểm liền phát động mạn dễ kỳ u đồng thuật, Nàng dùng thương tổn rời đi, đem tự thân bị thương tổn chuyển đến xỉn xỉ kỳ trên người. Hơn nữa hắn còn dùng cảm động lây, loại kia thương thế gấp đôi đàn hồi đến xỉn xỉ kỳ trên người. Xỉn xỉ kỳ có thể nhận nhận được mới là lạ. Có điều Esren phân liệt thể chính mình cũng không chịu nổi, thương tổn rời đi cũng không cách nào trăm phần trăm rời đi mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Dù sao nguồn sức mạnh này so với tự thân hắn mạnh mẽ mấy chục vạn, có điều không đáng kể. Hắn còn có một đạo tàn ở mấy phút liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là tổ mì đáng sợ đông nhiên có đồ vật ở xỉn xì kỳ trên người núp đích, vật này không ngừng lớn lên. Gào. mười mấy giây sau, đồ chơi kia chui ra đến, xỉn xì kỳ khí tức lập tức hạ xuống một đoạn. La Thập Vĩ, đồng thời cũng là ban đầu thần thụ. U Chỉ hạ tổ mỉ trong nháy mắt suy đoán ra đây là cái gì đồ chơi, dù sao sau lưng nó mười cái đuôi rất tốt nhận. Vũ trụ bên trong tinh cầu xa xôi lên, linh hồn phân liệt thể đỉnh chỉ nghi thức, thắng bại đã phân, so với tưởng tượng muốn dễ dàng một chút. Chủ yếu là cái kia phủ văn quá ra sức, cũng có thể nói hồn hàm nghĩa bom quá mạnh mẽ, dù sao những kia phủ văn phong ấn chính là chiêu này sản sinh sức mạnh. Dù cho không có phù văn, Tommy nhóm cũng có thể sử dụng hàm Liê Bom. Chỉ còn hôn Hồn Eszen phân liệt thể lúc này hiện thân nói, "Xin xỉ kỳ hiện tại liền thập vị đều áp chế không nổi, xem ra hắn sức mạnh suy yếu đến mức cực hạn." Quả cảm vì Tommy phân liệt thể nói, "Chuyện rõ ràng rành cái kia bao trùm tình cầu suy yếu lĩnh vực đều biến mất. Nói đến Xin xỉ kỳ trên người tất cả đều là bảo ạ. Không nói những cái khác, hắn bộ thân thể này hoàn toàn có thể đồng hóa thành Tommy, thiên phú của hắn rất cao. Còn có, cái kia đồng thuật, bất kể là không gian đồng thuật vẫn là suy yếu đồng thuật hắn cũng nghĩ ra được, Xin xỉ kỳ vạn năm tích lũy thuật hắn cũng nghĩ đến." đến. Chương 224 Xỉn xì xỉ kỳ cái chết, xỉn xì xỉ kỳ linh hồn, nhục thân song trọng bị thương nặng, hiện tại lại mất đi thập vĩ, dưới tình huống này đừng nói trở mình, cho hắn cơ hội, nhường hắn chạy trốn hắn cũng chạy không được, bởi vì hắn suy yếu đến liền bốn phong kết giới phong ấn đều không phá ra được. Du hồn đại pháp, qua cả bội tổ mị phân liệt thể trực tiếp cấp giật lên xỉn xì xỉ kỳ quyền khống chế thân thể, xỉn xì xỉ kỳ thân thể nắm giữ giá trị rất lớn, vạn nhất xỉn xì xỉ kỳ tự bạo tổn hại liền không tốt, tinh cầu tổ mị thì lại dùng nó cái kia vô cùng to lớn đồng lực trực tiếp điều khiển lên xỉn xỉ kỳ thập vĩ, ta cũng đến giúp đỡ. Mạt Ưng phân liệt thể cũng sử dụng Du hồn đại pháp, hai người đến càng thêm bảo hiểm. Xin Sĩ xỉ Kỳ không nói gì, vị này kiêu ngạo ô sủa sủ Kỳ cảm giác mình đủ cẩn thận, xem ra còn chưa đủ cẩn thận a. Khó tự trách mình thất bại. Nhìn Tô mì, nhiều cẩn thận, chính mình kéo dài hơi tàn chỉ còn một hơi, còn tất yếu điều động hai cái phân thân. Xin Sĩ xỉ Kỳ không quá nhiều thời gian nổ nước bọt liền mất đi ý thức, quả cả mì Tô mì phân liệt thể áp chế hắn, Mạt Ưng phân liệt thể bạo lực chọn hắn ký ức. Này rất tất yếu, Xin xỉ Kỳ coi như ở làm sao bị thương nặng, hắn linh hồn cường độ cũng cao hơn bọn họ cấp rất nhiều, nếu là tới một cái đồng quy vũ tận, cái kia sẽ không hay. Xỉn xỉ kỵ mấy vạn năm ký ức có chút nhiều, mắt Ưng Vân liệt thể không cách nào trong nháy mắt liền quyết định, hắn làm hết sức nhảy qua những kia vô vị khổ tu, trọng điểm xem lướt qua Xỉn xỉ kỵ các loại bí thuật. Đây chính là cái đại công trình, đầy đủ dùng 2 giờ quyết định. Muốn biết lúc trước thu được lục đạo tiên nhân ký ức, ở hắn không có phát hiện thời điểm tổ mì liền thu được hơn nữa, đây chính là ngàn năm ký ức, mà chọn đọc Xỉn xỉ kỳ ký ức muốn lâu như vậy, xem ra Xỉn xỉ kỵ bản năng phản kháng vẫn là rất phiền phức. Giải quyết. Mắt Ưng liệt thể rất hài lòng, Xỉn xỉ thu gom vẫn là rất nhiều, tuy rằng đại đa số đối với bọn họ những tổ mì này vô dụng có điều có thể phong phú một hồi nhận dưới tặng thư u chị hạ tố nói vậy hắn liền vô dụng tiêu diệt hắn linh hồn đi tố mỹ nhóm là có thể ý thức giao lưu đừng nói cùng mắt ứng phân liệt thể coi như cùng cách không biết bao nhiêu cái tinh cầu linh hồn phân liệt thể cũng có thể giao lưu mắt tương phân liệt thể không đáng kể hắn cùng quả cả mỹ tổ mỹ phân liệt thể trong nháy mắt trở về ngũ thân đồng thời phát động đồng thuật linh hồn bão táp xỉn xì xỉ kỵ linh hồn trong nháy mắt liền hóa thành điểm điểm ánh hừng quang lần này hắn là chết không thể chết lại etienne phân liệt thể vào lúc này hoàn toàn khôi phục hắn lên tiếng nói xỉn xì xỉ kỵ không có để lại phục sinh hậu chiêu sao etienne phân liệt thể có chút không tin. Muốn biết phổ thông một số sủ kỳ đều có phục sinh phương pháp, hướng chi là xỉn xỉ kỳ. Mắt ưng phân liệt thể cẩn thận hồi tưởng một hồi, nói, khả năng là xỉn xỉ kỳ cảm thấy lần này đánh không lại, coi như lưu lại hậu chiêu phục sinh thì lại làm sao? Còn không phải đánh không lại, không bằng tập trung lực lượng độc cô ném đi, cũng có thể là hắn xuất phát trước đối với trí nhớ của chính mình động chân động tay. Có điều mắt ưng phân liệt thể tán thành khả năng này không lớn, là xem xỉn xỉ kỳ ký ức, hắn đại thể biết xỉn xỉ kỳ là một cái ra sao tồn tại. Xỉn xỉ kỳ có thể nói là chân chính tiên mệnh chi tử, trải nghiệm của hắn hoàn toàn có thể viết một bộ tiểu thuyết, đáng tiếc gặp phải đại ma vương Tommy Nếu như không phải Tommy xuất hiện, dựa theo xỉn xỉ kỳ kế hoạch, ngàn năm sau hắn so với hiện tại mạnh hơn gấp mấy chục lần hoàn toàn không thành vấn đề. Tuy rằng lực lượng này không nhất định có thể đánh vỡ vũ trụ bình thường, xuyên qua đa nguyên vũ trụ, thế nhưng nguồn sức mạnh này hoàn toàn có thể một quyền nát tan không gian. Một đòn phá hủy tinh cầu, là thật sự nhường tinh cầu phá toái, mà không phải loại kia dựa vào phá hủy tinh cầu hạt nhân phương thức. Tommy nhóm cảm thấy xỉn xỉ kỳ nếu là ở mạnh mẽ gấp mấy chục lần, không, gấp 10 lần liền đủ, liền có thể làm cho thái dương tắt lửa. Đừng xem xỉn xỉ bị Tommy nhóm bắt nạt rất thảm. Hắn là chân chính nắm giữ bạo tinh cấp bậc sức chiến đấu. Tố Mị nhóm cảm thấy hiện tại xình kỳ sức mạnh so với ủn tra mạn thế giới bên trong đại đa số ủn tra mạn, quá thú mạnh. Liên nói vừa chiến đấu, nếu như không phải là bởi vì tinh cầu Tố trở nên mạnh mẽ, nếu như vẫn là trước đây cái tinh cầu kia, này giao phong ngắn ngủi đủ để phá hủy nó. Dùng nhất ngôn thần đi. Tinh cầu tổ Mị lên tiếng, tuy rằng bọn họ không sợ xình xỉn kỳ, thế nhưng bị rắn độc nhìn chằm chằm cũng không tốt. Chỉ Hạ Tố người không có ý kiến, nhất ngôn thần một phát động, các loại tương lai hình ảnh xuất hiện ở bọn họ đầu óc, các loại hình ảnh từng cái trước qua. Tổ mị nhóm nhìn thấy ủ trì hạ sinh động ở vũ trụ các nơi, thậm chí nhìn thấy bọn họ có năng lực mở ra đa nguyên vũ trụ cửa lớn, cái khác vũ trụ hình ảnh không biểu hiện ra, khả năng này là nhất ngôn thần cực hạn. Nói cho cùng, nhất ngôn thần chỉ là một cái mạn dễ kỳ ủ đồng thuật, coi như ủ trì hạ tổ mị đồng lực ở làm sao cường, nó tiên đoán cũng chỉ giới hạn ở cái này vũ trụ. Liên dương như xỉn xỉ kỳ đồng thuật có thể tiên đoán xuất từ mình các loại ẩn tại kẻ địch, thế nhưng xỉn xỉ kỳ không cách nào thông qua đồng thuật biết tổ mị là người xuyên việt. Thế nhưng bất luận nhìn thấy bao lâu tương lai, những này tương lai đều không có xỉn xỉ kỳ xuất hiện, chỉ có thể nói, xỉn xỉ kỳ thật sự treo. Hắn không có cho mình lưu lại bất kỳ hậu chiêu. Cũng đúng, xỉn Sỉ xỉ Kỳ không biết nuốt bao nhiêu trả cờ dạ trái cây, lại hy sinh nhiều như vậy tộc nhân mới đến một cái hiện tại mức này. Hắn coi như lợi dụng thủ đoạn đặc thù phục sinh, cũng không cách nào lấy cao nhất sức mạnh phục sinh, muốn lần nữa khôi phục đỉnh phong ít nói cũng đến tiêu tốn ngàn năm. Mà ngàn năm, Tô Mị đã sớm đem chính mình lôi kéo, hơn nữa là kéo xa xa, cái này cũng là xỉn Sỉ xỉ Kỳ tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là lựa chọn chịu chết nguyên nhân. Dùng nhất thần sắc thực bình tĩnh tâm thần thức sẽ không phục sinh sau, Et Dẹn phân liệt thể hỏi, thập vị xử lý như thế nào? Hấp thu sao? Qua cả tỉ tổ Mỹ phân liệt thể những năm trước đây liền khai phát ra một bộ có thể triệt để đem thập vĩ sức mạnh chuyển hóa thành chính mình sức mạnh bí thuật, mà không phải như gì nụ gì kỳ như vậy, sức mạnh có thể bị tước đoạt. Nếu như Uchiha Tô Mỹ hấp thu thập vĩ sức mạnh, là có thể nhanh chóng đến xình xỉn xỉ kỳ trình độ. Nếu như dựa vào chính bọn hắn trở nên mạnh mẽ, cái này cần khổ tu một năm. Uchiha Tô mì nói, không, không cần thiết, thập vĩ tác dụng vẫn là rất lớn, đặc biệt này đầu thập vĩ, đem nó đồng hóa cũng so với hấp thu tốt. Tô nhóm rất nhiều ý nghĩ là tương tự, Uchiha Tô vừa nói như thế, cái khác Tô mì liền có ý nghĩ. Thập Vĩ còn có một cái thân phận, nó là thần thụ, có thể hấp thu tự nhiên năng lượng hoặc là tình cầu năng lượng kết ra trả cờ dạ trái cây. Nếu là sau đó bọn họ dựa vào ngón tay vàng hoặc là chính mình sức mạnh đi tới những thế giới khác, ở những thế giới khác trồng trọn thần thụ, cái tia kết ra đến trái cây sẽ là ra sao? Sẽ có tác dụng gì? Ngấp lại liền thú vị. Tinh cầu Tô Mi nói, cái tia Thập Vĩ liền thả ở chỗ này của ta đi. Ta năng lực cùng nó nhất phối hợp, ta có thể lợi dụng tự thân sức mạnh nuôi nâng nó kết ra mạnh mẽ trả cờ dạ trái cây, lợi dụng trả cờ dạ trái cây, chúng ta có thể áp suất trở nên mạnh mẽ thời gian có thể họ rộp xỉ mà đám người còn không nghiên cứu ra có thể được xuyên qua thời không phương pháp chúng ta liền dựa vào chính mình sức mạnh đánh vỡ thời không giằng ngược cái khác tổ mì không có ý kiến ngược lại cần đến thời điểm chào hỏi một tiếng liên tốt. sau đó chính là cống hiến bí thuật mắt ưng phân liệt thể đem xỉn xỉ xỉ kỳ các loại bí thuật cống hiến cho cái khác tổ mì sau khi Hàn Quốc phân liệt thể bốn người giải trừ 4 phong kết rồi giáng lâm đến tinh cầu tổ mì lên linh hồn phân liệt thể cũng lại đây chỉ là bí thuật không cần bọn họ giáng lâm thế nhưng chia sẻ xỉ xỉ kỳ đồng thuật cần Xỉn xỉn kỳ suy yếu đồng thuật cùng xạ sụp kẻ tăng cường đồng thuật đồng thời mở ra, vậy thì lợi hại, gặp phải lực lượng tương đương kẻ địch, này hai cái đồng thuật vừa mở, cứ kéo dài tình huống như thế, có thể nhanh chóng nghiền ép lên đi. Chia song song xỉn xỉn kỳ đồ vật sau mọi người liền từng người rời đi, lần sau hết thệ tổ mỉ gặp mặt thời điểm chính là mở ra đa nguyên vũ trụ đường nối thời điểm. Chương 225, trăm nhận nguyên thời đại, đại danh đồng hóa thể trở về nhận giới sau, nhường họ rổ xỉn ma đem xỉn xỉ kỳ nhân bản một hồi, sáng tạo ra tẻn uy năng chỉ có một nửa, nhưng cũng là đáng sợ, có điều nhân bản con mắt này tiêu hao năng lượng là to lớn cũng may tổ mị nhọn có cái này tiền bốn ủng hộ họ dồ xì mà làm những thí nghiệm này nhân bản xong xuôi sau đại danh đồng hóa thể mang ba viên nhân bản xình xỉn kỳ tèn sảy gẳng đến địa tâm đem trung tâm trận pháp tèn sảy gẳng đổi thành xình xỉn kỳ tèn sảy gẳng trong chớp mắt vũ trụ bên trong tự nhiên năng lượng điên cuồng tràn vào nhân giới xúc động tự nhiên năng lượng tốc độ so với trước nhanh gần trăm lần càng chủ yếu là phóng xạ phạm vi càng rộng hơn có thể đem chỗ xa hơn tự nhiên năng lượng dẫn dắt lại đây điều này đại biểu sau đó nhận giới hạn mức tối đa sẽ càng cao hơn cái tên này lại trở nên mạnh mẽ u trì hạ du hạ lục đạo tiên nhân Ôn Suu cạ dạ những này đến lục đạo cấp độ người triệt để không nói gì. Cạ cụ dạ đã được thả ra, bị tổ mị nghiền ép sau liền nghe lời. Bởi vì cạ cụ dạ cảm thấy đàng hoàng ở lại cũng không sai, Ôn Suu đến cũng có tổ mị cái này cao to đầy. Bởi vì tổ mị triển hiện ra sức mạnh là đủ để thuấn sát cạ cụ dạ sức mạnh, nàng cảm thấy Ôn Suu trừ xỉn xỉn kỵ ở ngoài đều không phải là đối thủ của tổ mị. Nếu như tổ mị không phải xỉn xỉn kỵ đối thủ nàng cũng hết cách rồi, nàng đã biết tổ mị trưởng thành đến siêu việt chính mình căn bản vô dụng mấy năm, có thể nói thực lực của tổ mị một năm một cái dạng quả thực là khủng bố như vậy. Các quốc giả ở Nhật giới vẫn là rất thư thái, trừ Tô Mị ở ngoài thực lực của nàng là mạnh nhất, tiếp theo nàng bối phận rất cao, xem như là nhận giới bối phận cao nhất người, không, có người đối với nàng bất tính, tháng ngày qua rất thư thái. Thời gian một năm một năm qua đi, có 100 họ Roshima, Nhật giới khắp mọi mặt tiến bộ rất nhanh, đặc biệt khoa học kỹ thuật phương diện, họ Roshima lấy sức một người kéo cao nhận giới trình độ khoa học kỹ thuật. Nhận nguyên 5 năm, họ Roshima rốt cục nghiên cứu ra kẹn sấy gặm dung hợp phương pháp, mà không phải tùy tiện dung hợp thành bại xem vật khí. Tô thống trị Nhật giới sau, năm đó chính là nguyên sơ năm, tượng trưng thời đại mới đến sau đó mỗi một năm chính là như thế đến tính, khiến mọi người nắm giữ cảm giác lệ thuộc muốn từ từng tí từng tí đến, muốn từ sinh hoạt bên trong đến, liền ngay cả nhận giới lịch này cũng bắt đầu lớn chỉnh đốn và cải cách, đại danh đồng hóa thể còn làm ra sự quan ghi chép nhận giới lịch sử, cái này cũng là vì gây nên mọi người đấu trí, ai không nghĩ lưu danh thiên cổ, thế giới này vẫn là tục nhân tương đối nhiều. trở lại chuyện chính, họ triệt để nghiên cứu ra kẹn sợi gặng dung hợp phương pháp cái kia có thể gây gớm, đến hàng mấy chục ngàn xỉn xỉ kỵ ngưng tụ ra to lớn kẹn cái kia nắm giữ sức mạnh so với xỉn cao nhất thời điểm mạnh hơn gấp mấy chục lần. Đêm này to lớn tẹn sẩy gằng đổi đến trung tâm chất pháp, cái kia kéo tự nhiên năng lượng tốc độ lại tăng lên. Lấy Xỉn Xỉ kỳ con mắt chế tác to lớn tẹn sẩy gằng tuy rằng lợi hại, thế nhưng nhưng không bằng Vũ Trí Hạ Tổ mì lợi hại. Mấy năm qua Vũ Trí Hạ Tổ mì, qua cả mì Tổ mì phân liệt thể, Essgen phân liệt thể cùng mắt ứng phân liệt thể bế quan tiềm tu Xỉn Xỉ kỳ rất nhiều bí thuật cũng cải tiến. Cái kia cố hồn thuật cũng tu luyện, đó là Xỉn Xỉ kỳ còn không phải rất mạnh mẽ thời điểm ở nào đó hành tính được, Xỉn Xỉ Kỷ được dày dặn sửa đổi không ngừng. Thuật này cũng không thể thông qua tu luyện nhuộm tự thân linh hồn trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng sử dụng thuật này thời điểm, tự thân linh hồn sức phòng ngự sẽ tăng cao gấp mấy lần. Nếu là tự thân linh hồn bị nhốt ảo cảnh hoặc là bị câu xuất thân thể, có thể dựa vào cố hồn thuật cưỡng ép trở về. Lúc trước xin xỉ kỳ chính là dựa vào cố hồn thuật kém điểm phá ra tổ mị thú có mị không gian. Uchiha mị, Sengen phân liệt thể cùng quả cả mị tổ mị phân liệt thể còn học tập linh hồn phân liệt thể, hàng có phân liệt thể đám người ở những tinh cầu khác sống thuật. Mắt ứng phân liệt thể không giống nhau, hắn như cũ chuyên tâm mà kiếm, hắn triệt để vứt lên pháp, chỉ luyện một đạo, sự tiến bộ của hắn nhưng là nhanh khó mà tin nổi. bái tinh thần đối với hắn mà nói chút lòng thành. Tùy ý một kiếm là có thể, không cần giống như tiểu trước đây đến tận lực gấp vụ lại chiêu. Nhân nguyên 8 năm, qua cả bị tổ mị phân liệt thể kết hợp nhiều hành tinh không gian chi thức khai phát ra trận pháp truyền thống. Thông qua cái này truyền thống trận, nhân giới người có thể đi tới tổ Mỹ đi qua có văn minh tồn tại tinh cầu. Hiện tại thực lực của Vũ Hạ miễn cưỡng đầy đủ phụ trách quản lý toàn bộ vũ trụ hòa bình. Những năm này, CC, Fugaku, Izuna, tính đều đột phá đến lục đạo cấp độ, bọn họ đều là đi cực hạn sạ gì gặm, mà không phải mở ra gì nữa dùng bọn họ tới nói, bọn họ nhưng là Vũ Trị Hạ Cái khác bị phục sinh ủ chỉ hạ tiến bộ cũng rất lớn, phần lớn đều nắm giữ ảnh chi cấp bậc sức mạnh, có càng là có thể mở giai đoạn thứ ba sở sán ủ. Sở sán ủ nói cho cùng chỉ là âm độn trạng cờ giả thực chất hóa, gọi ủ chỉ hạ tổ mì bí thuật, không cần mạn dễ kỳ ủ cũng có thể dùng sở sán ủ. Coi như thiên phú tất tương đối kém, cũng nắm giữ áp sát ảnh sức mạnh, có thể mở ra hai câu nọc xạ dị gẳng, ở làm sao kém so với người bình thường vậy cũng là thiên tài. Lục đạo cấp sức mạnh ở hồ cả vũ trụ bên trong rất mạnh, không phải ô xuất sụ kỳ bộ tộc không thể ở vũ trụ bên trong tung hành nhiều năm như vậy. Liên nói nhẫn giới, nó ở rất nhiều tinh cầu có tên tuổi thế nhưng không tính một số sủ kỳ sức mạnh, nhận giới mạnh nhất ba đại tiên nhân cũng không phải lục đạo cấp độ. đương nhiên rồi, liên phù gạ cứu bọn người đạt đến lục đạo cấp độ, ba đại tiên nhân cũng đạt đến. tổ Mỉ khai phá rất nhiều bí thuật đối với chúng nó cũng có hỗ trợ, ngàn năm tích lũy, ba đại tiên nhân cùng hạt khí ra mạ, mạ đại dạng như thế, chỉ kém một cái cơ duyên, mà tổ Mỉ cải tiến tự nhiên năng lượng tu luyện pháp đối với bọn họ tới nói chính là cơ duyên kia. dù cho trở nên mạnh mẽ, chúng nó cũng không có không biết sống chết đi khiêu chiến Tố Mỉ, những người khác cũng không có. những năm này bọn họ chưa từng thấy tổ Mỉ chân chính ra tay, thế nhưng thông qua nhận giới biến hóa. Bọn họ liền biết thực lực của Tổ Mị mạnh đến một cái ai cũng mức không thể tưởng tượng nổi. Nay không, chiến đấu bộ ngành người tràn đầy phấn khởi muốn cùng Ô Sở Sở kỳ chiến đấu, kết quả hiện tại mở ra truyền thông trận, Tổ Mị nói Ô Sở Sở kỳ hắn đã giải quyết. Mã Đa Dạ ở làm sao khó chịu cũng không dám nói gì, hiện tại phạm bị trong nguyên tắc lục đạo Mã Đa Dạ mạnh hơn, nhưng hắn rõ ràng Tổ Mị nghĩ muốn đánh bại hắn một cái ánh mắt liền đủ. Có điều nhận giới bên trong còn có người khiêu chiến Tổ Mị, vậy thì là Sạ Sǔ Kè, nhận giới nhất đầu sắt tồn tại, đồng thời cũng là nhận giới Trung hòa Tổ Mị quan hệ tốt nhất tồn tại. Nhận nguyên 10 năm, vũ trụ các nơi truyền lưu lên đủ trì hạ tên gọi. Nhất nguyên 14 năm, cũng chính là tổ mì nhóm đánh bại xỉn xỉ kỳ sau 12 năm, tổ bị nhóm sức mạnh rốt cục đến một cái điểm giới hạn. Uchi hạ tổ mì, mắt tương phân liệt thể, ẹt phân liệt thể, quả cả bị tổ bị phân liệt thể bốn vị này đều cảm giác mình có thể. Thử nghiệm đánh vỡ phương này vũ trụ giằng buộc, bất quá bọn hắn không có như vậy nhanh thử nghiệm, bọn họ cảm giác mình sức mạnh còn có thể tăng lên. Những năm này ngược lại là tinh cầu tổ mì bị hạ xuống, có điều nội nhưng có chính mình đặc biệt ưu thế. Nhất nguyên mười năm, tổ mì nhóm sức mạnh hầu như đến tiến vào không thể tiến vào mức độ, nếu như không phải dựa vào tổ mì đặc biệt đặc tính, trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không có chút tăng lên. Một năm này bọn họ cùng họ Uzumaki, Senju Tobie gia mạ liên thủ nghiên cứu ra mở ra đa nguyên vũ trụ phương pháp, Tobi cùng ngụ chỉ hạ đem Từ Từ hướng đi hộ cả đa nguyên vũ trụ. Chương 226. Lần này liên quan với đi tới cái khác vũ trụ sự tình, người biết không hề nhiều. Nhờ vào lần này là Tobi lưu trình, các loại vũ chỉ hạ Tobi không chế non nửa hộ cả đa nguyên vũ trụ sau, hắn mới sẽ đưa những người khác đi hắn cảm thấy điểm an toàn vũ trụ, Tobi từ không làm chuyện không, có nắm chắc. Tinh cầu Tobi lên, trừ một ít Tobi ở phía trên, cũng chỉ có họ Uzumaki, ở đây. Cứng thực lực là Tô Mị phụ trách, những phương diện khác là họ Rồ Tô Bị Dạ Mạ phụ trách. Cũng là vào lúc này, Tô Bị Dạ Mạ, họ Rồ mới hiểu thêm Tô Mị đáng sợ. Hai người này một cái là sẹn du bộ tộc trăm ngàn năm qua lớn nhất có tài tình người, một cái trừ thủy độn cái khác đều là cấm thuật tổ tại. Một cái khác cũng là siêu cấp thiên tài, có thể phát minh ra đại xà lưu thế thân thuật loại này cực kỳ quỷ dị thuật, càng là sáng tạo ra bất thi chuyển sinh loại này thuật, quan trọng nhất hắn xem như là sớm nhất tùy tùng Tô Mị đáng người kia. Vì lẽ đó, bọn họ cũng bước vào lục đạo cấp độ. Đặc biệt Tò Josimas, hắn so với cái kia mấy cái mạn dễ kỳ ủ còn muốn sớm bước vào lục đạo cấp độ. Bước vào lục đạo cấp độ, hai người tự nhiên có thể phát hiện viên tinh cầu này dị thường, viên tinh cầu này lại là Tommy. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, mỗi khi bọn họ coi chính mình biết Tommy nội tình sau, kỳ thực biết chỉ là một góc băng sơn. Ở trên viên tinh cầu này vẽ không gian phù văn, lấy tinh cầu làm cơ sở hội tụ lực lượng không gian, ở bay xuống trận pháp đem tụ lại lực lượng không gian ở trong chớp mắt toàn bộ phong thích, đánh vỡ vũ trụ cùng vũ trụ bình thường. Họ Josimas nói hắn cấu tứ, có điều vẹn vẹn là cấu thứ không gian phương diện thiên phú của hắn càng kém phương diện này thiên phú so với tự nhiên năng lượng thiên phú càng thấp hơn. tổ bị dạ mạ nghe xong bắt đầu xây dựng trận pháp. phù văn hắn vẽ đến đi ra, thế nhưng muốn vẽ lượng lớn phù văn nằm dậy đặc cả hành tinh, hắn không làm được. không cần tổ bị dạ mạ hội tụ phù văn, tinh cầu tổ mỹ hội tụ là có thể. từng cái từng cái huyền ảo phù văn xuất hiện, vừa chú này so với tổ bị dạ mạ vẽ đại thiên lần, hình thái lớn như vậy, uy năng đương nhiên sẽ không thiểu. lấy tinh cầu làm trung tâm, phương pháp này vũ trụ đội thái dương hệ đều lực lượng không gian toàn bộ bị thu nạp lại đây. tổ bị dạ mạ trận pháp nhanh chóng xây dựng xong, tuy là trận pháp, nhưng bố trí độ khó không thua kém vẽ phù văn. Phù văn là thu nạp lực lượng không gian trận pháp là điều chỉnh không để cho dao động sau đó áp chế ở một mạch để cho phát thiết đồng thời dùng thủ đoạn đặc thù nhường chúng nó so với bình thường càng mạnh mẽ lấy này đánh vỡ thứ nguyên bức tưởng kỳ thực khó xưa nay đều không phải bố trí pháp trận này mà là nghiên cứu phát minh pháp trận này bởi vì không gian không tốt điều động vì khai phá pháp trận này tổ bị dạ mạ hai năm này nhưng là từ bỏ cái khác nghiên cứu mới cùng quả cả Mỹ tổ Mỹ phân liệt thể đem khai phát ra đến có điều thực lực của tổ bị dạ mà không có vì vậy mà hạ thấp tăng lên chậm đúng không không quan hệ cố gắng vì là mị làm việc khen thưởng ngươi trả cờ giả trái cây, ăn nhiều một ít, siêu việt ô xuống sủ kỉ cả cụ giả cũng không thành vấn đề. Không gian sức mạnh là vô hình, tuy rằng càng ngày càng nhiều lực lượng không gian bị hội tụ đến trên tinh cầu, thế nhưng họ Rồ hoàn toàn nhận biết không tới, hắn ở phương diện này thiên phú quá thấp. Bởi vậy, họ Rồ Xỉ có dự định đổi một đôi có không gian năng lực con mắt. Họ Rồ Xỉ có thể sánh ngang lục đạo, nhưng con mắt của hắn cũng không có thức tỉnh cái gì mạnh mẽ đồng thuật. Với bắt đầu họ Rồ dĩ là dùng nhân bản xỉ xỉ con mắt, sau đó đổi thành một sủ sủ nhân bản bị ạ cuối cùng chính là nhân bản kẹn sợi gặm. Họ rủ sĩ mà dưỡng thụ phúc lợi rất nhiều, hắn hiện tại thân thể là chính mình chế tạo lần nữa, dưới cái nhìn của hắn, trước đây kinh tâm chế tạo thân thể quá là ghê. Trướp chừng 10 phút, không gian phụ văn tích chưa đầy sức mạnh. Trận pháp bắt đầu vận chuyển, phù văn bên trong sức mạnh đi qua trận pháp chuyển hóa, trở nên càng thêm có lực sát thương. Oeng. Một cái đen kịt năng lượng trụ xông thẳng tới chân trời, vọt thẳng đến tinh cầu ở ngoài. Năng lượng trụ chỗ đi qua, không gian hoàn toàn phá toái, không chỉ là biểu lớp không gian, cái khác ẩn giấu đi không gian thứ nguyên, tương tự cả mủ ở không gian cùng cả cụ dạ nổ mì ở mẹ nạ cả không gian những này không gian thứ nguyên toàn bộ phá toái. Sức mạnh to lớn xung kích nguyên thủy nhất không gian bản nguyên, tinh cầu tổ mỉ thì lại đem hết toàn lực hoạt động trận pháp. Đồng dạng một cái trận pháp, tinh cầu tổ mỉ thôi thúc cùng tổ bi ra mã thôi thúc, hiệu quả kia hoàn toàn không thể so sánh. Với anh, trong vài hơi thở, cái kia đen kịt không gian năng lượng trụ liền thô to vài vòng, cái kia vô cùng thần bí không gian bình thường ở điều này có thể lượng trụ trước mặt trực tiếp hiện hành. Không gian vô hình vô tướng, nó cũng không cần vật dẫn, coi như là hiện tại hiện hiện bình thường, cũng chỉ là lực lượng không gian một loại hiện ra phương thức mà thôi. Lẽ ra có thể thành công. Ở rồi sĩ mã nội tâm thầm nói. Sức mạnh to lớn như vậy cũng không thể thành công nổ nát không gian bình thường, vậy thì không thể có người có thể thành công. Họ dù gì mà cảm giác mình coi như ở mạnh mẽ hơn gấp trăm lần, chỉ cần bị này không gian năng lượng trụ quét chúng, trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. ở mạnh mẽ như vậy không gian năng lượng trước mặt, hết thảy đều sẽ triệt để nát tan. ở nguồn sức mạnh này dưới ảnh hưởng, không gian hoặc là pha hoại, hoặc là là hỗn loạn tương bừng, Vùng này không có người có thể thuận hướng gì, dù cho ở những nơi khác lưu lại phi lôi thần dấu ấn cũng vô dụng. Tập sát, tập sát, không ngừng dưới, bình thường xuất hiện vết nước, thế nhưng cái kia vết nước có chút nhỏ cùng thế giới mà nói không đáng kể chút nào, không một hồi vết nứt lại biến mất, vũ trụ tự mình chữa trị năng lực xem ra rất mạnh mẽ à? Senzu To Bi Da Mạ mở miệng nói, chúng ta xuất thân từ cái này vũ trụ, muốn dùng sức mạnh của nó đến đánh tan nó bình thường, này quá khó khăn. To Bi Da Mạ không phải đến làm trái lại, hắn tiếp tục nói, trừ phi chúng ta khai phát ra một cái có thể trong nháy mắt tăng lên lực lượng không gian phẩm chất hoặc là chúng ta trả cờ ra năng lượng phẩm chất nhân thuật, hơn nữa là tăng lên trên diện rộng, trận pháp cũng được. Odo Shimas -Sì biểu thị tán đồng, bọn họ những người này xuất thân từ nhận giới, bị quản chế ở nhận giới. Nói đến bọn họ là được nhận giới ở ngoài sức mạnh mới có thể siêu thoát nhận giới. Siêu thoát nhận giới đều khó khăn như vậy, chớ nói chi là siêu thoát vũ trụ. Ở tình huống bình thường muốn siêu thoát vũ trụ là không thể. Có điều không phải là không có cơ hội, lại như tinh cầu có một cái tinh hạch, phá hủy nó là có thể ung dung phá hủy cả hành tinh. Có thể vũ trụ cũng có tương tự như điểm, tìm tới nó là có thể càng dễ dàng đánh vỡ không gian bình thường. Bọn họ có thời gian dài rằng rằng hoàn toàn chờ đổi. Mấy phút sau, không gian năng lượng trụ có chút đường cực mà suy, không thể thừa thế xông lên đánh tan bình thường. Muốn tiêu hao làm sao có khả năng hao được vũ trụ đây? Không được sao? xem ra chỉ có thể bê phương án Uchiha Tobi cũng không có đem hy vọng toàn bộ đặt ở họ mà cùng trên người của Tobi giảm hạ ầm ầm ầm ầm trong chớp mắt đến hàng mấy chục ngàn ảnh phân thân xuất hiện Uchiha Tobi, quả cả Bỉ Tobi phân liệt thể các loại Tobi dồn dập sử dụng đa trọng ảnh phân thân chi thuật, bọn họ muốn phục khắc ngày đó tình cảnh chế tác vô số Tobi, đem những Tobi này cùng tinh cầu Tobi dung hợp, tăng lên tinh cầu sức mạnh độn vẫn rơi, thủy độn đại bạo thủy trùng thuật một tụ giới hàng lâm Tobi nhanh chóng hành động Vẫn hạch, nước, cây cối đột nhiên xuất hiện ở tinh cầu tổ mì mà trên. Chứ nhường càng nhiều tổ mì hòa vào tinh cầu tổ mì nhưng nó trở nên mạnh mẽ, nhường viên tinh cầu này trở nên mạnh mẽ cũng là nhường tinh cầu tổ mì trở nên mạnh mẽ phương pháp. Kết quả là, tổ mì nhóm còn liệu mạng chế tạo các loại hồn đá, nước, nhường viên tinh cầu này trở nên càng thêm giàu có. Cũng có tổ mì liệu mạng điều động tự nhiên năng lượng rót vào đến tinh cầu trên người của tổ mì, dùng sức tất cả phương pháp nhường nó trở nên mạnh mẽ. Họ mà tổ Tobi ra mà có chút há hốc mồm, bọn họ đúng hay không nhìn không nên xem. Sau một ngày Tinh cầu tổ mì sức mạnh tăng lên mấy chục lần, thử nghiệm lại lần nữa bắt đầu. Chỉ có thể nói tổ mì năng lực quá bụt, trên lý thuyết, nếu như thất bại lần này, tổ mì nhóm tiếp tục tăng lên điên cùng tinh cầu tổ mì sức mạnh, trong thời gian ngắn còn có thể ở nhường sức mạnh của nó tăng lên cái vài lần. Vừa sau khi muốn tăng lên liền càng khó khăn, đến đủ tri hạ tổ mì đám người trước tiên đem sức mạnh tăng lên tới, không phải ở làm sao lượng biến dẫn đến chất biến, lực lượng này quá nhỏ cũng không có gì dùng à. Chương 227, đang nguyên vũ trụ lưu trình. Ầm ầm, một cái cùng tinh cầu rộng bằng nhau chạ cờ dạ năng lượng trụ thẳng tắp xung kích đi ra ngoài. Tinh cầu tổ mỉ cũng không cần khống chế phương hướng, bất luận trên dưới phải trái tùy tiện phương hướng nào đều tồn đang ẩn nút bình chứa, chỉ cần có sức mạnh to lớn liền đủ để nổ nát. U hạ tổ mỉ đám người hiện tại có thể quyền toái hư không, nhưng chỉ là phá diệt biểu lớp không gian, cũng không thể trực tiếp phá tan tầng sâu nhất bình chứa. Đối mặt như vậy năng lượng khổng lồ trụ, như vậy bằng bạc sức mạnh mãnh liệt, không gian bình chứa xuất hiện lần nữa, loại này không gian bình chứa kỳ thực dùng thế giới bình chứa xưng hô càng thêm chuẩn xác. Điều này có thể lượng dòng lũ lấy bên quần quật tư thế không ngừng dội dựa bình tập sát âm thanh không ngừng vang lên, cái kia vết nước so với trước phần lớn, số lượng cũng nhiều. Vành. mười mấy giây rội rửa, bình chứa triệt để phá thoái, bình chứa mặt sau là bóng tối vô tận. ta đến. quả cả mì tổ mì phân liệt thể lưu lại một đạo linh hồn, sau đó cả người chui qua lại. tổ mì nhóm trong nháy mắt đem ý thức hình chiếu đến quả cả mì tổ mì phân liệt thể trên người. bình chứa mặt sau rất tiến tĩnh, rất mở, không có thứ gì, có điều vũ trụ rất nhiều nơi đều là như vậy. toàn lực nhận biết một hồi, nếu như bình chứa mặt sau là chạy đến cái khác góc tối, một cái vũ trụ, cái kia ngươi ở cái vũ trụ kia vị trí cùng chúng ta vị trí hiện tại có phải là giống nhau hay không? điểm ấy ngươi là có thể cảm ứng được đến. U Chỉ Hạ Tổ Mị gấp gáp hỏi, hắn muốn biết thành công không, còn nói này không phải đến cái khác hồ cả vũ trụ, mà là đến những thế giới khác, cũng có thể còn ở chính mình vũ trụ, hiện tại trước hết biết rõ là tình huống thế nào. Một đầu khác quả cả Mị Tổ Mị phân liệt thể toàn lực nhận biết lên, nó trực tiếp thân dung không gian tăng cường năng lực cảm giác của bản thân, đây chính là mấy trăm triệu km. Nếu là tinh cầu Tổ Mị đến, cái tia năng lực cảm nhận e sợ có thể bao trùm toàn bộ thái dương hệ, không phải tính hồ cả thế giới thái dương hệ, mà là Tổ Mị xuyên qua kiếp trước giới thái dương hệ. Mấy phút sau, quả cả Mị Tổ Mị phân liệt thể nói: Vị trí của ta không phải ngươi suy đoán như vậy, trái lại là rất tới gần linh hồn phân liệt thể đi qua cái kia cùng mệnh rùa có quan hệ tinh cầu, ở cảm nhận của ta bên trong, nơi này phần lớn cùng chúng ta vị trí vũ trụ như thế, là cái khác hộ cả vũ trụ độ khả thi cao đến, gần đạm, 9 phần 10. Quả Cạ Mỹ Tổ mỉ phân liệt thể nói chuyện thời điểm lưu ở Uchi Hạ Tổ mỉ bên kia phân hồn chui qua lại, cùng nàng hợp làm một thể. Dung hợp xong sau, nàng trực tiếp đi tới nhận giới. Uchi Hạ Tổ mỉ thấy này đối với tinh cầu Tổ mỉ nói, ngươi kích những nơi khác không gian bình thường, nhìn mở ra sau đi về vũ trụ cùng Quả Cạ Mỹ Tổ Mị phân liệt thể đến đúng hay không cùng một cái. Wein. Wein. Hai đạo năng lượng khổng lồ trụ hướng hai cái không giống không gian đánh tới, không bao lâu, tạp sát âm thanh vang lên, bình chướng phá toái. Uchiha Tomi, Sazen phân liệt thể trực tiếp xuyên qua bình chướng, bọn họ trong nháy mắt nhận biết lên, không phải cùng cái vũ trụ. tô Tomi cười, bởi vì hắn cùng Sazen phân liệt thể, quả cả Mitoi phân liệt thể là ở vào cùng một cái vũ trụ, lấy bọn họ khoảng cách hoàn toàn cảm ứng được đến lẫn nhau. Ba người đều lựa chọn đi tới nhận giới, bởi vì này là hộ cạn lý giả thế giới hạt nhân, nếu như thật sự xuất hiện người xuyên việt, luôn hồi giả, 99% ở nhận giới. Tinh cầu tổ mì thu hồi năng lượng trụ, mà vào lúc này chưa hết bị đánh vỡ bình thường phục hồi như cũ. Mắt ưng vân liệt thể không có để ý, trái lại tiết hợp nói, đáng tiếc tình huống không rõ, chúng ta bên này còn cần có người tỏa chấn, không phải ta cũng muốn đi cái khác vũ trụ chơi một chút. Nếu chỉ hạ tổ mì ba người có thể đi cái khác vũ trụ, cái kia những người khác nếu như có sức mạnh cũng có thể tới cái này vũ trụ, vì lẽ đó lưu lại sức chiến đấu khá mạnh mắt ưng vân liệt thể rất tất yếu. Coi như mắt ưng vân liệt thể dựa vào tổ mì đặc tính đánh công lại cũng hao có điều, cái kia dẫn tới tinh cầu tổ mì bên này một cái tự bảo tuyệt đối có thể giải quyết. Bình chứa biến mất dẫn đến đường nối theo biến mất, việc này tổ mì nhóm căn bản không thèm để ý, lấy tổ mì nhóm thủ đoạn muốn về nguyên vũ trụ cũng không khó. Tô Bị Dạ Mạ liên thủ với tổ mì khai phá cái kia trận pháp có cái khác diệu dụng, cũng không hề tưởng tượng yếu như vậy, chỉ có điều danh không nát bình chướng, không qua hải hệ không lớn. Hiện tại bình chứa có tinh cầu tổ mì có thể nổ nát, các ngươi ngã đến xử lý một chút. Mắt ưng phân liệt thể đánh ra hai đạo chà cơ dạ đến họ rổ thể nội của Dạ bắt đầu sửa chữa trí nhớ của bọn họ. Lúc trước bại lộ tổ mì năng lực, thế nhưng có một ít năng lực không có bại lộ, một ít năng lực là lá bài tẩy đến giữ lại. Mắt Tùng Vân liệt thể chưa hề hoàn toàn xóa đi hai người ký ức, này quá khả nghi, trước mặt hắn hoàn toàn không có sửa chữa, chỉ là mặt sau pha một ít giả tạo ký ức đi vào, nửa thật nửa giả mới khó có thể phát hiện. Mắt Tùng Vân liệt thể sửa chữa xong hai người ký ức liền đưa hai người về nhận giới, tiếp theo sau đó hướng về Thiên Dược kiếm, tôi luyện kiếm tâm của chính mình, kiếm ý, kiếm thế. Hắn phát hiện mình còn có tiến bộ không gian, coi như cái thế giới này tồn tại cực hạn, chính mình không nói một đao phá diệt thế giới bình thường, chí ít nên hướng về cái kia trận pháp như thế thương tích bình thường. Tinh cầu Tô Mị thì lại tiêu hóa lần này được sức mạnh, đột nhiên tăng lên quá nhiều sức mạnh, dù cho có tuyệt đối không chế năng lực này cũng không cách nào hoàn mỹ không chế lực lượng này. Cùng nhất ngôn thần như thế, nói cho cùng tuyệt đối không chế chỉ là một cái mạn dễ kỳ ủ đồng thuật, cũng không phải vô giải bột năng lực. Cái khác Tô Mị trừ đại danh đồng hóa thể đều ở vũ trụ bên trong tìm kiếm tinh cầu, một ít tinh cầu sức mạnh đặc biệt hệ thống rất hữu dụng. Không có được những tinh cầu kia tri thức, cái kia trận pháp căn bản mở không phát ra được, trận pháp nhìn như không có tác dụng gì, kỳ thực không phải, năng lực cẩn giấu còn không phát huy. Mặt khác ba cái hồ cả vũ trụ, chỉ hạ Tô Mị tốc độ của ba người rất nhanh. Không bao lâu liền đến nhận giới. Trước đây Hàn Quốc phân liệt thể phi hành một năm khoảng cách đối với bọn hắn bây giờ tới nói một phút sự tình, dùng không gian năng lực sẽ nhanh hơn. Tuy rằng ở vào không giống vũ trụ, thế nhưng ba người cử động lạ kỳ nhất trí, trực tiếp cùng nhận giới tự nhiên năng lượng giao hòa hợp lại, ung dung giám thị toàn bộ nhận giới mà không bại lộ chính mình. Dù cho cách vũ trụ, đường nối cũng đóng, thế nhưng tổ mị cái kia đặc biệt năng lực khiến cho bọn họ có thể giao lưu. Mấy phút sau, Sễn phân liệt thể trước hết lên tiếng, bên này tuyến thời gian là vũ hạ diệt tộc sau, trung nhận cuộc thi nội dung vợ kịch cũng qua đi, liền xạ thủ cũng trốn tránh, xem biểu như này Không giống, có người xuyên việt, cũng khả năng là còn nhỏ yếu, không nhắc lên sóng gió gì. Qua cả bị tổ mị phân liệt thể nói, bên này tuyến thời gian cũng là Uchiha đem diệt tộc sau khi, có điều bên này họ lộ xì mà có một ít không đúng, cần điều tra một phen. Uchiha tổ Mỹ nói, bên này đúng là tiến hành lần thứ ba nhận giới đại chiến, có chút thú vị, tựa hồ xuất hiện trái ác quỷ loại sức mạnh này. Ba cái tổ mị nói xong từng người hành động, nếu như có cái gì mới biết, đến thời điểm trực tiếp ý thức giáng lâm đến cái khác tổ mị quan thể nội xem chính là. Uchiha tổ mị khẽ cười một tiếng, cả người xuất hiện ở phong quốc cùng hỏa quốc trên chiến trường. U Hạ Tổ Mị nhìn một người tuổi còn trẻ cô nỗ hạ nghi Dạ Đại Sát tứ phương. Tuy rằng tuổi trẻ, mới mười mấy tuổi, nhưng hắn là thật sự cường, thường thường một quyền là có thể giết chết một cái xa ẩn nhị dạng hoặc là làm phế một con rắn rối. Đây là u chí hạ tổ mị hoài nghi đối tượng, nghi là Đồng Hương, bởi vì toàn thân hắn kim cương hóa, rất giống Vua Hải Tặc bên trong hệ bạ rẹ mẹ si à trái ác quỷ năng lực. Chương 228: Đối chiến trái ác quỷ thiếu niên. Tự thân kim cương hóa năng lực này rất mạnh, hải tặc thế giới bên trong dụ liền rượi vào năng lực này phối hợp tự thân mạnh mẽ hạ kỳ ngăn cản mắt hứng vị này đại kiếm hào kích. Uchiha chị hạ cũng không vội đối với cái này đồng hương động thủ, mà là nhìn hắn phát huy. Có điều hắn xem thẳng ngáp, cũng đúng, hắn những năm này trải qua đều là hủy thiên diện địa chiến đấu, có thể bạo tinh chiến đấu, xem những này liền theo con nít chơi đồ hàng như thế. Sau mười mấy phút, Uchiha chị hạ hơi hơi lên tinh thần, bởi vì nhất vĩ dị nụ dị kỳ đi ra. Nếu như nhớ không lầm, hiện tại nhất vĩ dị nụ dị kỳ có thể tính làm hoàn mỹ dị nụ dị kỳ, có chút ý nghĩa, liền không biết người muốn đối phó thế nào. Uchiha chị hạ nhìn phía dưới thiếu niên, 14 15 tuổi dáng dấp. Bất chi bất giác hắn cũng không tuổi trẻ, hiện tại hắn tuổi tác so với xuyên qua trước tuổi tác còn lớn hơn, có điều tuổi tác ở hắn không có ý nghĩa, năm tháng đã không cách nào ở trên người hắn lưu lại dấu vết. Trên chiến trường, Kim Cương Hóa thiếu niên nhìn thấy Sủ Cạ Cụ không có chút nào sợ sệt, ngược lại, hắn tràn đầy hưng phấn. Thiếu niên giải trừ Kim Cương Hóa, hóa thân làm sấm sét, ầm ầm một hồi liền đạt tới Sủ Cạ Cụ đỉnh đầu. Trong nháy mắt có thể so với cấp S nhận thuật lôi độn liền hoàn thành, một hồi liền đem Sủ Cạ Cụ anh nằm xuống. Uchi Hatomi lần này trở nên nghiêm túc, xem như vậy, rất có thể là hai loại trái ác quỷ năng lực, thậm chí càng nhiều. Hắn không sợ. Thế nhưng hắn kiên kỵ là nhường Thiếu Niên đồng thời chứa đựng nhiều viên trái ác quỷ tồn tại, có thể Thiếu Niên này cùng hắn như thế nắm giữ ngón tay vàng. Nắm giữ ngón tay vàng cùng không có ngón tay vàng người xuyên việt không thể cơ đùa cả nắm, có điều đủ chỉ hạ tổ mị cũng không hiểu được chính mình ngón tay vàng là xảy ra chuyện gì. Nắm giữ tổ mị khuấn hắn sâu biết rõ cái này khuấn sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, bởi vậy có thể suy đoán hắn ngón tay vàng mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng là dành cho chính mình tổ mị mì khuấn sức mạnh sau, ngón tay vàng liền héo, truyền dưới hơn 20 năm. Lẽ nào là bởi vì tổ mị khuấn quá châu bỏ, vì lẽ đó tiêu hao đến nó sức mạnh bản nguyên. Nếu như là như vậy, vậy mình có tài cán gì, cái này ngón tay vàng lại đối với mình như vậy tốt. Uchiha chị hạ mỹ có rất nhiều nghi hoặc, thế nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình trở nên mạnh mẽ, cường tới trình độ nhất định liền có thể biết hết thảy chân tướng. Hô cả vũ trụ mạnh nhất không được vậy thì nhiều nguyên hỏa ảnh vũ trụ mạnh nhất, nhiều nguyên hỏa ảnh vũ trụ không được vậy thì chư thiên mạnh nhất. Người xuyên việt thiếu niên còn ở chiến đấu, dựa vào tiếng sấm trái cây đặc tính, tùy tiện một cái lôi độn nhận thuật sử dụng đi ra so với những người khác mạnh gấp mấy lần. Càng quan trọng là như vậy vô ấn triển khai toàn bộ hành trình nghiền ép su Không bao lâu, su ca trực tiếp bị đánh đến trở lại dị nụ dị kỳ thân thể chỉ còn gì nụ gì kỳ bủn bù củ cưỡng ép chống Sa ẩn thôn chỉ đến như thế loại sức mạnh này cũng dám bước lên nhận giới đại chiến không biết tự lượng sức mình không hổ là vị đại nhân kia tôn tử đáng ghét trên lệch lớn như vậy sao xì mũ dạ tạ kệ sỉ cái tên này không khỏi quá mạnh mẽ cho dù thiên tài như cả cả sỉ cũng không cách nào cùng hắn so với nhìn người xuyên việt thiếu niên xì mũ dạ tạ kệ sỉ đánh bại một đôi cổ nộ hạ nghị dạ có reo họ, có sùng bái cũng có không thể tin được xuyên qua thành xì dạ bộ tộc cũng thật là hiếm thấy bất quá ngay cả xuyên qua thành đạn đều có ngắm lại cũng không phải là không thể tiếp thu U chỉ hạ tổ mi ở trên không ở trên cao nhìn xuống nhìn Sĩ Mộ Dạ Tạ Kệ Sĩ, vậy thì chơi với người chơi. Ảnh Phân thân đột ngột xuất hiện, liên ấn đều không có kết, kết ấn là vì dẫn dắt thể nội trả cơ dạ, lại không phải nhất định phải kết ấn, nhân thuật há lại là như vậy bất tiện đồ vật. Du hồn đại pháp. Ảnh Phân thân nhanh chóng đoạt xá nhất vĩ gì nụ gì kỳ thân thể của Bồn Bồ bù Cụ. Lúc này, Sĩ Mộ Dạ Tạ Kệ Sĩ chính hướng đi ngã trên mặt đất Bồn Bồ Cụ. Sĩ Mộ Dạ Tạ Kệ Sĩ khẽ miệng bỗng dưng phát họa ra một nụ cười, lần này hắn muốn danh chấn nhận giới, từ nay về sau hắn không chỉ là thiên tài, ở trong mắt người khác hắn còn là một vị sánh ngang ảnh cùng giả sa ẩn nhì dạ sử dụng tuấn thân thuật, xoát xoát xoát bắn nhanh mà đến, bọn họ làm sao có khả năng nhìn gì nụ gì kỳ bị mang đi? Nhưng mà cỗ nổ hãn nhì dạ làm sao sẽ nhường bọn họ toàn nguyện? Thêm vào trước bởi vì hai người chiến đấu, cái khác nhì dạ cách khá xa xa, trong lúc nhất thời không kịp cứu viện. Trong khi tiến lên sị mù dạ tạ kệ sĩ thân thể đột nhiên run lên, nguy hiểm, phía trước cực kỳ nguy hiểm. Sị mù dạ tạ kệ sị vội vã dừng lại, nhanh chóng nguyên tố hóa, hắn rất tin tưởng trực giác của chính mình. Hắn xuyên qua đến hổ cả thế giới, được ba viên trái ác quỷ năng lực, phân biệt là hệ tự nhiên tiếng sâm trái cây. Hệ phản diện mẹ si ạ kim cương trái cây cùng động vật cự mãng trái cây. Hắn vừa được đến này, ba viên trái cây thời điểm trái cây năng lực liền đến thẳng thức tỉnh trạng thái. Gián đối với nguy hiểm linh cảm rất chuẩn, hắn dựa vào gián bản năng tránh thoát không ít một ít tám hại, này mới trưởng thành đến hiện tại mức này. Tuy rằng hắn là trái ác quỷ năng lực giả, nhưng hắn không sợ nước, có nguyên tố hóa có thể nói gần như đứng ở thế bất bại. Có điều sĩ mũ giả tạ kệ sĩ tự tin nhưng không ngạo mạn, bởi vì thế giới này có phong ấn thuật, đây là cực kỳ đột năng lực. Lúc này, ngã trên mặt đất bụi phủ cùng một lần nữa đứng lên, hắn đã bị hữu chỉ hạ tổ mì ảnh phân thân phụ thể. Vô tận báo cát Ảnh phân thân khoát tay, cắt vàng liền như là biển rội rửa đi ra ngoài. Này xem cổ nổ hạ, Sa Hẩn Song Phương nhỉ dạ mí mắt ngảy lên. Đặc biệt Sa ẩn thượng nhẫn trình độ như thế này hất cát, đoán chừng phải năm, sáu cái cả dẹt đồng loạt ra tay mới có thể chế tạo trình độ như thế này song cát. Ầm ầm, xịn mù dạ tạ kệ xị trực tiếp nguyên tố hóa sâu vào. Chiêu này coi như là chín con vĩ thú bên trong mạnh mẽ nhất cửu vĩ cũng không thể coi thường, nhưng mà hắn dựa vào trái ác quỷ năng lực liền như thế không nhìn. Nguyên tố hóa sao? Cái kia có sợ hay không nước? Ảnh phân thân há muồn phun một cái, trăm mét sóng lớn trong nháy mắt mãnh liệt mà ra sắc mặt của xì sì mũ dạ tạ kệ xì hơi nghiêm nghị, không phải là bởi vì mạnh mẽ như vậy thủy độn mà nghiêm nghị, bởi vì hắn đã sớm thí nghiệm qua, hắn sẽ không bị thủy độn khắc chế, ở trong biển rộng sẽ không thay đổi thành vị lên đạn. Loại này đơn thuần thủy độn coi như ở mạnh hơn vài lần thì lại làm sao? Coi như là siêu cấp lớn biển động hắn cũng không sợ, nguyên tố hóa chính là như thế như bước, cũng chính là tiên thuật hoặc là nói tự nhiên năng lượng công kích hắn không xác định có thể hay không miễn dịch. Hiện tại xì sì mũ dạ tạ kệ xì cảnh giác là mạnh mẽ như vậy sóng cắt cùng sóng biển căn bản không phải bùn cụ có thể chế tạo, trong này tất có kỳ lạ. dạ tạ kệ sĩ nhanh chóng bay đến không trung. Hắn sẽ vang lôi trái cây năng lực vận chuyển tới cực hạ, phối hợp trả cờ dạ hành kích ra từng cái từng cái nhuyễn thuật. Hắn đã vận dụng trái cây thức tỉnh sức mạnh, vào lúc này một cái cấp C lôi độ nhận thuật lôi độ điệu tàu ở trong tay hắn triển khai ra, so với dạ sễn gằng lợi hại nhiều, ép thẳng tới Ổ Đa mạ dạ sễn gằng. Này nhưng là chân chính sấm xét và quân, cũng là sĩ mụ dạ tạ kẻ sĩ hiện giai đoạn mạnh mẽ nhất mấy tên sát thủ gián một trong. Khác một chỗ chiến trường, họ Rori cùng chiến đấu, hai người rất hiểu ngầm thu tay lại, động tính này quá lớn. Tàn trung sinh sản. Phân thân trực tiếp bắn nhanh ra một cái phù văn, phù văn đột nhiên sản sinh to lớn sức hút, của bạo sấm sét vội vã bay vụt hướng về phù văn. Ở sấm sét tới gần thời điểm phù văn đưa chúng nó hút sạch sẽ, nếu như không phải xỉ mũ dạ tạ kệ xì giữa đường giải trừ nguyên tố hóa, hắn cũng sẽ bị hút vào đi. Hệ tự nhiên trái ác quỷ cho dù chạy đến hồ cả thế giới như cũng không phải vô địch, bất luận cái nào thế giới đều giống nhau, không có vô địch đồ vật, chỉ có vô địch người. Chương 229, chốn ngón tay vàng. Cái tên này tuyệt không phải cụ. Đáng chết, cái này bổn thủ cụ sẽ không là bị Ososusu kỳ cho chiếm cứ nhục thân đi. Sĩ mù Dạ Tạ Kệ Sĩ cảm thấy phiền phức, quỷ dị này thủ đoạn ở hồ cả bên trong trừ hồ sẽ không có những người khác. Hắn đúng không có thể trái không quá rõ, nhưng cũng có nghe thấy, tựa hồ hồ có thể dựa vào đóng đinh đoạt xá những người khác do đó phục sinh. Ảnh Phân thân nhìn Sĩ mù Dạ Tạ Kệ Sĩ không có tiếp tục ra tay, không khỏi nói, kỹ mèo sao? Vẫn là nói ngươi chỉ có hai loại trái ác quỷ năng lực." Sĩ mù Dạ Tạ Kệ Sĩ kinh hãi, cái tên này là làm sao biết? Không đúng, cái tên này tuyệt không phải bùn Củ bù Cụ, cũng không phải Ososuki, Ososuki cũng không biết trái ác quỷ. Simu dạ Tạ Kệ Sĩ toàn thân kim cương hóa, điều động trả cờ dạ siêu phụ tại vận chuyển thuần thân thuần hướng va tới hắn có lòng tin này va chạm coi như là một đôi cũng có thể đánh bay a liên trình độ như thế này trên trời cao đủ trí hạ tổ mỉ có chút xem thường người xuyên việt này có chút yếu tổng hợp thủ đoạn mà nói cũng là miễn cưỡng siêu cả này còn phải tính cả nguyên tố hóa cái này bụt năng lực hắn cái tuổi này thời điểm cũng có thể treo lên đánh lục đạo phía dưới ảnh phân thân điều khiển bùn củ cú lao hụ thân thể giơ lên tay phải trưởng tỏa ra gợn sóng bạch quang mắt thấy sỉ tạ kệ càng ngày càng gần ảnh phân thân một cái nghiêng về trượt sau đó tay phải vung nhẹ một hồi. Sĩ Mộ Dạ tạ kệ sĩ bóng người nhanh chóng sẽ qua, xoẹt một tiếng, tựa hồ là món đồ gì rơi mất. Chỉ thấy ảnh phân thân bên cạnh cắt đất lên, tựa hồ có một đoạn của tay. Vào lúc này chuẩn bị lại lần nữa phát động công kích, Sĩ Mộ Dạ tạ kệ sĩ đột nhiên phát hiện không đúng. A a a. Sĩ Mộ Dạ tạ kệ sĩ không nhịn được tiêu thảm thiết lên, cánh tay trái của hắn đứt đoạn mất, bởi vì ảnh phân thân cắt chém quá nhanh, cánh tay trái của hắn đứt đoạn mất hắn lại không ngay lập tức phát hiện. Bổn phủ bù của đại nhân Vi Vũ, chính là như vậy, một lần chém giết cái này so với cả cả sĩ còn muốn thiên tài tồn tại. Cô nộ Hàn Nghị Dạ cũng chẳng có gì để gớm. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch như sao có thể cùng chúng ta xa ẩn nhị dạ so với. Xa ẩn nhị dạ không biết làm sao sự việc, thế nhưng không trở ngại bọn họ trước tiên nói khoác một hồi. Họ dồ xì mà dư lùng nói, tuy rằng không biết là tình huống thế nào, thế nhưng cái tên này chết ở chỗ này, đàn dồ tên kia nhất định sẽ phát rồ, lao đầu tử cũng sẽ trách tội ta. Bành! Nương theo họ dồ xì mà triệu hoán, mẹ đã đi ra. Tình huống khẩn cấp, ngăn cản lao thái bà này, tế phẩm sự tình sau khi sẽ cho ngươi lúc này họ rổ xì mà xem như là nhân sinh đỉnh cao thời khắc, dù cho ảnh phân thân bám thân bùn đủ cu biểu hiện ra sức mạnh to lớn, cũng không nhường họ rổ xì tuyệt vọng, cũng đúng, cái tên này bảo mệnh năng lực siêu mạnh. là ngươi buộc ta bắt môn đột giáp mở, xì mù dạ tạ kệ xì gào thét, hắn chưa từng được qua như thế thương nặng, hắn nhưng là đạn rổ tiểu nhi tử, ở cô nô hạ không nói hoành hành bá đạo, nhưng cũng là không cái gì người dám đắc tội. ảnh phân thân cảm thấy vô vị, hắn muốn xem là xì mù dạ tạ kệ sĩ sử dụng ra càng nhiều trái ác quỷ năng lực, mà không phải dùng bắt môn độ giáp. bắt môn đột giáp đồ chơi này ủ trí hạ tổ mỉ không dùng như thế nào thế nhưng đồ chơi này hắn quen 9, a đệ thất môn kinh môn mở cù tay trạng thái sỉ mũ dạ tạ kệ sĩ nhanh chóng mở ra thứ bảy cửa trên người tỏa ra khí thế rất là đáng sợ ảnh phân thân nhận ra được đầu mối trình độ không đủ dựa vào nhục thân mạnh mẽ cưỡng ép mở ra thứ bảy cửa sao ảnh phân thân mở ra cứu cực chi đồng, không ngừng thuế biến cứu cực chi đồng khắp mọi mặt đều siêu việt sạ gì gẳng gì nệ gẳng bị hạ tiệu gẳng hắn trong nháy mắt thấy rõ sỉ mũ dạ tạ kệ tình huống cái kia sao phổ thông nhân loại sức sống cùng sức hồi phục cái kia quá mạnh mẽ rất gần gũi hạt hỉ giả mạ tế bào nói cách khác, đối phương rất có thể nắm giữ động vật tinh trái ác quỷ năng lực, hơn nữa khai phá đến một cái trình độ rất đáng sợ, thậm chí khả năng thức tỉnh rồi. đi chết đi, xì mù dạ tạ kệ xì nhanh bông sông tới giết, cái gì chiêu không thức, chú hổ, hắn căn bản không chơi những ngày hư, trực tiếp ngưng tụ tất cả sức mạnh cùng trả cơ ra, một quyền oanh kích đến trên người kẻ địch. bất kể là mài tổ gai vẫn là mài tổ dai, kỳ thực cơ thể bọn họ không cách nào ủng hộ loại kia cường độ cao thuần túy sức mạnh chuyển vận, vì lẽ đó bọn họ mới cần khai phá chú hổ, tịch tượng loại này chiêu thức. kỳ thực thay cái góc độ nghĩ này trái lại là một loại suy yếu sức mạnh chiêu số, bởi vì sức mạnh lớn hơn bọn họ không sử dụng được, chỉ có thể triển khai loại này suy yếu sức mạnh chiêu số. thân thể này có thể không chịu nổi lực lượng này. ảnh phân thân trường mắt lên, thuộc về xỉn xì si kỳ suy yếu lĩnh vực mở ra. sau đó hắn vững vàng tiếp được xỉ mù dạ tạ kệ xỉ cú đấm này, ngạ quỷ đạo năng lực phát động, xỉ mù dạ tạ kệ xỉ trả cờ dạ bắt đầu trôi qua đến trên người hắn. sở dĩ muốn phát động suy yếu lĩnh vực, không phải ảnh phân thân không tiếp nổi cú đấm này, mà là thân thể của bùn củ đã thủng trăm nà lỗ, quá mức dàn vật sẽ chết. tuy rằng miễn cưỡng gắt gao đối với tổ mì nhóm không tính là gì nhưng tổ mỉ cũng sẽ không tận lực đi giúp một cái tuổi thọ sắp đến điểm cuối đồng thời lòng sinh chết ý người hơn nữa còn là cái người xa lạ xì mù dạ tạ kệ xì cảm thụ trả cơ dạ nhanh chóng trôi qua lập tức nguyên tố hóa muốn thoát thân Sống sét xì xì vang vọng thế nhưng xì mù dạ tạ kệ xì như cũ bị ảnh phân thân cho bắt bí nguyên tố hóa cũng chạy trốn không được xem ra nguyên tố hóa cũng không phải như vậy không gì không làm được đồng hương ảnh phân thân nhẹ nhàng nói hắn dùng tự nhiên năng lượng gắt gao chế trụ xì mù dạ tạ kệ xì hắn nhanh chóng phân tích cái tên này tình huống trong cơ thể ba loại quỷ dị sức mạnh đối ứng ba loại trái ác quỷ sao Anh phân thân rất nhanh liền dò xét đến, trừ trả cờ dạ năng lượng, cái tên này thể nội còn có 3 nguồn sức mạnh, dấu giếm rất sâu, lục đạo cấp độ vẫn đúng là dò không tra được. Nguyên tố hóa vô dụng, xì mù dạ tạ kệ xỉ cười mỉa một tiếng, đều là đồng hương, không đến nỗi đuổi tận giết tuyệt đi. Xỉ, anh phân thân không nhịn được cười nhạo lên, vừa xì mù dạ tạ kệ xỉ nhưng là muốn đến hắn vào chỗ chết. Cái gọi là đồng hương thấy đồng hương, hai nước mắt lưng trỏng cũng không thích dùng ở người xuyên việt, đại đa số người xuyên việt là hận không thể giết chết đối phương, để cho mình trở thành độc nhất vô nhị. Hệ thống, giúp ta. Sĩ mù Dạ tạ kệ sĩ thấy ảnh phân thân phản ứng này, sắc mặt đen, bắt đầu ở đầu góc kêu gọi hắn ngón tay vàng. Trên trời cao vũ trí hạ tổ mỹ bỗng nhiên cảm giác được một trận không gian rung động, này chập chần rất nhỏ bé, cũng là hắn tạm thời cùng nhận giới tự nhiên năng lượng hợp lại là một, cũng chính là hơi hơi thiên nhân hợp nhất, bằng không hắn thật phát hiện không được. Hắn vội vã tuấn di truy kích, trong phút chốc hắn liền đạt tới vũ trụ. Vũ trụ bên trong, thế giới bình thường xuất hiện, một vệ kim quang trực tiếp xuyên qua bình thường. Là, liền như thế trực tiếp trôi qua lại, căn bản không cần như vũ hạ tổ mỹ như vậy hao tổn tâm cơ đánh vỡ bình trướng. U hạ tổ mị cảm thấy này Kim Quang khả năng không phải đi cái khác hồ cả vũ trụ mà là trực tiếp cách nổ súng ảnh đa nguyên vũ trụ đi tới những thế giới khác. Bởi vì này bình chứa không gian rung động là hắn đánh vỡ bình chứa trăm lần, ngàn lần sẽ không là tên kia ngón tay vàng chạy trốn đi. Cần thiết hay không? U chỉ hạ tổ mị có chút không nói gì. Trong vũ trụ này có thể làm được mức độ này e sợ chỉ có sỉ mù dạ tạ kẻ sỉ ngón tay vàng. Như U chỉ hạ tổ mị suy nghĩ, Kim Quang trực tiếp cách nổ súng ảnh đa nguyên vũ trụ trong miệng còn đều thì thầm, ta là tới thu gặt năng lượng, không làm làm ăn lô vốn, có điều cũng quá khuyết đại đi. Tố loại quái vật này không phải chết hết sao? Làm sao xuất hiện ở cái này không cao lắm cấp thế giới? Tính, việc này không phải ta có thể nhúng tay. Chương 230, tưởng tượng. Uchi hạ Tố Mĩ nhanh chóng về nhân giới. Đối với hắn mà nói, thuấn di hai lần công phu. Nhân giới bên trong, xì mù dạ tạ kẹp xì trả cờ ra bị hút hơn nữa, ảnh phân thân không toàn bộ hút khô, trả cờ dạ toàn bộ tiêu hao hết sẽ chết. Chọn đọc hắn ký ức. Tính, ta đến đi. Uchi hạ tổ Mĩ trực tiếp hiện thân. Nếu như cái kia kim quang đúng là xỉ mù dạ tạ xì ngón tay vàng, hiện tại ngón tay vàng chạy như vậy cái này vũ trụ đối với hắn hữu dụng chính là trên người của xỉ mù dạ tạ kệ xỉ trái ác quỷ ảnh vân thân trực tiếp tiêu tan trở về bản thể xỉ mù dạ tạ kệ xỉ mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng bởi vì hắn ngón tay vàng chạy trốn Chơi ạ người trước mắt đến cùng là cỡ nào nhân vật khủng bố không phải nói ngón tay vàng có thể làm cho người xuyên việt không ai địch nổi tại sao đến hắn nơi này liền nổi? đối mặt mạnh mẽ ủ chỉ hạ Tommy, xỉ mù dạ tạ kệ xỉ căn bản phản kháng không được đừng nói ba viên trái ác quỷ coi như nhường hắn nắm giữ hết thể trái ác quỷ năng lực cũng như thế Tự thân nội tình kém trái cây năng lực nhiều hơn nữa cũng vô ích Hải tập thế giới ăn trái ác quỷ cường giả như dâu trắng, cài đồ, sen củ, coi như không có trái cây năng lực bọn họ cũng có thể đánh bại đại đa số trung tướng. Rất nhanh, Sị Mù Kệ Sỉ ký ức liền bị ủ trì hạ tụ mị lẩn một cái. Sị Mù Dạ là người xuyên việt, hắn không biết mình xuyên qua nguyên nhân, có điều hắn có ngón tay vàng, bắt đầu có thể lấy ra hệ tự nhiên, hệ Zrnl, hệ vạ dẹt mẹ xì trái ác quỷ cắt, một cái, một viên. đến tiếp sau nhiệm vụ là trở thành hổ cả sau khi có thể lại lần nữa lấy ra, nguyên bản thuận lợi ở lần thứ ba nhận giới đại chiến bên trong hiển lộ tài năng. Hắn là có cơ hội trở thành hồ cát, đáng tiếc gặp phải Tommy. Lần này hắn ngón tay vàng chạy trốn, tuy rằng Tommy không biết nguyên nhân, thế nhưng sự thực phát sinh ở trước mắt, nên xử trí như thế nào cái tên này tốt đây. Uchiha Tommy sờ cầm có chút đau đầu, hắn không phải là trong tiểu thuyết cái gì chuyên môn nhào nắm bắt, chém giết người xuyên về người. Vào lúc này hắn dặn phân liệt thể, qua cả mỹ Tommy phân liệt thể hình chiếu ý thức giáng lâm đến trụ trì hạ Tommy trong đầu. Shimura Tạ Kệ Xì không dám nói lời nào, mà vào lúc này Hỏa rổ Xì mà đã vào tới. Uchiha Tomi mặc kệ họ Orochimaru, chà cơ giạ bản tay khổng lồ biến ảo ra đến, cầm lấy hắn tiện tay ném một cái. Nay nhìn như tùy ý ném một cái, kỳ thực vượt qua không gian đem họ Orochimaru ném tới mười mấy dặm ở ngoài. Sa ẩn, Konohani Dạ rất quỷ dị đình chỉ chiến tranh, Sa ẩn nhị dạ cũng không biết buồn tủ bù cụ trước là bị điều khiển. Bọn họ chỉ biết Uchiha Tomi sau khi xuất hiện không biết nói cái gì, buồn tủ bù cụ liền ngã xuống. Cứu người trước. Konohata, Sa ẩn nhị dạ liếc mắt nhìn nhau, quyết định trước tiến đối phó Uchiha Tomi người bí ẩn này. Tuy rằng U Chi Hạ Tụ Mị không biết dùng thủ đoạn gì đem bọn rỗ xì mà cho rời đi, thế nhưng hai người bọn họ nhận thôn nhiều như vậy nị dạ, ở mạnh mẽ nị dạ cũng muốn kiêng kỵ bà phân đi. Đáng ghét. U Chi Hạ Tụ Mị chân một cái, màu vàng đất kết giới bay lên. Có thể nói, hiện nay nhận giới hết thể người sống liên thủ cũng không cách nào đánh vỡ kết giới này. Lúc này quả cả Mỹ Tổ Mị phân liệt thể ở U Chi Hạ Tụ Mị trong đầu lên tiếng, có lẽ có thể thử xem nhường thập vi thôn về hắn, không nên nhường thập vi biến thành thần thụ, nhường thần thụ hấp thu cái tên này sức mạnh ngưng tụ ra trả cờ dạ trái cây có thể này trả cờ dạ trái cây sẽ bao hàm cái tên này trái ác quỷ năng lực qua cả Mỹ tố mỉ phân liệt thể cũng không biết xỉ mù dạ tạ kệ xỉ năng lực là cái gì nhưng đề nghị của nàng sát thực đáng giá thử nghiệm ưu chỉ hạ tố mỉ nghĩ xỉ mù dạ tạ kệ xỉ năng lực kim cương trái cây năng lực vô bổ đối với hắn không quá lớn tác dụng muốn biết mắt tương phân liệt thể liền không gian cũng có thể chém phá chỉ là kim cương muốn biết vừa ảnh phân thân liền dễ dàng chặt đứt xỉ mù dạ tạ kệ một tay hệ z o ở mãng xà trái cây càng không cần phải nói luận năng lực hồi phục ôn số sụ kỹ năng lực hồi phục còn ở hệ z o ở trái cây bên trên nếu như là mát cô hoặc là xẻn gỗ cua loại kia huyễn thu chủng hắn ngã sẽ đánh giá cao một chút mảng xà trái cây rất phổ thông hệ ztnr không đáng nhất tới cũng là hệ tự nhiên tiếng xâm trái cây năng lực nhường hắn lên một ít hứng thú có điều cái kia ngón tay vàng rời đi thời điểm lại không cướp đoạt trên người của sỉ mụ dạ tạ kệ sỉ trái ác quỷ năng lực không biết là còn có một chút lương tâm vẫn là vội vã chạy trốn lúc này adren phân liệt thể nói vẹn vẹn dựa vào cái tên này trả cờ dạ căn bản là không có cách ngừng tụ cờ dạ trái cây chẳng lẽ muốn thu thập vi thú hạ cười một tiếng không cần như vậy đừng quên trên mặt chẳng co to lớn sợi găng U hạ tô nói xong cho gọi ra thập vĩ, không phải cái thế giới này thập vĩ, mà là chính mình thế giới con kia. Tô vị trí hồ cả vũ trụ chỉ còn hai con thập vĩ, một con là nhận giới thập vĩ ở trên người của u trụ hạ tô một con là xỉn xỉ kỳ thập vĩ ở tinh cầu tổ mi nơi đó. Bên này hồ cả vũ trụ liền không giống nhau, không có tổ mi uy hiếp, xỉn xỉ kỳ không hấp thụ cái khác ở số sủ kỳ sức mạnh, ở số sủ kỳ bộ tộc khẳng định có không ít thập vĩ. Thế nhưng xỉn xỉ kỳ con kia khẳng định là lợi hại nhất, đó là tất cả cội nguồn. Gào, thập vĩ bị thả ra ngoài liền gào thét lên, nó liền cảm ứng được phụ cận có thật nhiều trạng cơ ra Uy chỉ hạ tổ mỉ thập vĩ trực tiếp lơ là, bị áp chế nhiều năm như vậy, dù cho không cái gì trí tuệ, thập vĩ cũng biết hai mới là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Kết giới hoàn toàn cách trở thập vĩ khí tức, không phải cổ nổ hạ cùng xa ẩn nhị dạ nên run lẩy bẩy. Liên thập vĩ khí thế khủng bố, nếu như không phải kết giới, đừng nói trên chiến trường nhị dạ, liền ngay cả xa ẩn thôn bên trong nhị dạ đều cảm ứng được đến. Cơ hội chỉ có một lần, thẳng thắn đồng hóa hắn. Đống nhiên, cái khác phân liệt thể, đồng hóa thể cũng ý thức giáng lâm đến đủ chỉ hạ tổ mỉ trong đầu, linh hồn phân liệt thể đưa ra không giống ý kiến. phân liệt thể đúng là không để ý lắm, không cần thiết đi một lần thí nghiệm mà thôi, hơn nữa không phải cái gì ghê gớm trái ác quỷ. Uchiha trì hạ tổ mì cũng là cảm thấy như vậy. Nếu như là cùng thời gian có quan hệ trái cây năng lực, dù cho ở lạc kê, vậy cũng có khai phá không gian. Quan trọng nhất là sau khi nhập môn, tổ mi nhóm có thể sửa đổi tiến bảo, thăng hoa. Phương diện này là tổ mi cường hạng, từ không đến có tổ mì nhóm không ám hiểu. Linh hồn phân liệt thể cũng không nói thêm cái gì. Dưới cái nhìn của nàng trên người của sỉ mù dạ tạ kẻ sỉ trái ác quỷ năng lực không phải đặc biệt yêu gì à? Kỹ thực tổ mi coi trọng nhất vẫn là một ít khá là kỳ lạ hệ vạ dẻ mẹ sĩ ạ, hệ tự nhiên trừ thỏa mãn hiếu kỳ tâm ở ngoài chỉ có quả bóng tối cùng kia chấp trái cây bọn họ cảm thấy hứng thú cái khác hệ tự nhiên ở bọn họ mà nói cũng không có gì Động vật tính liền càng không cần phải nói coi như là quý giá nhất huyện thú chủng, cũng không phải toàn bộ có thể vào bọn họ mắt như vậy bắt đầu đi u hạ tổ Mỹ đang nói chuyện tay hướng về trước tìm đòi, vượt qua thiên sơn vạn thủy khoảng cách trực tiếp đem mặt trăng bên trong to lớn kẹn sấy gẳng cho cầm lấy tới xì mù dạ tạ kệ xì thấy này kinh ngạc thốt lên đây là to lớn kẹn sợi gẳng sao có thể có chuyện đó xì dạ tạ kệ xì làm người xuyên việt nhanh chóng nhận ra đồ chơi này thế nhưng sao có thể có chuyện đó cái tên này làm thế nào đến Coi như là lục đạo tiên nhân, Ô Sô Sụ kỳ cả gụ gia loại này cấp bậc tồn tại, cũng không thể trong nháy mắt đem mặt trăng đồ vật lấy tới. Uchiha Tomi nhẹ nhàng nói, cũng có thể mặc vượt qua, vậy còn có cái gì không thể? Yên tâm, ta sẽ lưu ngươi một mạng. Chương 231, cha cờ dạ trái ác quỷ. Shimura Tạ kẻ Sỉ có chút không tin, thế nhưng hắn chỉ có thể tin tưởng, cũng cầu khẩn đối phương nói chuyện giữ lời, bởi vì hắn không muốn chết a. Thập vĩ nhanh chóng biến thành thần thụ, dễ cây điên cùng sinh trưởng, nhanh chóng quấn quanh to lớn đen sẫm to lớn kẹn sấy gằng năng lượng theo dễ cây phản hồi đến thần thụ trên người, chẳng biết vì sao, điều khiển nó hủ chỉ hạ tổ mì lại cảm nhận được một tia ghét bỏ. Những năm này thập vĩ tháng ngày qua không sai, bởi vì tổ mì cần trả cờ dạ trái cây cho ăn không ít to lớn kẹn sấy gằng cho thập vĩ, muốn biết càng đi về phía sau này thập vĩ hấp thu to lớn kẹn sấy gằng liền càng tốt. Tuy rằng mỗi lần kết ra trái cây đều sẽ bị hủ chỉ hạ tổ mì lấy đi, thế nhưng trong lúc lơ đãng cường hóa vẫn để cho thập vĩ thực lực tăng mạnh. Có thể nói tổ mì trong tay này con thập vĩ coi như mất đi hết thể trả cờ dạ cũng so với phương này vũ trụ nhận giới thập vĩ hấp thu hết thệ vị thú trả cờ dạ sau mạnh. Không, coi như là phương này vũ trụ cao nhất ở Sở Sở Kỷ cả gù dạ cũng không nhất định có thể đánh bại này Contavi. Này viên to lớn đen sẫy gắng sức mạnh đối với thập vĩ tới nói mưa bụi, hóa thân thần thú thập vĩ nhanh chóng hút khô rồi nó trả cơ dạ. Lúc này gù chí hạ tổ mỹ nhìn về phía Xí Mộ Dạ Tạ Kệ Xí, Xí Mộ Dạ Tạ Kệ Xí hoảng rồi, hắn vội vàng nói, ngươi nói ngươi sẽ bỏ qua cho ta. Uchi Hạ Tổ Mỹ hừ lạnh một tiếng, ta chỉ nói là lưu ngươi một mạng mà thôi. Chỉ thấy Tổ mì tay phải giơ ra, Xí Mộ Dạ Tạ Kệ Xí linh hồn trực tiếp bị câu đi, thực sự là đáng sợ. Học tập rất nhiều tinh cầu tri thức, Tổ Mỹ nhóm càng ngày càng thông bố. Tố Mi nhóm đáng sợ nhất xưa nay không phải sức chiến đấu của bọn họ, mà là tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Lúc trước vẹn vẹn là học tập nhận giới các loại nhân thuật, Tố Mi nhóm liền khai phát ra một loạt huyết đại thuật. Có thể nói hiện tại Tố Mi nhóm có thể xưng là nhiều rồi ác sông, Ở cần thời điểm là có thể sử dụng tới đối ứng với nhau thuật, thời gian năng lực ngoại trừ. Vèo vèo. thần thụ dễ cây nhanh chóng quấn quanh thân thể của xì mù dạ tạ kệ xì. Lần này ủ chỉ hạ Tố Mi trực tiếp dùng du hồn đại pháp đoạt xá thủ. mù dạ tạ kệ vốn là bị ủ chỉ hạ Tố hút hơn nữa, lần này hắn trực tiếp bị hút khô. Thế nhưng còn chưa đủ. Uchi hạ tổ mỉ muốn là trái ác quỷ năng lực, cái kia sức mạnh không phải bám vào sỉ mù dạ tạ kệ sỉ trả cờ dã lên, càng là tiềm tàng ở sỉ mù dạ tạ kệ sỉ thân thể nơi càng sâu địa phương. Sỉ, thân thụ dễ cây không còn là cuốn quanh đơn giản như vậy, trực tiếp đâm vào thân thể của sỉ mù dạ tạ kệ sỉ bên trong, bởi vì không thời gian nét mực, dài dòng, năng lực giả vừa chết, trái cây năng lực liền sẽ nhanh chóng tiêu tan, đây là hải tập thế giới thiết lập. Uchi hạ tổ mỉ không biết sỉ mù dạ tạ kệ sỉ thông qua ngón tay vàng được trái cây năng lực là sẽ ra chuyện gì, thế nhưng hắn phải làm tốt dự tính xấu nhất. Thí Lan cái kia đại biểu trái ác quỷ năng lượng sức mạnh thần bí rốt cục bị hút động hỗn hợp xì mù dạ tạ kệ xì tinh hoa sinh mệnh đồng thời bị thần thụ hút đi ad phân liệt thể đám người xem rất cẩn thận càng là thời khắc sống còn vượt phải cẩn thận trái ác quỷ sức mạnh sẽ lên xung đột nếu như bảo làm sao bây giờ mười mấy giây sau hấp thu xong thành to lớn kẻ sẩy gặng đã thành cho đuổi xì mù dạ tạ kệ xì chỉ còn một bức không xương xì mù dạ tạ kệ xì linh hồn có chút tức giận đây chính là cái gọi là lưu ta một mạng hạ tổ mị hiện tại không phản ứng dạ tạ kệ hiện tại thần thụ hấp thu trên người của xì mù dạ tạ kệ năng lượng bắt đầu ngưng tụ trả cờ dạ trái cây Tuy rằng hiện ở ngưng tụ ra trái cây cũng không hoàn mỹ, nhưng chỉ cần ngưng tụ thành công, này mới trái cây có thể để cho người ăn đồng thời nắm giữ ba loại trái ác quỷ năng lực cùng khổng lồ trả cờ dạ cùng với ổn suất sủ kỳ huyết thống. Có thể nói coi như một cái không có trả cờ dạ người dùng này trái cây cũng có thể nắm giữ ngang hàng vĩnh hàng mạ đại dạng sức mạnh. Mấy chục giây sau, tất cả thuận lợi, một cái quái dị trái cây như thế. Sát thức quái, muốn biết ố bị tổ song sắc sở sạt nổ liền rất quái dị. Cái này trái cây là bốn loại màu sắc bất quy tắc giao nhau, thân thụ thật giống có chút không giống nhau. Uchiha Tomi không có lập tức dùng, sử dụng Du hồn đại pháp bám thân thần thụ hắn cảm nhận được thần thụ dị thường. Ầm ầm, ầm ầm ầm. Đương nhiên, chu vi mời giảm sấm sét bạo ngược, sau đó lại nhanh chóng tiêu tan, khôi phục trói chăng ngày mùa hè rạng rớp. Không cách nào nguyên tố hóa, có điều cùng sấm sét càng thêm phù hợp. Uchiha thí nghiệm một phen đến có kết luận, hệ ZON, hệ vạn rễ mẹ xì ạ trái ác quỷ đối với thần thụ không có ảnh hưởng gì, thế nhưng vậy dĩ nhiên hệ tiếng sấm trái cây cường hóa nó cùng sấm sét lực tương tác hắn cũng là người tài cao gan lớn một cái vạn tượng tiên dẫn đem này kỳ dị trạ cờ dạ trái cây hút lại đây một ngụm nuốt vào đùa giỡn hắn là ai hắn là ụ chỉ hạ tổ mì này trái cây ẩn chứa sức mạnh liền hắn một phần vạn đều không có hắn có thể dễ dàng áp đảo coi như thật sự có cái gì trái ác quỷ tác dụng phụ làm cho hắn bạo thể mà chết lấy tổ mì thể chất làm sao có khả năng thật sự chết đi 10 giây qua đi 30 giây 60 giây qua đi dùng chạ cờ dạ trái cây ụ chỉ hạ tổ mì bình yên vô sự xì mù dạ tạ kệ hồn thể không quá nhiều phản ứng bởi vì ủ chỉ hạ tổ mỉ các loại thủ đoạn vượt xa dự liệu của hắn, hắn thậm chí cảm thấy ủ chỉ hạ tổ mỉ từ lâu siêu thoát rồi hộ cả thế giới. Bởi vì hắn ký ức bên trong hộ cả những cường giả kia thủ đoạn kém xa trước mắt cái này đồng hương. Xì xì xì. ủ chỉ hạ tổ mỉ sóng hóa thành sấm sét không ngừng xuyên qua, tốc độ kia không bằng chính mình không gian tốc tốc, nhưng đây là một loại mới mẻ trải nghiệm. Thật cổ quái sức mạnh, dù cho mạnh đến ta loại này có thể thuấn sát lục đạo cấp độ, sử dụng sấm sét năng lực như cũ có thể được tăng cường, trái ác quỷ không đơn giản à đến tổ mỹ mức độ này, đối với sức mạnh sử dụng đã sớm nhập vi, dù cho mới vừa được trái ác quỷ năng lực, hắn liền khai phá rất đa dụng pháp. Không sai, u hạ tổ mỹ không có bạo thể mà chết, trái lại hoàn mỹ dung hợp ba viên trái ác quỷ năng lực. Bất kể là kim cương trái cây vẫn là mạng xà trái cây đối với hắn không có trợ giúp, thế nhưng tiếng sấm trái cây nhường hắn lôi đỉnh chi lực được cường hóa, lực công kích được phạm vi nhỏ tăng lên, vậy thì lợi hại. tới đây cái vũ trụ không một hồi, sức mạnh liền tăng lên một ít. U hạ tổ mỉ tâm tình rất tốt, quyết định dựa theo hứa hẹn lưu xỉ mù dạ tạo kẻ xì một mạng, liền tiện tay phục sinh hắn đi. Cho tới mất đi trái ác quỷ. Đó là khẳng định không thể còn. Nhẫn pháp hế thổ chuyển sinh thuận. Uchiha Tomi bắt được một con bạch liệt lại đây, dùng hế thổ chuyển sinh phục sinh hắn, hắn linh hồn liền ở một bên, không cần từ tịnh thổ lại đây, tốc độ này ngược lại cũng nhanh. Xì mù dạ Tạ Kệ Sĩ còn không hỏi Đồng Hương ngươi đến tụt cùng muốn làm gì. Luân hồi thiên sinh ánh sáng liền soi sáng ở trên người hắn, hắn triệt để phục sinh. Vật này cho ngươi, cố lên đi. Đồng Hương. Uchiha Tomi đem ban đầu bản ưu hóa bắt môn độn giáp cho Sĩ Mù Dạ Tạ Kệ Sĩ liền rời đi nhận giới, một cái bị ngón tay vàng vút bỏ người xuyên biệt, không có gì hay kiêng kỵ. Không cần thiết khó xử, bản về uy hiếp còn không bằng cái thế giới này xình xì kỳ lớn. Tô bị cho cái này phiên bản bắt môn độn giáp làm cho mở cửa độ khó hạ xuống, có điều mở thứ 8 cửa vẫn là sẽ chết. Thứ bảy cửa sức mạnh tiền kỳ đủ, này đồng hương cố gắng hoạt động, dựa vào đạn rổ tiểu nhi tử thân phận vẫn là có thể qua rất tốt. Uchi hạ mỉ vừa biến mất, tại chỗ nỉ dạ đều rất mở bước. Cô nụ hạ một phương đỉnh tiêm sức chiến đấu hò rổ xì mà mất tích, có điều xì mù dạ tạ kẻ không có chuyện gì, mà xa ẩn một phương bùn bùn cụ hôn mê, còn có sức chiến đấu. Song phương quyết định tạm thời ngừng tay, so với tiếp tục chiến đấu. Chia Dụ càng muốn biết rõ ràng thân phận của Uchiha Tomi, mới vừa kết giới rất to lớn, Chia Dụ đám người cái gì đều không nghe. Kỳ thực sĩ mũ giả tạ kẻ sĩ rất nhiều chuyện cũng là mê hồ, cho tới mẹ đã, cái tên này ở họ Dụ Si mà bị tộc dịch chuyển không gian đến những nơi khác thời điểm trực tiếp về gì Tít. Chương 232. Uchiha Tomi chuẩn bị nhanh chóng quét ngang bên này ổ sở sủ kỳ bộ tộc. Tomi cũng sẽ không bởi vì đã đánh bại chính mình thế giới xin xỉ kỳ liền coi thường một số sủ kỳ bộ tộc, đây là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Dựa theo Tomi suy tính, Nếu như mình vũ trụ ô kỳ vẫn duy trì hùng bá vũ trụ xu thế, qua cái mấy và năm, mấy trăm ngàn năm. Như vậy không ngừng tiếp tục sức mạnh, Xỉn Kỳ quyết định có thể sánh ngang hiện tại Tinh Cầu Tổ Mị thậm chí siêu việt. Thông qua Xỉn Kỳ ký ức, bọn họ biết, Xỉn Sỉ Kỳ từ một cái phổ thông cường giả trưởng thành đến mạnh mẽ như vậy mức độ chỉ dùng hơn 3 và năm. Nhìn như tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhưng cũng nói dựa vào trả cờ dạ trái cây lượng biến gây nên biến chất chậm rãi trở nên mạnh mẽ là hoàn toàn có thể được. Sát phân liệt thể cũng đi giải quyết Kỳ, nhân giới bên này không tình hình, không giống có người xuyên việt dáng vẻ, có điều hắn lưu một đạo ảnh phân thân. Qua cả Mỹ tổ mị phân liệt thể thì lại xuất hiện ở âm nhận thôn bên trong, nàng chính chọn đọc hồ ký ức, bởi vì họ hành vi có chút dị thường. gà, có điều người xuyên việt này cũng quá xuôi xẻo rồi đi. Qua cả Mỹ tổ mị phân liệt thể nhanh chóng chọn đọc xong hồ ký ức. Khoảng chừng là 3 tháng trước, họ hồ tao ngộ hồn xuyên người xuyên việt đoạt xã. Nhưng mà họ là ai cơ chứ? Hắn nhưng là khai phát ra bất thi chuyển sinh thuật đoạt xá những người khác đại lao. Tuy rằng linh hồn hắn có thiếu hụt, nhưng hắn không phải người bình thường có thể so với, đặc biệt người xuyên việt này không có ngón tay vàng, liền hắn lại Họ rổ xì mà thu nạp người xuyên việt ký ức rất khiếp sợ. Hắn hoài nghi nhân sinh mấy ngày, thế nhưng họ rổ xì mà không hổ là họ rổ xì mà. Bất luận làm sao, sinh hoạt vẫn phải là tiếp tục. Hơn nữa hắn còn chưa đủ mạnh, không nói thần bí khó lường của sưu kỳ, liền bèn hắn đều không phải là đối thủ. Đừng xem người xuyên việt ký ức không có gì, thế nhưng rơi vào họ rổ xì mà trong đầu liền không giống nhau. Cái này họ rổ xì mà có một cái điên cuồng ý tưởng, nếu rắc nạ gạ tổ có thể hấp thu vị thú trả cơ dạ, cái kia còn làm cái gì thập vĩ gì nụ gì kỳ thập vi gì nụ gì kỳ sức mạnh sẽ bị người cướp đoạn, vậy hắn trực tiếp cướp đi nạ gạ tổ gì nệ gẳng bắt đầu cấp giật vi thú trực tiếp hấp thu hết thể vi thú trả cờ dạ đến thời điểm coi như không thể sánh ngang lục đạo ở thời kỳ này hắn tuyệt đối vô địch như vậy hắn có thể thống nhất nhận giới thống nhất nhận giới không phải mục đích mà là thống nhất nhận giới sau hắn có thể điều động nhận giới tài nguyên trợ chính mình trở nên mạnh mẽ không hổ là họ tổ không hổ là nhận giới đứng đầu nhất cái kia một nhóm thiên tài qua cả mỹ phân liệt thể khoe nói có thể nói nếu như nhận giới người chỉ là được người xuyên việt hết thể ký ức mà không có cái khác năng lực Có thể đem phần này ký ức hoàn mỹ phát huy, e sợ chỉ có họ Rosima, Tobi và mà hai người, những người khác kém chút, dù cho hữu trí hạ mạ lục đạo tiên nhân cũng như thế. Dù cho hữu trí hạ dạ càng mạnh hơn, thế nhưng một chuyện cùng thực lực không quan hệ, họ Rosima, Tobi và mà tư duy càng thêm có phát tán tính. 3 tháng này họ mà vẫn ở cải tiến hệ thổ chuyển sinh thuật, còn có nghiên cứu hấp thu trả cờ dạ sự tình, một khi thành công hắn liền giết tới vũ nhận thôn cướp độc gì nữa gắng. Qua cả mỹ tổ mỹ phân liệt thể xóa đi họ đối với trí nhớ của chính mình liền rời đi, nàng cũng đi bắt nạt tổ Tinh cầu Tổ Mị đưa mắt hình chiếu ở này trên người ba người, dù sao nó là một cái tinh cầu, đại đa số thời điểm nhàn vô sự. Nó cảm khái nói, xuyên qua thật đúng là nhiều a. Này mới ba cái hồ cả vũ trụ liền có hai cái người xuyên việt, tuy rằng có một cái chết. Qua Cạ Mị Tổ Mị phân liệt thể cười, kỳ thực nhiều cũng không cái gì không tốt, đều sẽ trở thành chúng ta trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng. Sắp thực như vậy, trừ phi nắm giữ thuấn sát vũ trụ chí hạ Tổ Mị sức mạnh, không phải mặc kệ đối thủ là ai, Tổ Mị cũng không sợ. Ba vị Tổ Mị bắt đầu hành động, không tới ba ngày, phân tán ở vũ trụ ôn sủ bộ tộc toàn bộ bị quét ngang. Ai Vô địch thực sự là cô quả a. Ba vị tổ mỉ than nhẹ một tiếng, bọn họ không có ở cái này vũ trụ ở lâu thêm, mà là chuẩn bị trở về chính mình vũ trụ. Không cần thiết ở cái này vũ trụ tinh cầu từng cái từng cái lục soát những kia bí thuật, bọn họ đi qua mấy cái tinh cầu, những kia bí thuật cùng mình vũ trụ 99% như thế. Kỳ thực lấy hẳn có phân liệt thể đám người siêu nhanh tốc độ, bên kia vũ trụ đã thăm dò hơn nữa. Ba cái không giống vũ trụ, ba cái tổ mỉ trôi nổi ở vũ trụ bên trong, bên người trôi nổi từng cái từng cái không gian phù văn, dưới chân giống một cái trận pháp, chính là lần trước tổ bị dạ mạ xây dựng cái kia. Tinh cầu tổ mĩ bên kia cũng là như vậy thao tác đồng dạng phủ văn phép cộng trận, lần trước không thể đánh vỡ thế giới bình thường, lần này đây. ầm ầm, bốn cái không giống vũ trụ, sáu đạo đen kịt không gian năng lượng trụ bắn ra. Uchiha Tomi, qua Tomi phân liệt thể, Eren phân liệt thể một người một đạo, Tinh cầu Tomi một người ba đạo. Những năng lượng này trụ ở trận pháp ảnh hưởng lẫn nhau hỗ ứng, ở vô tận hỗ cạ đa nguyên vũ trụ bên trong, chúng nó muốn nối liền có thể vãng lai đường nối. Qua một phút, thế giới bình thường không có bị đánh tan, đường nối không có mở ra. Eren phân liệt thể bỗng dưng cao mày, thất bại sao? Không nên a, tiên hậu giáp kích tình huống nên có thể phá tan một bên khác tinh cầu tô mỉ nói cũng không tính thất bại đủ tinh cầu tô mỉ nói xong mạnh mẽ trả cờ dã năng lượng trụ xuất hiện trực tiếp anh kích đến không gian năng lượng trụ lên mang theo không gian năng lượng trụ sức mạnh trực tiếp phá tan bình chướng đường núi xuất hiện uchi hạ tô ba người không nhiều lời vội vã xuyên qua đường núi sự tồn tại của nó thời gian cũng sẽ không dài cho tới sỉ mũ dã tạ kệ sỉ cùng thu nạp người xuyên việt ký ức gõ rộ xi mạ tô nhóm không đi để ý tới liền coi như bọn họ thật có thể trưởng thành tô nhóm đã sớm xưng bá cả đa nguyên vũ trụ nói đến trận pháp sức mạnh như cũng không phá ra được bình chướng thế nhưng gây nên cộng hưởng, xác định vị trí. Không phải vẹn vẹn dựa vào tinh cầu tổ mì trả cơ dạ năng lượng trụ. Ai biết lại thông suốt hướng về cái nào hỗ cả vũ trụ? Tinh cầu tổ mì đối với trở về U trì hạ tổ mì ba người nói, những người xuyên việt kia cũng không có cường đại như vậy, có lẽ nên đổi một hồi, các người ba người ở lại chỗ này chuyên tâm tăng cao thực lực, đi cái khác vũ trụ sự tình giao cho dạ bù dạ bọn họ. U trì hạ tổ mì suy nghĩ một chút cảm thấy có thể, hỗ cả vũ trụ bí thuật tìm kiếm thất thất bát bát, còn lại cũng không phải trọng yếu như thế, chỉ có thể tính thêm gấm thêm hoa. Mười mấy giây sau, hạn có phân thể, linh hồn phân thể, đạn dò đồng hóa thể dạ bù dạ đồng hóa thể cùng ổ bỉ tổ trên người tổ mì đều đến đại danh đồng hóa thể muốn phụ trách nhận giới sự tình mắt ứng phân liệt thể thì lại khổ tu kiếm đạo dầm năm đạo năng lượng trụ nổ ra năm cái đường hầm không gian xuất hiện hẳn có phân liệt thể mấy người không do dự trực tiếp ngày qua đi thời gian một năm một năm qua đi đảo mắt liền qua đi 3 năm 3 năm a tổ bỉ nhóm gặp phải người xuyên việt quá nhiều nhưng mà những người xuyên việt này bên trong có non nửa là không có ngón tay vàng cũng có một chút ngón tay vàng không phải rất mạnh liền xì mù dạ tạ kệ xỉ cũng không bằng Tụi nhóm duy nhất nghi hoặc là bọn họ đánh bại những kia hệ thống người xuyên việt sau những kia hệ thống liền sẽ rời đi. Thực sự là quái lạ. Tại sao những kia hệ thống không tăng lên người xuyên việt sức mạnh đánh bại chính mình đây? Tụi mị nhóm không cho rằng chúng nó không làm được. Có điều thu hoạch vẫn là rất lớn. Nói thí dụ như lại thu hoạch một ít trái ác quỷ năng lực, trong đó có tia chớp trái cây. Tử thần bên trong hạt chỉ ổ củ cũng được. Điều này nói rõ thu hoạch từ thần thế giới hệ thống sức mạnh. Càng thêm khuyết đại là người xài dạ huyết thống cũng xuất hiện, cũng may không triệt để trưởng thành, chỉ có thể miễn cưỡng biến thân siêu xài ra một, thêm vào người xài dạ thủ đoạn chỉ một, không phải vẫn đúng là không phải là đối thủ. Người xài dạ nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực cũng có khuyết điểm. Dựa vào cảm động lây năng lực này dù cho thực lực không đủ, cũng có thể âm chết người xài dạ. Ba năm nay được người xuyên việt đồng hương các loại đồ vật, tổ mì trở nên càng thêm đáng sợ. Hiện tại tổ mì nhóm mỗi người cũng có thể mở ra đường hầm không gian, không cần dựa vào tinh cầu tổ mì sức mạnh. Không, không chỉ như vậy, tinh cầu tổ mì muốn làm một cái thí nghiệm, một khi thành công, liền triệt để bước lên khống chế đa nguyên vũ trụ con đường. Chương 233, vũ trụ tổ mì, thiên đạo tổ mì. tinh cầu tổ mì bên cạnh, hết thảy tổ đều đến, còn tăng thêm một cái người xài dạ tổ mì. Trái ác quỷ có biện pháp lấy ra, thế nhưng người xuyên việt người xài dạ huyết thống liền không tốt lắm lấy ra, vì hoàn mỹ phát huy giá trị, tố mỹ trực tiếp đồng hóa hắn. Tố mi năng lực phối hợp người xài dạ từ bên bờ tử vong phục sinh, sức chiến đấu liền sẽ tăng lên gấp bội này là tính, hắn sức mạnh cấp tốc tăng lên. Kỳ thực tố mi năng lực quá bút, rất châm đáp. Như vậy bắt đầu đi. Tinh cầu tố mi gặp người đủ, thân thể bắt đầu tỏa ra một cỗ huyền diệu khó hiểu khí tức, mà luồng hơi thở này cùng một cái uy nghiêm, mênh mông, vô cùng mạnh mẽ tồn tại liên tiếp đến cùng một chỗ. Lấy ta thân thể, tôn sùng là hy sinh, tế hiến. Tinh cầu tổ mì bắt đầu hướng về một cái nào đó vĩ đại tồn tại tế hiến tự mình, dù cho nó có thể tự do xuyên qua hồ cạp đa nguyên vũ trụ, sức mạnh cũng không bằng cái này thần bí tồn tại, liền nó một phần trăm đều không có. rầm Tinh cầu trên người của tổ mì năng lượng bắt đầu hóa thành một vệ sáng bay về phía một chỗ vị trí bí ẩn, cái kia trôi qua tốc độ quá nhanh, trên người nó trả cơ dạ hoàn toàn có thể tạo nên trăm vạn cái siêu việt lục đạo tồn tại, thế nhưng ấn tốc độ này, đỉnh thêm một phút liền sẽ trôi qua một điểm đều không có. Sau đó linh hồn của nó năng lượng thậm chí tinh cầu chất dinh dưỡng đều sẽ bị lấy ra, nhưng mà tổ mì nhón miệng không nhịn được dương lên nói rõ tâm tình của bọn họ rất tốt. Tinh cầu tổ mỹ là ở hướng về này phương thế giới thiên đạo, cũng có thể nói vũ trụ bản năng ý thức tế hiến tự mình. Tinh cầu tổ mỹ muốn dựa vào tổ mỹ đồng hóa năng lực đồng hóa nó. Tổ mỹ nhóm nghị ở ngoài nhẫn thiên đạo, bọn họ nghị trực tiếp đồng hóa một phương vũ trụ ý thức, thực sự là ý nghĩa điên cuồng. Không, không chỉ là như vậy, dựa theo tổ mỹ làm việc, nếu như thật có thể thành công, vậy bọn họ bước kế tiếp chính là đồng hóa toàn bộ hổ cả đa nguyên vũ trụ, thành tựu vị diện này trí cao. Mà hết thể này liền muốn xem tổ mỹ đồng hóa năng lực đến cùng có cỡ nào như bức vẫn là nói tổ mỹ năng lực kỳ thực là có cực hạn. Tinh cầu tổ mỉ loại này chính là đồng hóa cực hạn. Tinh cầu tổ mỉ chạ cơ dạ bị thiên cho hấp thu, nhanh chóng bị chuyển hóa thành cái thế giới này cần thiết năng lượng. Tinh cầu tổ mỉ quần quần không rất chuyển vận chạ cơ dạ, nó tốc độ khôi phục siêu nhanh, coi như thật sự không chịu nổi, Còn có đồng nguyên đủ chỉ hạ tổ mỉ đám người có thể chuyển vận chạ cơ dạ cho nó. Bí pháp này là tổ mỉ nhóm kết hợp rất nhiều bí thuật sáng lập, trái ác quỷ đối với sự giúp đỡ của bọn họ lớn nhất, bởi vì này đồ chơi chen lẫn quy tắc mảnh vỡ. 10 phút qua đi, tinh cầu trên người của tổ mỉ chạ cơ dạ khô cạn, một điểm đều không có. U chỉ hạ tổ Mị đám người lập tức đem chính mình trả cờ dạ chuyển vận đến tinh cầu tổ Mị lên. Chịu đựng. ta đã nhận ra được ta cùng phương này vũ trụ có cấp độ càng sâu liên hệ, nói do đồng hóa bắt đầu. Tinh cầu tổ Mị cổ vũ nói, lần này một khi thành công, không bao lâu nữa toàn bộ hổ cả đa nguyên vũ trụ đều sẽ biến thành bọn họ hậu hoa viên. Sau 10 tiếng, hết thảy tổ mỉ sắc mặt đều trắng sắm lên, cao cường như vậy độ chuyển vận trả cơ dạ, dù cho là bọn họ khôi phục nhanh cũng có chút không chịu nổi, này hút cũng quá mạnh đi. Một phần tổ Mị lui ra, cái khác tổ mỉ nhưng đang tiếp tục, dù cho tiếp đó sẽ tiêu hao cơ thể bọn họ năng lượng cùng linh hồn năng lượng. Nếu như tiêu hao hết, bọn họ sẽ triệt để tử vong. 2 phút sau, Lôi ra ngoài Tô Mì trạng thái khôi phục đầy, lại lần nữa chuyển vận trạng cơ dạ, mà trạng thái không tốt Tô Mì vội vã lui ra, bắt đầu khôi phục, đây chính là Tô Mì cho đáng sợ. Chúng Tô Mì liên tiếp luân phiên chuyển vận trạng cơ dạ, đầy đủ thua 7 ngày 7 đêm mới ngừng lại. Cuối cùng cũng coi như thành công. Tinh cầu Tô Mì âm thanh rất suy yếu, phi thường suy yếu, bởi vì tiêu hao quá độ, trên tinh cầu hoàn toàn tĩnh mịch, không có một tia sinh cơ. hạ Tô không ngừng được ý cười, hỏi: "Sâm lớn mấy phần 10?" Tinh cầu Tô Mị nói: một phần 10 đi. Có điều đủ sau đó liền đơn giản nhiều, dựa vào tổ mì năng lực đồng hóa tốc độ nhiều lắm ba ngày, cái này vũ trụ liền triệt để là chúng ta. tinh cầu tổ mì nói xong thiêu đốt tất cả sức mạnh, hóa thành to lớn lưu quang hướng thiên bay đi. mà đại biểu nó cái tinh cầu kia biến thành cho bụi, hoàn toàn bị ép vô. đạn dỗ đồng hóa thể hư lạnh một tiếng, tiện nghi nó nhiều lần đi tới chúng ta đằng trước. qua cả mì tổ mì phân liệt thể nói ai? tính toán nhiều như vậy làm gì? hơn nữa đây là ưu thế của nó, nó cũng xuất lực không ít. tinh cầu tổ mì không có triệt để tử vong, nó hóa thành lưu quang bay đi, cùng xâm lấn thiên cái kia bộ phận kết hợp. Tuy là kết hợp, nhưng phần lớn sức mạnh bắt nguồn từ ở nó. Này sắp sinh ra vũ trụ tổ mì đem lấy tinh cầu tổ mì làm chủ đạo. Coi như trước tinh cầu tổ mì còn khi yếu ớt, dung hợp rất nhiều tổ mì, nhưng khi đó nó mạnh nhất, thêm vào cái khác tổ mì hỗ trợ áp chế, vì lẽ đó người chủ đạo vẫn là nó. Có điều tổ mì ăn mòn, đồng hóa năng lực thực sự là đáng sợ, có thể đem tinh cầu đồng hóa thành tổ mì thì thôi, thậm chí ngay cả vũ trụ ý thức, thiên bực này nhân vật đáng sợ cũng có thể đồng hóa. Lúc trước trên người của xì mũi dạ tạ xì ngón tay vàng phát hiện mình ký chủ còn lâu mới là đối thủ của tổ mì liền đoạt mệnh lao nhanh, bây giờ nhìn lại hoàn toàn có thể hiểu được. Bởi vì làm người phát hiện tổ mì thời điểm, ai biết cái thế giới này còn có bao nhiêu tổ mì, thế là nó rất quả đoán thoát đi. Chỉ trước mắt 3 ngày liền qua đi, 3 ngày nay, cái này vũ trụ sinh vật trong lòng nặng chính trị có một loại khó chịu nói không nên lời. Bởi vì ở 3 ngày nay, cái này vũ trụ từ từ bị tổ mì cho thay thế được, điều này nói rõ đồng hóa hoàn thành. Loại năng lực này, quá mạnh mẽ. Tinh cầu tổ mì, không, hiện tại phải gọi vũ trụ tổ mì, cũng có thể gọi thiên đạo tổ mì, nó cảm thắn lên. Quá mạnh mẽ. Nó bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể đánh rơi vũ trụ bên trong sức mạnh, có thể nói, nguồn sức mạnh này coi như là người Sải Dạ Tổ Mị hiện tại biến thành siêu Sải Dạ cũng sẽ bị tuân sát. Nguồn sức mạnh này quá khổng lồ, có điều nguyên bản Thiên muốn điều động lực lượng này có chút khó khăn, bởi vì nó vận chuyển lên không vũ trụ Tổ Mị như ý. Hơn nữa điều động quá nhiều năng lượng vũ trụ giết địch sẽ thương tự thân căn cơ, sẽ nhường nó không cách nào tiến thêm một bước. Thế nhưng bị Thiên đạo Tổ Mị tiếp quản liền không giống nhau, dựa vào Tổ Mị đã tính, đồng dạng là Thiên đạo, Thiên đạo Tổ Mị phát huy được sức chiến đấu là trước Thiên đạo mấy lần chứ trực quan sức chiến đấu tăng lên, càng quan trọng là đối với vạn ngàn quy tắc khống chế, nguyên bản huyền diệu khó hiểu, khó có thể khống chế lực lượng thời gian cũng khống chế một ít. Uchi hạ tô mi nói, xem ra, có thể bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch, có điều vẫn là muốn thương thảo một hồi, làm sao nhanh nhất an toàn nhất đem những cái khác vũ trụ thiên đạo cho đồng hóa. rất nhiều tô mi thảo luận có thể không liên quan là thảo luận, thảo luận quá trình bên trong cần đến cái gì thuật, bọn họ trực tiếp sáng tạo ra đến. tô mi nhóm một bên thảo luận một bên tu luyện, phân tâm đa dụng chút lòng thành, có thiên đạo tô hỗ trợ các loại quy tắc. Pháp tắc trần trụi bày ra tại trước mặt bọn họ, bọn họ tìm hiểu lên được tên là một cái ung dung. Có điều đồng dạng pháp tắc lực lượng bản nguyên mức độ đậm đặc nhưng không như thế, thời gian, lực lượng không gian bản nguyên rất mỏng manh, điều này nói rõ hổ cả vũ trụ đối với phương diện này liên quan đến không nhiều. Không qua thời không ở rất nhiều thế giới đều là cấm kỵ tồn tại, hồ cả nhiều lắm là trung đẳng thế giới, liên quan với phương diện này sức mạnh liên quan đến không nhiều rất bình thường. Chương 234. Thoáng qua 3 tháng, thời gian 3 tháng tiên đạo tổ mỉ hoàn mỹ không chế sức mạnh của bản thân, đồng thời khai phát ra chiêu số mới. Cái khác tổ mỉ sức mạnh chí ít tăng lên gấp ba, chỉ có thể nói có người mang thực lực chính là tăng lên nhanh. chỉ hạ tổ Mì cũng không phải lưu ý phân liệt thể, đồng hóa thể sức mạnh vượt qua chính mình, hắn nắm giữ tuyệt đối quyền chủ đạo, chỉ cần hắn nghĩ, hắn trong nháy mắt là có thể xóa bỏ cái khác ý thức của tổ mỉ đoạt xá thân thể của bọn họ. Nhận giới phía trên, một cái to lớn truyền thống trận xuất hiện, đây là thiên đạo tổ mỉ mở ra đi tới cái khác hồ cả vũ trụ đường núi. Truyền thống trận phụ cận cũng chính là nhận giới ở ngoài, đại danh đồng hóa thể nhìn trước mắt những này lục đạo cấp sức chiến đấu. Hiện tại nhận giới nhận giới lục đạo cấp cũng không ít, nhận nguyên 8 năm thời điểm. Nhẫn giới liền có mười mấy vị lục đạo cấp, hiện tại thì càng nhiều. Không nói những cái khác, Tô Bị Dạ mạ, Nạ Dụ Tô, Cả Cả Xì, sì, Dì Dạ, Mị Nạ Tô những người này đều đạt đến lục đạo cấp độ. Muốn biết nhẫn giới tự nhiên năng lượng một năm so với hơn một năm, bí thuật cũng là như thế. Bằng Nạ Dụ Tô đám người thiên phú cùng mạng lưới liên lạc, không đến nội không đạt tới lục đạo cấp độ. Muốn biết năm nay nhưng là nhẫn nguyên 19 năm. Không nói những cái khác, hiện tại nhẫn giới tự nhiên năng lượng là 20 năm trước mấy ngàn lần. Nếu như không phải một ít tự nhiên năng lượng bị nhẫn giới bản thân hấp thu cường hóa chính mình, vậy thì là hơn vạn lần. Đừng nói lục đạo cấp. Càng là ra bốn tôn siêu lục đạo cấp tồn tại, phân biệt là Uchiha Sasuke, Uchiha Madara, Ōtsutsuki Kaguya cùng họ Hiện tại toàn bộ vũ trụ cơ bản ở chúng ta nắm trong bàn tay, coi như triệt để khống chế toàn bộ vũ trụ cũng chỉ là vấn đề thời gian, ta biết các ngươi có mấy người tuy rằng trở nên mạnh mẽ, thế nhưng không có đối thủ thích hợp, hiện tại cơ hội tới. Đại danh đồng hóa thể bẹp bẹp khai giảng, cho mọi người giới thiệu vũ trụ song song khái niệm, đồng thời nói ra hắn gia tâm. Thống trị rất nhiều vũ trụ, nhưng bọn họ cái này vũ trụ ngự trị ở hết thảy vũ trụ bên trên đương nhiên, đây chỉ là cho bọn họ cớ, tình huống thật là đồng hóa hết thảy hồ cả vũ trụ thiên đạo. Uchiha hạ mã đại giả hưng phần nói, này mới thú vị, cái khác vũ trụ sao? liền không biết cái khác vũ trụ ta rất mạnh, cái khác vũ trụ o kỳ xịn xỉ kỳ mạnh bao nhiêu? Mã đại giả cảm giác mình huyết dịch nhanh sôi trào lên, hắn lúc trước đáp ứng giúp tô một là bởi vì tô mạnh hơn hắn, hai là muốn cùng mạnh mẽ o kỳ giao thủ. Kết quả tô một người giải quyết, còn tốt hiện tại có cơ hội. người ở chỗ này đều đối với cùng mình tương tự lại thế giới khác nhau cảm thấy hứng thú, có điều không phải hết thảy mọi người cùng mã đại dạ như thế yếu chiến nói thí dụ như xà kệ hắn hiện tại rất mạnh, càng là được người tôn tính, nhưng trong lòng hắn như cũ có chuyện nghĩ không ra, nhìn không thấu vũ trụ song song sao? Không biết có hay không không tồn tại tổ mị vũ trụ, cái vũ trụ kia ta sẽ là hình dáng gì? Xà xù kệ cảm thấy vẫn ở chỗ này hắn vĩnh viên tìm không được đáp án, hắn nhất định phải đi cái gọi là vũ trụ song song. Nạ dù tổ ý nghĩ đúng là như thế, tuy rằng hắn có suy đoán, thế nhưng hắn muốn nhìn một chút không có gặp phải tổ mị chính mình sẽ là hình dáng gì? Những người khác dù cho không giống nạ dù tổ, xà xù như vậy, thế nhưng trừ mà đã ra. Những người khác đều đối với những thế giới khác chính mình cảm thấy hứng thú. Đại danh đồng hóa thể biết những người này đều muốn đi vũ trụ song song nhìn một chút, không có người không tò mò. Đừng nói lục đạo cấp, những người khác cũng hiếu kỳ, thế nhưng, không phải lục đạo cấp không đạt tới tổ mỹ yêu cầu, đi cũng là đi làm công đòi. Từng nhóm đi đi. Chúng ta bên này vũ trụ vẫn là cần phải có người lưu lại duy trì trật tự. Đại danh đồng hóa thể nhẹ nhàng nói, thiên đạo tổ mỹ có thể quản giáo tất cả, thế nhưng chuyện gì đều muốn nó ra tay cái kia nhiều không có bức cách, hơn nữa có tâm tư này, nhiều cân nhắc làm sao trở nên mạnh mẽ không tốt sao? Họ rồ sĩ mà nói, cái kia ta lưu lại đi. Họ Zoro mặc dù đối với vũ trụ song song rất tò mò, nhưng là mình vũ trụ có rất nhiều thứ không nghiên cứu triệt để đây. Hắn không cho là đi cái khác vũ trụ có bên này như vậy tốt hoàn cảnh. Cho tới vũ trụ song song, mượn mấy năm đi vậy có thể. Căn cứ Tổ mì suy đoán, vũ trụ song song có quá nhiều, làm sao cũng có thể vạn tính đến đo tính, bởi vì một cái biến động liền có thể sản sinh vũ trụ song song, coi như có mấy chục vạn, mấy triệu cái vũ trụ song song họ Zoro Shimazu cũng không kỳ quái. Tô Bị Dạ Mã hiểu họ Zoro Shimazu, bởi vì hắn tình cờ phải phối hợp tổ mỉ khai phá thuật, khó tránh khỏi sẽ cùng họ Zoro Shimazu giao thiệp với Kỳ thực Tobi bị Dạ Mạ cùng bọn Orochimaru có chút tỉnh táo nhung nhớ, bởi vì Tobi bị Dạ Mạ cho rằng bọn Orochimaru tổng hợp mới có thể không kém chính mình, vài phương diện khác còn mạnh hơn chính mình. Hắn không muốn lạc hậu ở Orochimaru, liền hắn nói, ta đồng ý lưu lại. Sau khi có người lui ra có người lưu lại, mà Tam Đại Thánh Địa ba đại tiên nhân trừ Bạch Sa đại tiên nhân, lựa chọn khác lưu lại. Rầm. Từng đạo từng đạo lưu quang từ phương xa bay tới. Mấy giây sau, lưu quang hiện lộ ra nguyên hình, là từng cái từng cái thần bí khó lường phù văn. Dù có chuyện nói thẳng, Tobi, những này là cái gì? Theo chúng ta đi cái khác vũ trụ có quan hệ sao? nã dù tổ đối mặt với đó chút phân liệt thể đồng hóa thể đều là trực tiếp xưng hô bọn họ vì là tổ mì trái lại là xạ xù chỉ có đối mặt với ủ trí hạ tổ mì thời điểm mới đồng ý gọi hắn là tổ mì đối mặt với những khác tổ mì như cũ lãnh lạo. đại danh đồng hóa thể nói không sai chớ xem thường cái khác vũ trụ cường giả đem đùa chú này văn ở trên người các ngươi gặp phải nguy hiểm có thể bảo vệ tính mạng của các ngươi hơn nữa các ngươi muốn trở về cũng phải dựa vào nó những vụ văn này còn có một cái khác tác dụng đại danh đồng hóa thể không nói ra xạ kẻ rất quả đoán trực tiếp đem một cái phù văn hút lại đây, đem vô tới tay phải trên mu bàn tay, phù văn trực tiếp tiến vào mu bàn tay, biến thành hình xăm. xạ xù kệ không để ý lắm, nói thẳng, như vậy là có thể sao? đưa ta đi một cái không có tổ mị vũ trụ. nã dù tổ vội vã nghe theo, đồng thời nói, ta cũng như thế, có điều ta không nên cùng xạ xù kệ đi cùng một cái vũ trụ. đại danh đồng hóa bên ngoài thân chỉ ra biết, truyền thống trận lập tức vận chuyển lên, hai cái màu xanh ra trời môn hộ xuất hiện. đi đi, sâu vào liền có thể đến các ngươi muốn đi thế giới. tổ mị nhóm đi qua vũ trụ rất nhiều, phần lớn có người xuyên việt. Thế nhưng cũng có không tồn tại người xuyên việt, mà không tồn tại người xuyên việt cũng không phải hết thảy phát triển cùng nguyên tắc như thế. Tỷ như tổ Mỹ liền đi qua một cái vũ trụ, cái vũ trụ kia lục đạo tiên nhân huynh đệ không thể thành công phong ấn cả cự dạ, trái lại bị cả cự dạ đánh bại, vì lẽ đó cái vũ trụ kia nạp dụ tổ đám người xuất liên tục thế cơ hội đều không có. Có điều rất nhiều vũ trụ, muốn đưa nạ dù tổ, xà sủ kẻ đến tiếp cận hộ cả nguyên tắc vũ trụ cũng không khó. Đại danh đồng hóa thể biết hai người này ý nghĩ, không đưa bọn họ đi phát triển lung ta lung tung vũ trụ. Sasuke, Nạp dụ tổ liếc mắt nhìn nhau, từng người hướng đi màu xanh lam môn hộ thân ảnh của hai người nhanh chóng biến mất, môn hộ cũng theo biến mất. Muốn xuất phát mỗi người đưa ra chính mình một ít yêu cầu nhỏ, dù cho ủ Trí hạ mã đả giả cũng không ngoại lệ. Truyền tống trận một trận lấp lóe sau, liền có mười mấy người bị đưa đi. bị đưa đi ủ Trí hạ cũng không ít, có thể nói trừ ý du tính cùng mỉ cổ tỏ, cái khác lục đạo cấp ủ chỉ hạ đều đi vũ trụ song song. không đi người đối với đại danh đồng hóa thể túi chào liền về nhận giới, hôn xuân sụt kỳ cạ cụ giả ngoại trừ, nói thế nào nàng đều là trưởng muối. cạ không đi vũ trụ song song, dưới cái nhìn của nàng. Nàng ở chỗ này sinh sống tốt, tại sao phải đến xem thời không song song chính mình, nhìn nàng bị phong ấn sao? Này có thể không dễ nhìn. chương 235, Sà Sù Kẹ thời không lữ trình. hỏa Quốc? Cũng thật là xa lạ lại quen thuộc A. Sà Sù Kẹ đùa cực nói, hắn thông qua truyền tống trận màu xanh Lam môn hộ đến nơi này. Lam đã từng cột nổ hạ ám bộ, hắn đối với hỏa Quốc hiểu rất rõ, hắn hiện tại vị trí địa phương chính là hơn 20 năm trước bộ dáng của hỏa Quốc. Hiện tại nhẫn giới hoàn toàn biến dạng, cùng trước đây tuyệt nhiên không giống Sasuke mu bàn tay phủ văn tỏa ra vô danh chập tròn, nguồn sức mạnh này liền ngay cả siêu việt lục đạo Sasuuke đều không nhận ra được. Không chỉ là Sasuke, trên thân thể người khác phủ văn cũng như thế, này không chỉ là bảo vệ bọn họ, tiếp bọn họ về nguyên vũ trụ, càng là Tommy nóng lưu tính. Bữa chú này là thiên đạo Tommy chế tác, làm xà xù kẻ đám người mang theo bữa chú này tiến vào cái khác vũ trụ thời điểm, liền đại biểu đồng hóa bắt đầu. Bữa chú này tỏa ra sức mạnh thần bí sẽ đem Sasuke đám người đến vũ trụ thiên tri ý thức chậm rãi đồng hóa thành Tommy. Vốn vũ trụ trừ hữu chỉ hạ mì, thiên đạo mì, đại danh đồng hóa thể. Cái khác tổ mì cũng đi tới cái khác vũ trụ, bắt đầu đồng hóa chúng nó. Mượn xạ sủ kẻ đám người sức mạnh rất tất yếu, bởi vì thiên đạo tổ mì nhận ra được, ở hoàn thành đồng hóa một sanh cái khác hộ cả vũ trụ có chút chống cự tổ mì. Rất nhiều hổ cả vũ trụ xây dựng thành hổ cả đa nguyên vũ trụ, mà hồ cả vũ trụ thiên đạo cùng hộ cả đa nguyên vũ trụ thiên đạo kỳ thực là bộ phận cùng toàn thể quan hệ. Bởi vậy, đồng hóa vừa hoàn thành, cái khác vũ trụ liền chống cự tổ mì, có thể sau đó đồng hóa vũ trụ nhiều, cái khác vũ trụ sẽ trực tiếp từ chối tổ mì, bởi vậy xạ kẻ đám người nước cờ này rất rất yếu. Cũng chính là này mấy ngày nói không có tự mình chỉ có một bộ vận chuyển bản năng, không phải đã sớm hạ xuống thiên phạt giết chết tô mì? Cũng đúng là như thế, tô mì nhóm mới sẽ như vậy thử nghiệm. Có điều lấy tô mì nhóm cả gan làm loạn trình độ, coi như thiên thật sự có tự mình, bọn họ như cũ sẽ như vậy làm việc. Có điều thủ đoạn đến biến một hồi, thời gian đến đầy sau một hồi. Sa kệ trầm tư một chút, nghĩ sau đó phải đi nơi nào. Cái này vũ trụ không có tô mì cái kia cách cục nên vẫn là ngũ đại nhận thôn làm đầu, có điều cũng không nhất định. Nagato, Uchiha Uchi hạ đều là nhân vật rất mạnh mẽ. Trước tiên đi cổ nội hạ, xác định hiện tại thời gian điểm, nhìn Uchi hạ còn có ở hay không. Sa Sù kẹ đều thì thầm một tiếng, có thể tồn tại ủ chỉ hạ không có bị diệt tộc thế giới, nói không chắc tồn tại ni trang trợ giúp gia tộc mà không phải giúp cổ nổ hạ thế giới. Nhớ tới ủ chỉ hạ Itia, Sa Sù kẹ vẫn là không nhịn được nhớ tới thời thơ ấu hắn đối với mình tốt. Ai? Ngươi muốn vì là sự lựa chọn của chính mình trả giá thật lớn, này không trách chúng ta. Sa Sù kẹ nghĩ đến Ichia, cùng Sa Dụ Toby hì dụ dẹn mấy người đồng thời chịu đủ giàn vật. Sau đó tộc nhân đối với sự phạt bọn họ mất đi hương thú, bởi vì gian vật nhiều cũng là như vậy, có điều mỗi người đều chết hơn trăm lần. Gần như là 10 năm trước, Uchiha Yui mấy người bị đại danh đồng hóa thể biến làm tượng đá, sau đó Vĩnh Sinh Vĩnh Thế phạt quỷ gối âm nhận thôn bên trong, được Uchiha phỉ nhỏ. Bọn họ tuy rằng biến thành tượng đá, thế nhưng bởi vì đại danh đồng hóa thể thủ đoạn đặc thủ, bọn họ có thể cảm ứng được ngoại giới, hơn nữa bọn họ vạn năm sau như cũ tồn tại. Đây là muốn bọn họ bị phát hiện ở Uchiha hạ cùng sau đó sinh ra Uchiha hạ phỉ nổ, Này mặc dù là đại danh đồng hóa thể làm, thế nhưng đưa ra đề nghị này nhưng là Uchiha Izumi, cái này nguyên bản cùng Uchiha thanh mai trúc mã tồn tại. Nói tới Uchiha Izumi, nàng thiên phú có thể không kém trước khi chết mở ra bà câu ngọc tu luyện đủ chỉ hạ chuyên môn tu luyện pháp sau tiến bộ thần tốc mấy năm trước cũng đạt đến lục đạo cấp độ nếu như không phải xạ sủ cùng phủ gạ củ nghĩ biện pháp giúp mị cổ tỏ làm trạ cờ dạ trái cây cái kia suối sẽ là ủ chỉ hạ bên trong trừ ra mở màn dễ kỳ u ở ngoài nhanh nhất đạt đến lục đạo cấp độ người thôn cổ nô hạ ở ngoài xạ nhìn thôn này từ khi lần kia ở đây đại náo một hồi tàn sát xạ sủ tobi mù ủ tạt tản bị đỏ 4 cái ra sau hắn liền không về qua cổ hạ dù cho không vào thôn nhưng vẹn vẹn là thông qua thủ vệ liền nhận ra được lúc này cổ nổ hạ bầu không khí có chút không đúng nói thế nào hắn cũng ở cổ nổ hạ ám bộ lăn lộn mấy năm tuy rằng không phải cùng một thế giới cổ nổ hạ xa kẻ đang định nhận biết một phen sau đó ngừng lại tính lần này lữ hành coi như buông lỏng một chút ngược lại trừ cái kia xỉn xì kỳ ở cái thế giới này ta tuyệt đối vô địch xa kẻ vô dụng biến thân thuật hắn là ai hắn nhưng là ủ chỉ hạ xa xù kẻ, không cần biến thành những người khác xa xù kẻ rất dễ dàng liền trà trộn vào đi đừng nói hắn biết cổ nổ hạ kết giới coi như không biết hắn cũng có thể không đưa tới người khác chú ý trà trộn vào đi. Không nghĩ tới lần này trung nhẫn cuộc thi sẽ phát sinh loại biến cố này, liền đệ tam hộ cả đại nhân, ai? Đều do họ Uchiha si dứt, cái này phản nhẫn. Trốn tránh thì tôi, lại còn liên hợp xa ẩn thôn tập kích chúng ta, thiệt thòi ta trước đây như vậy sùng bài hắn. Sasuke kệ nên ngang ở cổ nổ hạ trong đường phố đi tới, chỉ là tùy tiện một đi dạo, hắn liền được không ít tình báo. Hắn nhìn hồ cả mộng đá, đệ ngũ hộ cả nham như lại là Tsunade. Là bởi vì không có tổ mị thao tác, vì lẽ đó xạ dụ tổ bị hỉ dụ dẹn không có thoái vị sao? Đạn cũng không có trở thành đệ ngũ sao? Có điều không có tổ mỉ thế giới ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, chung quy là làm ác quá nhiều. Sasuke kệ cười lạnh không nớt, đối với Sạ tổ Tobie hỉ nhục rèn hắn có thể không có hảo cảm gì. Hắn trực tiếp tuấn thân rời đi, hắn muốn đi xem xem cái này vũ trụ chính mình. Phạm vi cảm nhận của hắn rất lớn, chỉ cần hắn nghĩ, hơn một nửa cái nhận giới đều ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, thêm vào cực hạn tốc độ, hắn rất nhanh liền khóa chặt một cái khác chính mình. Sasuke kẻ lớn, Tobie vũ trụ Sasuke, đã hơn 30 tuổi có điều nhan dung như cũng là 18, bay lượn trên không trung, nhanh chóng đến bệnh viện trên không. Bệnh viện sân thượng, Uchiha hạ phương này vũ trụ xạ cùng nạ Dũ tổ nói gì đó, không bao lâu hai người liền chiến đấu với nhau. Uchiha hạ dựa vào thể thuật áp chế nạ Dũ tổ, thế nhưng vẹn vẹn là thể thuật có thể không cách nào đánh bại nạ Dũ tổ, chỉ thấy nạ Dũ tổ sử dụng ra đa trọng ảnh phân thân hòa nhau một hiệp. Hai người này càng đánh càng khó có thể thu lại, hai người đánh nhau thật tình. Hai người chiến đấu xạ lớn là hoàn toàn không nhìn nổi, hắn nhiều lần đỡ chán, đáng tiếc cảm nhận của hắn năng lực quá mạnh mẽ, hai người chiến đấu hắn là xem rõ rõ ràng ràng. lớn bỗng dưng bắt đầu hoài nghi nhân sinh hắn cùng nạ rụt tố lại yếu như thế, không đến nỗi đi, coi như không có tố mị cũng không đến nỗi như thế chứ. xà xù kẻ lớn đã sớm biết rõ là tình huống thế nào, hắn bay đến thời điểm tiện tay chọn đọc mấy vị ám bộ ký ức, biết rồi một ít tình huống. cái này xà xù kẻ cùng lúc trước chính mình như thế gánh vác diệt tộc mối hận, như vậy hắn huấn luyện lên khẳng định đến cùng, dù cho không có tố mị can thiệp, cũng không thể yếu như vậy đi. hơn nữa đều cái tuổi này, lại còn tham gia trung nhẫn cuộc thi, hắn cái tuổi này lên một lượng nhịn, rát rưởi, cũng không biết sớm tốt nghiệp, ở tại nghi dạ trường học có thể học được cái gì, sớm tốt nghiệp tùy tiện theo một cái thượng nhẫn mấy năm làm sao cũng so với hiện tại cường gấp đôi. Sasuke kẹ lớn rất nhanh liền rõ ràng mấu chốt của vấn đề, cái này Sasuke kẹ không sớm tốt nghiệp, coi như chịu nỗ lực cũng không có nỗ lực phương hướng, chỉ có thể đánh cơ sở. Sasuke kẻ lớn suy nghĩ thời điểm nạ dụ tổ huấn ngủ chí hạ Sasuke kẹ từ người dùng ra mình sát chiêu, dạ sèn gặng cùng chỉ đỏ gì. Chương 236, xà xù kẹ thời không lư trình hai. Sasuke kẹ lớn không có ngăn cản, hắn cũng muốn nhìn một chút là ai càng lợi hại. Hắn một đời mạnh hơn, hiếu thắng ở thế giới của chính mình hắn vẫn thắng nạ dụ tổ được bậc, mà sau càng là nghiền ép nạ dụ tổ, nhưng hắn biết những thứ này đều là dựa vào tổ mì trợ giúp. hắn muốn nhìn một chút cái này không có tổ mì thế giới, nạ dụ tổ cùng xạ xù kẻ ai mạnh hơn, coi như ra cái gì bất ngờ, hắn bất cứ lúc nào có thể cứu trị, chỉ cần có một hơi ở, hắn liền có thể cứu sống. xạ xù kẻ lớn cũng không có mở ra gì lại gẳng, mà là cùng đại đa số ủ trí hạ như thế cường hóa ủ trí hạ huyết thống, lựa chọn thức tỉnh cứu cực xạ gì gẳng. hiện tại lục đạo cùng siêu việt lục đạo cấp độ ủ trí hạ chỉ có mã đại dạ con mắt là gì nệ gẳng, cái khác đều là siêu việt vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ cực hạn âm độn chi nhãn, yếu cực xạ gì gẳng. dừng tay. đương nhiên, hồng nhạt tóc thiếu nữ nhằm phía hai người, thử dùng thân thể của mình ngăn cản ở giữa hai người, lấy này để cho hai người không thể không thu tay lại. mà một bóng người nhanh hơn nàng, nhanh chóng vượt qua thiếu nữ. đùng, thân ảnh ấy bỗng bay ngược ra ngoài, thuận thế đem thiếu nữ đồng thời là bay. sạ xu kệ lớn ra tay, hắn xem cố gắng, làm sao có thể như thế bị quấy dậy, này chiến đấu nhất định phải tiếp tục kéo dài. sạ kệ lớn nhận ra cả, cả si. Hắn không biết cái thế giới này cả cạ sĩ mạnh bao nhiêu, thế nhưng chế phục nạ dụ tổ cùng cái thế giới này chính mình đó là dễ dàng sự tình. Bởi vì bọn họ thật không mạnh, dù cho học được dạ xẹt gặm, chỉ đỏ dị, hai người này nhiều lắm là đặc biệt thượng nhận trình độ, vẫn còn có chút không ổn định loại kia. Ầm ầm. Chỉ đỏ dị cùng dạ xẹt gặm rốt cuộc bên kích đến cùng một chỗ, đây là chỉ đỏ dị cùng dạ xẹt gặm lần thứ nhất đối kháng, trong nguyên tắc còn có nhiều lần đối kháng, có điều trong nguyên tắc lần thứ nhất đối kháng bởi vì cả cạ sĩ ngăn cản mà thất bại. Mạnh mẽ trả cờ dạ khí lưu quấn quanh hai người. Sau khi trực tiếp đem trên sân thượng bởi vì bọn họ tranh đấu mà giải dứt chăn đơn toàn bộ thổi bay. Uchiha Sasuke kẻ cùng nạp rủ tổ toàn lực chuyển vận trả cơ ra, bọn họ ở cả cả sĩ cùng xạ cụ ra bị đánh bay thời điểm liền nhận ra được, thế nhưng vào lúc này bọn họ không cách nào thu tay lại. La, hai người đã cưới hổ khó xuống, cưỡng ép thu tay lại trái lại khả năng bị đối phương giết chết. Chủ yếu là hai người cách quá gần, sự tình lại phát sinh quá đột nhiên, một khi thu tay lại, đối phương không thu tay lại, cái kia không chết cũng khả năng tàn phế. Chỉ đỏ gì cùng giả quyết đấu khó phân cao thấp, nhưng mà đúng là như thế, trái lại kích phát rồi từng người chiến ý trên người tiềm năng lại lần nữa khai phát ra đến, hai người khí tức đột nhiên tăng lên một đoạn. ầm, Nổ tung một tiếng, Uchiha hạ xạ kẻ cùng nạ tổ không ngừng trượt lùi, huyết dịch theo hai người cánh tay phải lưu lại, hòa nhau. xạ xù kẻ lớn có chút thất vọng, đã là đối với sự thất vọng của chính mình, cũng là đối với cái này xạ xù kẻ thất vọng. Đường đương Uchi hạ, dù cho là tiền kỳ không cái gì người chỉ đạo, vậy cũng không nên bại bởi u rủ kỳ nạ rủ tổ cái này ở cuối xe. bèo, bèo, bèo. cà hạ tổ nhanh chóng đem xạ lớn bao vây lại đặc biệt cả cà xì, vừa hắn trong nháy mắt liền bị đá bay. Dù cho có bị đánh lén nguyên nhân, nhưng cũng nói thực lực của đối phương không kém hắn. Này, chuyện gì thế này? Sả sủ kệ, ngươi sẽ không có cái gì thân thiết chứ? Khi thấy sả sủ kệ lớn mặt, cả cà xì đám người bị kinh đến, như vậy cùng sả sủ kệ độ cao tương tự, hoàn toàn chính là sả sủ kẹ sau khi lớn lên dáng vẻ. Uchiha hạ sả sủ kệ 13 tuổi, sả sủ lớn tuy rằng hơn 30 chết, thế nhưng hắn hình dạng mới 18. Đừng nói hơn 30 tuổi, coi như là 300 tuổi, 3.000 tuổi, sả lớn hình dạng như cũng sẽ không thay đổi. Uchiha Sasuke kệ lạnh lùng nói, hẳn là biến thân thuật. Hắn nói xong lập tức kết ấn, thế nhưng vừa cùng Jaja Sen cầm đấu, tay phải chịu chút thương, tốc độ kết ấn so với bình thường chậm một ít. Một quả cầu lửa nhanh chóng bị phun ra, cả, cả xì không ngăn cản, cái này thời gian điểm như thế trốn trốn tránh tránh đến cổ nô hạ, phần lớn là kẻ địch chứ không phải bạn. Đối mặt nóng rực hỏa cầu, xa xù kệ lớn căn bản không trốn, hắn thậm chí có chút kinh bị, trình độ như thế này hỏa cầu hắn 9 tuổi liền dùng đi ra. Sasuke kệ lớn không có gì nệ gắng, không có thể hấp thu này hào hỏa cầu, có điều hắn tự có thủ đoạn. Phần phần Màu đỏ sẫm trả cờ dạ áo khoác bao trùm ở hắn bên ngoài thân, đây là hỏa độn trả cờ dạ hình thức, nó nóng rực trình độ cách xa ở hào hỏa cầu loại kia hỏa diễm bên trên. Làm bạn của Tommy, Sasuke kệ không cần như những người khác như vậy cần làm ra cống hiến mới có thể lật xem các loại bí thuật, hắn có thể tùy ý quan sát, bởi vậy, vậy thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, bằng không hắn cũng không có thể trở thành tổ Mì ở ngoài Duy 4 siêu việt lục đạo tồn tại. Các ngươi có chút yếu a, các ngươi vốn không nên như vậy yếu. Sasuke lớn đạm mạc nói, hắn không tránh không né, hào hỏa cầu không thể gây tổn thương cho mày may, lại mạnh mẽ chống đỡ hào hỏa cầu lông tóc không tổn hại, cái này không thể nào. Dù cho cả cạ sĩ lão sư cũng chỉ có thể dùng nhận thuật chống đỡ hoặc là né tránh, nạ rủ tổ ba người bị làm kinh sợ. Cạ cạ sĩ chỉ là thoáng kinh ngạc, hắn là biết lôi độn trả cờ giả hình thức, trước mắt hẳn là tương tự thuật. Có điều có thể khai phá ra loại này thuật, đối phương không nghi ngờ chút nào là một cái tuyệt đối thiên tài. Như vậy, mục đích của đối phương đến cùng là cái gì? Yếu. Ha ha. U trì hạ xạ sủ kẻ cười lạnh lên, mới vừa bị u hạ ủy chỉ đánh bại, do đó nằm viện hắn nghe không được lời này, cái này cũng là hắn nhất định phải cùng nạ tổ chiến đấu nguyên nhân, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy cái này ở cuối xe có siêu việt chính mình dấu hiệu. Si si si, Sa Sù Kẻ chuẩn bị kết tấn sử dụng chi đỏ gì, tay phải bị thương, vậy thì đem càng nhiều chà cỡ dạng ngưng tụ bên trái tay, dùng tay trái gai đông, cả cả sì rơi lên hộ ngạch, lộ ra mắt trái xạ dị gẳng. Nếu như muốn chiến đấu, nhất định phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Nơi này nhưng là bệnh viện sân thượng, không phải chiến đấu địa phương tốt. Tuy rằng bệnh viện có không ít chữa bệnh nhì dạ có thể hỗ trợ, thế nhưng bệnh viện đồng dạng tồn tại rất nhiều bệnh hoạn. Sa Sù Kẻ lớn thoáng nghiêm túc một hồi, nói, ủ chi hạ bị tổ xạ dị gặp sao? Sa kẹ lớn nghe nói qua cả cả lao sư nắm giữ qua xạ dị gẳng cũng biết con mắt này kỳ thực là Mạn Dệ Kỳ ủ, ẩn chứa không gian đồng thuật, không thể coi thường. Sasuke kẻ lớn ở nguyên thế giới không có cùng tổ giao thủ qua, thế nhưng hắn sẽ không nhỏ nhìn Mạn Dệ Kỳ ủ đồng thuật, dù cho hắn đã siêu việt lục đạo. Hắn nhận thức rất nhiều mở ra Mạn Dệ Kỳ ủ người, vì lẽ đó hắn càng rõ ràng, Mạn Dệ Kỳ ủ đồng thuật ở chỗ nó quỷ dị tính, hiểu rõ tình huống còn có thể có phòng bị, không biết chỉ có thể cầu khẩn đối phương đồng thuật không muốn quá quỷ dị. Kakashi nhẹ nhàng nói, ta đối với thân phận của ngươi càng thêm hiếu kỳ. Rất giống xù kẹ người. Naruto, Sasuke, các ngươi hiệp trợ ta. Cả cạ nói xong nhìn về phía xạ cụ dạ, tựa hồ không có tác dụng gì. Xạ cụ dạ, ngươi đi thông báo bệnh viện lý dạ, sơ tán đoàn người, thuận tiện triệu tập viện binh. Nói thật, cả cạ sĩ không nắm đánh bại xạ sủ kẻ lớn, vẹn vẹn là đối phương cái kia trả cờ dạ hình thức hắn liền nhức đầu không thôi. Là, dù cho xạ sủ kẻ lớn chỉ là vận dụng một phần vạn trả cờ dạ, này sân thượng cũng là nóng rực cực kỳ. Kỳ thực không cần xạ cụ dạ đi thông báo, xạ sủ kẻ lớn hỏa đột cờ dạ hình thức làm cho chúng quanh đây nóng bức cực kỳ, đã có người đến kiểm tra. Không phải xạ sụ kẻ lớn không biến mất, mà là hắn trả cờ dạ phẩm chất quá cao so với lục đạo lực lượng còn cao một đẳng cấp. ở trong tay hắn, coi như là cấp C hào hỏa cầu thuật đều so với cấp S hỏa độ mạnh mẽ. chương 237, sa sù kệ thời không lữ trình ba. Bạch! bệnh, hầu như là xạ cụ dạ vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, liền có mấy cái nghỉ dạ hướng lên sân thượng. sa sù kệ lớn đối với xạ cụ dạ không cái gì ấn tượng, nếu như không phải lần này đến cái thế giới này, hắn đều không nhớ rõ nhân vật này. bởi vì Tô mỹ loa bảo, khi nạ tạ, giang, bọn người sớm tốt nghiệp, nhưng bọn họ không phải một tiểu đội, lao sư cũng không phải rùa hỉ cụ bên này. Mà xạ cụ dạ không thể sớm tốt nghiệp, nàng 12 tuổi tốt nghiệp thời điểm bởi vì là bình dân học bá, lý luận tri thức không sai, vì lẽ đó theo rùa hỉ cụ hệ mẹ học khảo thuật. So với một ít chỉ có chung nhẫn mang đội làm lão sư, này cũng tạm được, thế nhưng không thể bái sư suna, hạn mức tối đa kẹp lại. Tuy rằng bên kia nhận giới hoàn cảnh so với trước đây tốt trăm lần, ngàn lần, thế nhưng tự nhiên năng lượng người bình thường hút không được, không, có chuyên môn công pháp tu luyện, này cũng dẫn đến bên kia có xạ cụ dạ hơn 30 tuổi cũng không đạt tới ảnh cuộc chiến lực. So sánh với nhau, cái khác 12 tiểu cường liền tốt lắm rồi. Dù cho là dốc ly cũng bởi vì bái sư mẹ tổ gai thực lực tăng lên rất tốt, hiện tại có thể mở bắt môn. 12 tiểu cường bên trong, tuy tiện một cái đều lăn lộn so với xạ cụ già tốt, có lúc tiên phú dĩ nhiên trọng yếu, thế nhưng có một cái tốt lão sư cũng trọng yếu. Nhường ta xem một chút tin cậy xạ dị gằng sức mạnh, không coi trọng hạ tạc đao thuật ngươi có thể có bao nhiêu sức mạnh. Xạ kẻ kẹ lớn thu hồi hỏa độn trả cờ dạng hình thức, bên hông đao đã ra khỏi vỏ. Uchiha hạ xạ sù kẹ đã thiếu kiên nhẫn, trước tiên xông ra ngoài, hắn không muốn nghe cái này hàng giả ở cái kia nói hắn nghe không hiểu phí lời. U hạ xạ hơi động, nã rủ tổ lập tức phối hợp cả cạ sĩ cũng theo động, cách đến quá xa, vạn nhất có chuyện, hắn không nắm cứu nạ dù tổ cùng xạ sủ nhìn thấy cả cạ sĩ ba người động, đến sân thượng một tên thượng nhẫn cùng vài tên trung nhẫn cũng theo động, cả cạ sĩ đều đậu thủ, vậy khẳng định là kẻ địch. đối mặt mấy người vây công, xạ sủ kẻ lớn tay trái giò ra ung dung nắm chặt thủ chỉ hạ xạ sủ chỉ đỏ gì. nay đối với ủ chỉ hạ xạ sủ tới nói là một cái xỉ nhục, trước đây không lâu hắn liền như thế bị ủ chỉ hạ yệt chuyện như thế phá giải chỉ đỏ gì, hoàn toàn là lấy thực lực mạnh mẽ phá giải, không có bất kỳ mưu lợi chính vì như thế, thủ trì hạ xạ sủ kệ mới tuyệt vọng, thủ trì hạ ít chia so với hắn tưởng tượng mạnh mẽ quá nhiều. xạ sủ kệ lớn không biết thủ trì hạ xạ sủ kệ ý nghĩ, cầm lấy hắn dùng sức vung một cái, ngăn cản nạ rủ tô bước tiến. tay phải đao nhanh chóng vung ra, lột xoẹt mấy lần liền đem những người khác chém bay, chỉ còn cả cà sì. Si. nha, còn có ở một bên run lẩy bẩy xạ cú dạ. thật mạnh. hơn nữa, đó là hạ tạc đao thuật, tựa hồ so với phụ thân còn tinh diệu hơn, sao có thể có chuyện đó? cà si cái bắt đầu chảy mồ hôi, cái tên này đến cùng là thần thánh phương nào? Sasuke kẻ lớn kinh bị nói, ngươi trung quy không phải hắn, ngươi nắm giữ sạ gì gẳng, nhưng liền nó sức mạnh thực sự cũng không thể phát huy được. Thứ lạ. Đông nhiên, cả Cạ Cạ bóng người xuất hiện ở sạ sủ kẻ lớn mặt sau, hắn cầm trong tay củ lại đâm thẳng trái tim, là ảnh phân thân. Sạ sủ kẻ lớn trở tay chính là một đao, cái này cả Cạ Cạ trong nháy mắt tiêu tan. Tiêu tan cả Cạ Cạ hóa thành một đoàn lớn sấm xét, xem ra không phải ảnh phân thân đơn giản như vậy, mà là lôi phân thân. Uchiha Sasuke, nã dụ tổ bỗng dương cười, xem ra giáo viên của bọn họ không phải như vậy vô dụng mà. Lôi phân thân sao? cho hề này ta không biết đối mặt bao nhiêu lần. Quả nhiên, mặc kệ là cái nào thế giới cả cả sĩ lao sư chiến đấu chỉ số thông minh đều như vậy cao, đáng tiếc thực lực trên lệch quá lớn, ở tốt kỹ xảo cũng không cách nào bù đáp. Đao khí theo lưới đao mà ra, trong nháy mắt liền đánh tan sấm sét. Sau đó chính là giờ kỳ gì hoặc là lôi hổ thông sát. Sả xù kẹo lớn đối với cả cả sĩ thủ đoạn hiểu rất rõ, trước mắt cái này cả cả sĩ vứt bỏ hạ tạc đao thuật, vậy hắn thủ đoạn cũng chỉ còn lại cái kia mấy thứ. Đúng như dự đoán, to lớn lôi thú nhào hướng về phía sả xù kẻ lớn, mà cả cạ sì quỳ trên mặt đất thở hổn hển, trong miệng nói chạ cờ dạ nhanh tiêu hao hết. Sasuke kẹ lớn chỉ là một cái xoay người một đao chém ra, lôi thú trực tiếp diệt. Không tới 10 giây, cả cả sĩ liền tiêu hao quá nửa trả cơ dạ, Naruto, Uchiha Hạ Sasuke, Saku dạ còn có sức chiến đấu, cái khắc cổ nô hạn nghị dạ toàn bộ bị chém mất đi sức chiến đấu. Cũng thật là nhỏ yếu a. Có điều cũng đúng, hiện tại nhân giới, trừ Tam đại thánh địa ba đại tiên nhân hơi hơi có thể đánh một điểm, gốc dễ của hắn không đáng chú ý. Sasuke kẹ lớn cười lạnh một tiếng, nắm lên đủ chi hạ Sasuke liền rời đi. Uchiha Hạ Sasuke muốn phản kháng, thế nhưng hắn này điểm sức mạnh quá yếu. Sasuke Dạ dù tôi giận dữ hết, nhưng hắn không biết bay, chỉ có thể nhìn thấy xạ sủ kẻ lớn mang đi chính mình bạn tốt càng bay càng xa. Cả cả sĩ càng ngày càng nghi hoặc thân phận của người đến, hắn sẽ không nhận sai, đó là hạ tạc đao thuật, có điều lại có chút không giống. Trên thực tế hạ tạc đao thuật mặt trên xạ sủ kẻ không phải lợi hại nhất, lợi hại nhất vẫn là tổ mị vũ trụ hạ tạc xạ cụ mò. Hắn phục sinh sau liền tinh tu các loại bí thuật, không giống là hắn chỉ là tham khảo, sau đó dùng đến cải thiện chính mình đao thuật. Hiện tại nhận giới thuật liền nhiều, đao thuật cũng như thế, có những tinh cầu khác đao thuật, thêm vào sát phân chia bộ đều là tinh tu đao thuật. Còn có Hạ Tạc Sạ Cù Mỏ không thiếu đối thủ, có thật nhiều cường giả có thể cùng hắn chiến đấu, hắn có thể ở trong chiến đấu tôi luyện chính mình đạo thuật. Nói đến Hạ Tạc Sạ Cù Mỏ sẽ phục sinh, vậy nói rõ cả Cả sĩ cùng Nộ Hạ Dạ Jin kết hôn. Nhất nguyên 5 năm, Nộ Hạ Dạ Jin phục sinh năm thứ năm, nàng cùng Cả Cả sĩ kết hôn. Nộ Hạ Dạ Jin thích Cả Cả sĩ, Cả Cả sĩ đối với nàng cũng có hảo cảm, thêm vào nữ truy nam, rất thuận lý thành trương cùng nhau. Trước đây Cả Cả sĩ còn bận tâm vấn đề tuổi tác, sau đó tổ mì làm ra một đống bí thuật nhường người học tập, càng là có trả cơ dạ trái cây thứ này, sống ngàn năm, vạn năm dễ dàng. Nay điểm tuổi tác tranh lệch không là vấn đề. Hơn nữa hai người vốn là cùng thời kỳ. Đừng nói kết hôn, cả cả sĩ cùng nổ hạ Dạ Jin hải tử đều có hai cái, một nam một nữ, lớn cũng bắt đầu theo xạ cụ mỏ cái này ra ra học tập đạo thuật. Chứng kiến tất cả những thứ này, Uchiha Obito là tuyệt vọng, vì sao lại như vậy? Rõ ràng là hắn trước tiên thích Jin, rõ ràng hắn như vậy thích Jin. Dám thối cả cả sĩ có cái gì tốt, rõ ràng là cả cả sĩ giết chết Jin, tại sao Jin còn thích hắn, đến tột cùng là tại sao, hắn không hiểu. Lúc này Obito mới rõ ràng, hắn ở địa ngục, hơn nữa này địa ngục trở nên càng thêm đáng sợ. Hạ Ít chưa đáng người biến thành tượng đá thế nhưng Ô Bị tổ không có, bởi vì đối với ấu Bị tổ tới nói, nhường hắn chứng kiến cả cạ sì nộ hạ dạ di ngọt ngào sinh hoạt mới là đối với hắn lớn nhất trừng phạt. hắn kính yêu nhất nữ thần biến thành hắn ghét nhất cả cạ sì nữ nhân, đối với ấu Bị tổ tới nói, này so cái gì cũng làm cho hắn tuyệt vọng. cả cạ sì lao xương nhất định phải cứu lại xạ sủ kệ a, xin nhờ ngươi. vào lúc này xạ cũ dạ chạy tới bên người cả sì, nhưng mà cả sì có chút mà bước. hắn nhìn ra rồi, nếu như đối phương nghĩ hạ sát thủ trên sân thượng người đều sẽ chết, có thể nói thực lực của đối phương đã vượt qua dị dị giả đại nhân cùng đệ ngũ hổ cạ đại nhân. Thậm chí hai vị đại nhân liên thủ cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Hắn tự cho là không phải hai vị đại nhân đối thủ, thế nhưng hai vị đại nhân liên thủ cũng không thể như vậy gọn gàng sạch sẽ đánh bại chính mình. Cả Cạ sĩ càng ngày càng nghi hoặc thân phận của xạ thủ kẻ lớn, theo lý thuyết nắm giữ bực này sức mạnh người không cần giấu đầu lời đôi, chẳng lẽ nói đó là phụ gạ cụ con riêng. Ai? Trước tiên đi bẩm báo hồ cả đại nhân. Cả Cạ sĩ không có trực tiếp đáp ứng, hắn cảm thấy nếu như đối phương đúng là ự trí hạ, đối với cổ nộ hạ không nhất định là chuyên tốt, thế nhưng đối với xạ thủ kẻ mà thôi, không hẳn không phải một chuyện tốt. Chương 238 Sạ sù kẹ thời không lữ trình bốn. Sạ sù kẹ lớn dùng trạ cờ dạ bao vây lấy Uchiha trì hạ sù kẹ, nghỉ một hồi liền rời đi cô đổ hạ. Nếu như không làm như vậy, cái kia di động với tốc độ cao sản sinh sức mạnh đủ để giết chết gầy yếu Uchiha trì hạ sù kẹ. Những năm này không chỉ có riêng là tổ mì khai phát ra rất nhiều mới thuật, những người khác cũng ở rất nhanh tới thời. Nghiên cứu bộ người không phải là ăn cơn khô, khai phát ra không ít đồ vật, trong đó lấy sẻn rủ tổ bị dạ mạ làm đại biểu. Không một hồi, sạ sù kẹ lớn liền mang theo ủ trì dáng lâm đến một mảnh bên trong vùng rừng rậm. Sắc mặt của Uchiha Hage Sasu kẻ biến hóa không lứt, hắn đã rõ ràng, cái gì Kakashi, Hoka, Orochimaru đều không thể cùng người trước mắt so với. Sau khi hạ xuống, Uchiha Hage Sasu kẻ nói, ngươi đến cùng là ai? Uchiha Hage Sasu kẻ có giống như Kakashi hoài nghi, người trước mắt sẽ không cùng Uchiha có quan hệ đi. Dù sao này người mạnh như vậy, không cần thiết dùng biến thân thuật biến thành cùng mình tương tự giáng dấp. Sasu kẻ lớn nhẹ nhàng nói, ta chính là Sasu kẻ, ta chính là ngươi, nhưng cũng không phải ngươi. Uchiha Hage Sasu kẻ chán ghét Hitler, nếu như không phải đánh không lại, hắn cần phải đánh một hồi người trước mắt. Biết chân tướng ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đây? Một cái khác ta. Sa Sù Kẻ Lớn trực tiếp triển khai Sủ Mì, đem Uchiha Chỉ Hạ Sù Kẻ kéo vào Sủ Mì không gian, đem đêm diệt tộc sau lưng ẩn giấu sóng lớn mãnh liệt toàn bộ biểu diễn ra. Uchiha Chỉ Hạ diệt tộc có rất nhiều nhân tố, thế nhưng không giống người có khác biệt cái nhìn. Theo Sa Sù Kẻ Lớn, cái gì câu thông đều là chó má, đó là người yếu cách làm. Uchiha Chỉ Hạ sẽ diệt tộc đó là lúc đó Uchiha Chỉ Hạ sức mạnh không đủ. Sa Sù Kẻ Lớn cùng Uchiha Hạ đồng thời trưởng thành, chứng kiến hắn lấy sức một người kinh sợ nhận giới, kinh sợ vũ trụ, hiện tại mở ra đánh đa nguyên vũ trụ chủ ý cảnh này khiến hắn rõ ràng sức mạnh không thể được tất cả, thế nhưng mất đi sức mạnh nhất định mất đi tất cả. Uchiha trì hạ xà xem xong đêm diệt tộc rất nhiều bí ẩn sau, hắn giống to, không thể tất cả những thứ này đều không phải thật sự, đường nguy trang kỳ thực ngươi chính là Uchiha trì chia, dù họ bị cái này đồng thuật chỉ có Uchiha trì chia sẽ, dù họ bị không gian bên trong, Uchiha trì hạ xà gào thét xong sau lộ ra một bức ta đã nhìn thấu tất cả vẻ mặt, xà sủ kẹ lớn có chút không nói gì, cái tên này không hề giống chính mình, ngũ chuẩn, chân tướng đều ở trước mắt ngươi ngươi còn không muốn tin tưởng sao? Sasuke kẻ lớn nói xong giải trừ Tsukuyomi, mở ra cứu cực xạ dị gặng, nhường hắn nhìn đủ trì hạ trung cực sức mạnh. Nếu như không phải Sasuke kẻ lớn con mắt không phải gì nệ gặng, hắn phòng trường trực tiếp giết trụ trì hạ Sasuke, ở một phát luân hồi thiên sinh chi thuật phục sinh hắn. Trực tiếp dùng hành động nói cho hắn, Uchiha ít chưa có thể có ta này năng lực, có thể có ta như bức. Này, đây là cái gì con mắt, là xạ dị gặng sao? Tại sao ta chưa từng nghe qua xạ dị gặng có này hình thái, còn có này động lực? Làm sao có khả năng? Mới tự trừ không gian đi ra Uchiha Sasuke kệ tinh cực kỳ, cũng có chút không rõ. Hắn sẽ không cảm ứng sai, đối phương đồng lực cùng mình giống như lúc, nhưng mạnh mẽ hơn hắn không biết bao nhiêu lần, thậm chí so với ủy trị màn dễ kỳ ủ cho mình cảm giác nhột ngạt còn lớn hơn. Theo lý thuyết không thể, coi như là ủy trị hạ ủy trị, cái này cùng mình có liên hệ máu mủ ca ca, hắn đồng lực cũng chỉ là cùng mình tương tự, mà không phải cùng chính mình như thế. Sa su kẹ lớn càng thêm không nói gì, cái này mình quả thật không quá thông minh dám vẻ. Nhưng mà sa su kệ lớn không biết, ở hắn thế giới đã ở, rất nhiều người cũng cảm thấy hắn không quá thông minh. Ở thế giới kia. Rất nhiều người đều ước ao xạ kẻ lớn, rất nhiều người cảm thấy hắn có thể trở thành cái kia vì là không nhiều siêu việt lục đạo tồn tại, 99% là dựa vào Tommy. Ta chính là ngươi, ngươi có thể cho rằng ta đến từ tương lai thời gian dây thời không song song. Xạ xù kẻ lớn đối với không gian không phải không biết gì cả, làm hắn đem vĩnh hằng mạn dễ kỳ u lô sắc thành cứu cực xạ dị gặm thời điểm, hắn thức tỉnh đồng thuật chính là không gian đồng thuật, hắn ở không gian lên tiên phú còn có thể. Bởi vì muốn khai phá không gian thuật, hắn xem qua một ít tọ rồ xì mạn nghiên cứu không gian tư liệu, đối với thời không song song, hắn so với nhận giới đại đa số người mà lớn giải. Uchiha chị Hạ sủ đối với thời không song song không hiểu, thế nhưng hắn biết tương lai à? Hắn trợn to hai mắt, tương lai hắn có thể mạnh tới mức này. Uchiha chị Hạ người cho ta. Ha ha ha ha. Uchiha chị Hạ sủ nghĩ đi nghĩ lại bông dưng cười lớn lên, nay tuổi hồ là khắc vào u Hạ trong gen, cười lớn cùng trăng bức. Xả sủ kệ lớn nhìn bộ dáng này Uchiha chị Hạ xả sủ bông dưng nghĩ đến rất nhiều trước chính mình cũng như thế cười qua, bộ dáng này thật mất mặt ta. Sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta 8 tuổi liền sớm tốt nghiệp, 9 tuổi trở thành trung nhẫn gia nhập ám bộ, 12 tuổi trở thành thượng nhẫn cùng năm mở ra mạn dễ kỳ u xạ gì đặng bắt môn độn giáp càng là có thể mở thứ 6 cửa, thứ bảy cửa, ngươi có thể so với ta. xạ xù kệ lớn là ngạo khí, phía sau hắn liền không nói, tuy rằng hắn cùng năm dung hợp ý triệu con mắt mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ u, sau khi thực lực càng là một đường tăng gọn, đạt đến siêu việt lục đạo cấp độ, có điều càng nhiều là dựa vào tổ mì. nghĩ tới đây, hắn không khỏi hoài nghi mình, nếu là không có tổ mị mì cho mình kế hoạch song trưởng thành con đường, hắn sẽ dường như trước mắt này một cái khác chính mình như thế giáp rồi sao? lúc này, uchi hạ xạ xù kẹ kinh ngạc đến ngây người, không thể, tuyệt đối không thể. Uchiha Hạ xả sủ kẻ không tin xạ sủ kẻ lớn, dựa vào cái gì đều là xả sủ kẻ người liền ưu tú như vậy. 12 tuổi mở ra mạn dệ kỳ u, hắn 13 tuổi mới hai câu ngọc. Bát môn đột giáp hắn không có tu luyện, thế nhưng cũng nghe nói, như vậy dốc ly mở thứ năm cửa đóng một nhóm, nếu như mở thứ bảy cửa, cái kia không phải tùy tiện hành hung thượng nhẫn. Đúng. xả sủ kẻ lớn thực sự nhìn không được, đồng thời cũng là vì kích thích Uchiha Chí Hạ xả sủ kẻ, một cái bạn thai vung qua đi, trực tiếp đem Uchiha Chí Hạ xả sủ kẻ cho đánh đơ. Cái tên nhà ngươi, lần này Uy Hạ xả kẻ quản không được xả kẻ lớn mạnh hơn chính mình sự tình, vọt thẳng qua đi sù kẻ lớn chỉ là khoát tay áo một cái, mạnh mẽ trả cờ dạ chấn động mà ra, trong nháy mắt đem Uchiha Hạ Xạ Sủ kẻ đánh bay xa mười mấy mét. Uchiha Hạ Xạ kẹ kẻ sau khi đứng dậy vội vã kết ấn, một đoàn vận tính lớn hỏa cầu phụt lên mà ra. Mà sù kẻ lớn căn bản không kết ấn, một cái so với phía đối diện lớn mấy lần hỏa cầu liền bị phun phun ra. Thế nhưng Uchiha Hạ Xạ kẹ kẻ sẽ không như thế chịu thua, Sasuke đều là tương tự, đều rất đầu sắt. Thoải mái. Sasuke kẹ lớn gặp chiêu phá chiêu, toàn phương diện ngược song Uchiha Hạ Xạ sau, trong lòng lại là mừng thầm lại là nổi giận. Sạ sù kẹ lớn hiếm thấy trang bức thành công, làm sao có khả năng không cao hứng? Thế nhưng điều này làm cho hắn nhớ tới chính mình toàn phương diện bị tổ mì áp chế sự tình. bất chi bất giác, ủ trì hạ sạ sù kẹ mở ra ba câu ngọc sạ dị rằng Trong nguyên tắc hắn là trùng kết cốc đánh với nạ rụ tô một trận mở ra, hiện tại là cùng sạ sù kẹ lớn chiến đấu bên trong mở ra. Sạ sù kẹ lớn nhìn bị chính mình đánh ngã ủ trì hạ sạ sù kẹ, nói: Ta muốn giết ngươi ngươi chết không biết bao nhiêu lần, ngươi nên rõ ràng, ta không có lượng ngươi cần thiết, chính mình suy nghĩ thật kỹ, ngươi sau đó phải làm thế nào? Động động não lửa này, Uchiha hạ xạ sủ đống nhiên đứng dậy, quỳ xuống tại trước mặt xạ sủ lớn. chương 239, trăm xạ sủ thời không lữ chính năm. công ngươi, dạy ta trở nên mạnh mẽ, ta nhất định phải báo thủ, tự tay báo thủ. Uchiha hạ xạ sủ đã quyết định, nhân giới bên trong không có người so với tương lai chính mình càng thích hợp giáo dục chính mình. có hắn giáo dục, mình nhất định có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, biến so với ai khác đều mạnh. lúc này Uchiha hạ xạ sủ bắt đầu tin tưởng xạ sủ lớn, như loại này sánh ngang ảnh, thậm chí siêu việt cường giả, không cần thiết lừa mình. Hơn nữa cái kia đồng lực cảm ứng không có sai, đối phương đồng lực cùng mình giống như lúc, hắn là tương lai chính mình độ khả thi cao đến, gần đậm, 99%. Coi như hắn không phải tương lai chính mình, nhưng hắn khẳng định so với cả, cả si Orochimaru điều cường, giá trị được bản thân với hắn học tập. tác. Sasuke kẻ lớn đối với Uchiha Hạ Sasu kẻ tự động sớm có dự liệu, người này báo thủ quyết tâm so với mình còn cứng hơn định, có điều có một số việc vẫn là muốn hỏi một chút. Chỉ thấy Sasu kẻ lớn nói, dạy ngươi có thể, thế nhưng ngươi rõ ràng kẻ thù của ngươi là ai sao?" Uchiha Hạ Sasu kẻ đang nghĩ nói Uchiha Hạ Itachi Đây chính là 6 năm qua thâm nhập nội tâm chấp niệm. Bốn chữ này vừa muốn bật tốt lên, Uchiha Hạ Sả Sủ kẻ liền nghĩ đến chính mình ở trụ cỏ mỹ không gian bên trong tất cả những gì chứng kiến, lẽ nào Uchiha trụ Hạ diệt tộc đúng là vì bảo vệ mình. Trong lúc nhất thời, Uchiha Hạ Sả Sủ kẻ mê man, lẽ nào y triệt thật sự vẫn là cái kia Hào Kaka? Loại này mê man xạ thủ kẻ lớn cũng từng có, hắn có thể hiểu được, liền hắn nói, cho ngươi 2 ngày thời gian, suy nghĩ thật kỹ. 2 ngày rất nhanh liền qua đi, khoảng thời gian này Uchiha Hạ Sả Sủ kẻ vẫn đang suy tư ai mới là kẻ thù của chính mình, là Hạ kẻ địch. Vì thế Hắn tử bỏ tu luyện. Hắn nghĩ rõ ràng sau đó đến trước mặt của xạ sụ kẻ lớn, nói: cô nô hạ cao tầng toàn bộ là của ta kẻ địch, đáng tiếc xạ sụ tổ bị hỉ sụ chết, không phải ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Xạ sụ kẻ lớn gật gật đầu, cô nô hạ cái kia mấy lao giả tuyệt đối không vô tội. Ngay ở ủ trì hạ xạ sụ kẻ lấy vì chuyện này thành thời điểm, xạ sụ kẻ lớn nói: Cái kia ủ trì hạ ít chế đây, còn có người bí ẩn kia ủ trì hạ mã ra đây. Cái kia ủ trì hạ giả kỳ thực là giả, thân phận thực sự là đệ tứ hổ cạ đệ tử, cạ cạ sĩ cùng thời kỳ. ủ trì hạ ồ Uchiha sủ kẻ hư lạnh một tiếng, Uchiha Obito ta đương nhiên sẽ không buông tha, cho tới Uchiha Itachi, ta đang ngấm nghĩ. Không giống với trong nguyên tắc của Uchiha Itachi chết, lưu lại mạn dẽ kỳ Utag thành Sasuke, hiện tại Itachi còn chưa có chết, vì lẽ đó Uchiha kẻ có chút do dự. kẻ lớn trong lòng cười lạnh liên tục, cố gắng nghĩ, đừng đi sai đường, bằng không, hắn sẽ sửa lại sai lầm, mà này, cần trả giá đánh đổi nặng nề. Tu luyện liền như vậy bắt đầu, kẻ lớn vương thức tu luyện hoàn toàn dập khuôn Uchiha Tomi, nói chung chính là vào chỗ chết luyện, có một hơi ở liền có thể cho người cứu sống. Sát thủ kẹ lớn không chuyên môn tu luyện dương độn, có thể nói, hữu chi hạ đều là lấy âm độn làm chủ, đặc biệt mở ra cứu cực xạ gì bằng người, tu luyện âm độn đó là làm nhiều công ít. Dù cho trước không chuyên môn tu luyện âm độn, chỉ cần mở ra cứu cực xạ gì gặng, là có thể dễ dàng đem âm độn cùng hòa độn, lôi độn, thủ độn kết hợp lên. Có điều, đến sát xù kẹ lớn loại này siêu việt lục đạo cấp độ, dù cho không tu luyện dương độn, tùy tiện chế tạo một điểm dương lực lượng, chỉ cần đủ trí hạ sát thủ kẻ còn có một hơi, dù cho nội tạng không còn, trong nháy mắt là có thể làm ra một cái mới, hơn nữa công năng càng tốt hơn. Uchiha Hage Sasuke kẻ theo Sasuke kẻ lớn tiềm tu, không ai có thể tìm được bọn họ. Mà Maogoro Shimaz, Uchiha Yuichi sắp điên rồi. Họ Doroshi mà nghĩ đoạt xá Uchiha Hage Sasuke, này đối với hắn mà nói là tuyệt hảo lọ chưa a. Mà Uchiha Yuichi là một cái đệ không a. Nếu như Sasuke kẻ chết, cái kia Uchiha liền thật sự môn vong, bởi vì thân thể của hắn kiên trì không được mấy năm. Sasuke kẻ lớn cũng sẽ không quản nhiều như vậy, hắn dạy Uchiha Hage Sasuke các loại thủ đoạn. Các loại vô ấn hòa đột, chỉ đỏ Ginagashi, bắt môn đột giáp, tiên nhân hình thức, hạ tạc dao thuật. Sạ sù lớn cũng không có đem vũ chỉ hạ tu luyện pháp truyền tụ cho vũ chỉ hạ sạ sù kệ, bởi vì vũ chỉ hạ sạ sù kẹ còn không được hắn tán thành. Sạ sù kẹ lớn đi tới nơi này một bên không hề từ bỏ tu luyện, thế nhưng bên này tự nhiên năng lượng quá mỏng manh, hắn cảm giác mình ở nguyên thế giới tu luyện một ngày có thể chống đỡ bên này mấy năm. Liên hắn trái lại khai phá lên thuật đến, bên này căn bản không thích hợp tu luyện. Thời gian đội vã, đảo mắt liền qua đi một năm. Một năm thời gian đủ chỉ hạ sạ sù tăng lên quá lớn, có thể ung dung giết chết một năm trước mười cái chính mình. Liên ngay cả sủ Kẻ Lớn cũng hơi kinh ngạc, thực lực này rất gần gũi không mở ra mạn dễ kỳ hữu thời điểm chính mình sức mạnh, này Thiên Phú không tệ mà. Hẳn là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, diệt tộc sau hắn chỉ có thể đánh cơ sở, vì lẽ đó căn cơ cực kỳ vững chắc, thật không thể tin được, hắn tu luyện đủ chỉ hạ tu luyện pháp, vậy hắn sức mạnh bây giờ chí ít có thể tăng cao gấp đôi. sủ Kẻ Lớn cảm khái không thôi, tính cách trước tiên không nói, cái này Sasu Kẻ Thiên Phú quả nhiên giống như chính mình ưu tú. Trên thực tế, thích hợp nhất tu luyện đủ chỉ hạ tu luyện pháp trừ Tô người khai sáng này, chính là ẩn dạ cùng ẩn dạ chuyển sinh người. Uchiha Sasuke kẹ dừng lại tu luyện, hỏi: "Thực lực của ta đầy đủ báo thù đi?" kẹ lớn nói: đầy đủ ứng phó cái kia mấy cái mục nát lao ra hỏa, ta sẽ vì ngươi lực trận, sẽ không để những người khác quấy rối đến ngươi. Cho đời Uchiha chia, ngươi có thể có thể đối phó được, cũng có thể có thể đối phó không được, có điều ngươi chết ở trên tay hắn, ta sẽ giết chết Itachi." Giờ khắc này, Uchiha Sasuke bỗng dưng có chút sợ hãi, cái này chính mình quá ác độc đi. Một khi Itachi chết, chính mình chết, cái tên này nhất định sẽ đi giết chết Obito, vậy thế giới này hạ liền thật sự tuyệt để diệt tộc. Uchiha hạ sạ sụ nói, ta sẽ thắng. Nói là nói như vậy. Uchiha hạ sạ sụ nội tâm rất là bực bực, mà sạ sụ kẻ lớn cũng không thèm để ý. bất luận làm sao, chỉ cần có sức mạnh to lớn, là có thể giải quyết phần lớn sự tình. Liên giống như Tomi lấy sức mạnh to lớn kinh sợ tất cả, sau đó tung một ít hắn không để ý lắm đồ vật, thế nhưng ở nhận giới những người khác xem ra nhưng là vô cùng lớn lợi ích, này liền khiến cho bọn họ phục. Sạ sụ kẻ lớn cầm lấy Uchiha hạ sạ sụ đồng thuận phát động, trong nháy mắt vượt qua xa xôi khoảng cách đến thôn cổ nội hạ bên trong, hơn nữa chính là cái kia bệnh viện sân thượng. Sasuke kẻ lớn nhận biết một hồi, cười lạnh lên, "Uchiha Tatan tà cô Hạ vừa vặn ở bệnh viện này, ngươi đi giết nàng, sau đó ở đi giết mì tổ cả đó hộ mù dạ, đạn rồ giao cho ta." Sasuke kẻ lớn biết tất cả, hắn cũng tự tay giết qua Uchiha Tatan tà cô Hạ, liền ngay cả Obito, Sasuke tổ bị Hyjū rèn hắn đều giết, có điều lại bị phục sinh bị người giàn vặn. Hắn chỉ có không có giết qua đạn rồ, bởi vì đạn rồ thể xác bị Tomi chiếm cứ, linh hồn bị phá hủy, hiện tại tới một lần thời không song song, vừa vặn có thể tự tay giết chết đạn rồ. Uchiha Hạ Sasuke không có phản đối, cũng không dám phản đối, một năm tiếp xúc, hắn phát hiện người này nhìn như bình tĩnh Thế nhưng tính cách rất đắt liệt, hơn nữa điên cuồng trình độ còn cao hơn mình. Hai người nhanh chóng hành động. Uchiha hạ xạ sủ kẹ ở sủ có mì không gian bên trong gặp đủ tạ tạng cô hạt ba người, không đến nỗi không nhận ra là Uchiha hạ xạ sủ kẹ. Hắn tại sao trở về? Cẩn thận, bên cạnh hắn tên kia chính là bắt đi hắn người, cái tên này nhất định có kế hoạch gì. Cô hạ bệnh viện nhì dạng ngăn cản hai người. Một năm trước gặp hai người nhì dạng phát hiện kinh người, hai người này càng như. Đúng đấy. Uchiha hạ xạ sủ kẹ tự nhiên sẽ càng thêm như dung nhan 18 xạ lớn. chương 240 trăm thời không lữ trình sáu hai cái xạ sủ kẹ một đường quét ngang qua, thậm chí nói xạ sủ kẻ lớn đều không cần ra tay, vẻn vẹn là ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ đối mặt với đó chút bệnh viện nhì dạ vậy thì là tuyệt đối nghiền ép. dù cho là chữa bệnh thượng nhẫn cũng không ngoại lệ, ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ trực tiếp dùng hạ tạc đao thuật nghiền ép lên đi, không hạ sát thủ sao? xạ sủ kẹ lớn nhìn ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ chỉ là dùng sống dao trọng thương cổ nổ hạ nhì ra, không có hạ tử thủ, hắn không nói thêm cái gì. trên thực tế lúc trước xạ sủ kẹ lớn là nghĩ phá hủy cổ nõ hạ, có điều những người khác nói giết cái kia bốn cái gia tộc liền tốt, hắn cũng là không nói thêm cái gì. rất nhanh hai cái xạ sụp kệ liền giết tới một gian văn phòng bên trong u tạ tạng cổ hận rất một bước nàng rất ít đến bệnh viện ngày hôm nay hứng thú đồng thời kết quả là xảy ra vấn đề rồi u tạ tạng cổ hận nhìn hai cái xạ sụp kệ càng thêm một bước nàng phản ứng đầu tiên chính là ủ trì hạ dương nghiệt lúc trước phủ gạ cụ ẩn giấu một tay u tạ tạng cổ hận lệnh lùng nói u trì hạ xà sụp kệ ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì u trì hạ xạ sụp kệ cười lạnh một tiếng ta đương nhiên biết ta đang làm gì ta biết tất cả mọi chuyện ta muốn vì là u trì hạ báo thù cô nô hạ các ngươi cao tầng toàn là của ta kẻ địch. Uchiha trì hạ sủ kẻ cảm thấy cổ nổ hạ cao tầng vừa vẫn có thể dùng đến đo lường chính mình một năm này thành quả tu luyện. Trước những cổ nổ hạ đó nhỉ dạ quá kéo hông. Xạ sủ kẻ lớn nếu như biết rồi khẳng định sẽ nói cho hắn biết. Ngươi nghĩ nhiều, đối diện cái kia lão gia hỏa là thật sự không được, quá yếu. Lúc trước xạ sủ kệ lớn cảm thấy cái tên này làm sao cũng sẽ không quá kém cỏi. Kết quả một phát giả xạ cả nhỉ no mạ gạ tạ mạ xuống. Lão gia hỏa này lúc trước ta thế, cái tên này cũng không so với ám bộ nhỉ dạ cường đại đến mức nào. Nếu như Uy hạ kệ không thể trong vòng một phút giết chết nàng. Sasuke lớn cảm thấy Uchiha Sasuke không cần cùng Itachi đánh, căn bản đánh không lại. Sasuke lớn lén lút quan sát qua cái thế giới này Uchiha Itachi, không thấy ghép hạt Hashi dạ mà tế bảo, thực lực không phải rất mạnh, không phải cái thế giới này chính mình trăm không phải là đối thủ. Theo ta đồng thời bắt bọn họ. Tản Koku Has nói xong đánh út về phía Sasuke lớn, nàng từ đầu tới cuối liền không đem Uchiha kệ để ở trong mắt. Mới 13 tuổi, cho rằng Uchiha đều là Uchiha Itachi sao? 13 tuổi có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Utagatan Koku không chút khách khí giảng, trừ Những người khác coi như là mấy vị hổ cả lúc 13 tuổi thực lực ở trong mắt nàng cũng không đáng chú ý. Thứ lạp, đao đã ra khỏi vỏ. U chị hạ sạ sù kẹ một đao thế sạ sù kẹ lớn bước lui u tạ tản cổ hà. U tạ tản cổ hà ra tay văn phòng báo cáo tình huống cổ nổ hạ nhị dạ cũng theo ra tay nho nhỏ văn phòng mấy người tranh đấu lên càng thử thách kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Sạ sù kẹ không ngừng nazi trong tay chi đao giống như hùng đường không thể kháng bay nảy trong lúc đó dường như chim diều hâu chủng mồi, mấy cái lớp mình tại chỗ cổ nổ hạ nhị dạ chỉ còn đủ tạ tản cổ hà còn đứng đứng thẳng. U chị Hạ Sạ Sủ Kệ âm u nói, còn không cần sức mạnh chân chính sao? Lão giả, dựa vào cái gì xem thường ta? U chị Hạ Sạ Sủ Kệ làm sao biết? U Tạ Tạn Cổ Hà Dư là bị thực lực của hắn kinh đến. Có điều hắn câu nói kia lão ra hỏa nhường cô Hà dĩ rồi. trạ cờ dạ ngưng tụ ở nàng bàn tay phải. Đây là chạ cờ dạ đau giải phẫu, có thể ở không ngoại thương tình huống ở trước mắt tiêu thể nội cắt chém, cũng có thể tùy ý dối giải, có thể làm vũ khí. Có điều tiền để là muốn có nhất định chữa bệnh chi thức. Ở cô nổ hạ nhiều năm chìm đắm, U Tạ Cổ Hà phương thức chiến đấu đã phát sinh thay đổi cùng lần thứ nhất nhận giới đại chiến thời điểm tùy tùng tố bị dã mạ thời điểm ác liệt không giống nàng hiện tại càng thiên hướng ở chữa bệnh nghỉ dã phương thức chiến đấu Uchiha hạ xạ sủ kẹ hướng về trước đặt xuống một đao thẳng chém vụ tạ tản cổ hả đầu hắn có tự tin có thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc tránh ủ tạ tản cổ hạt công kích phản mà chém giết nàng phần vật mạnh mẽ khí lưu thổi hướng về Uchiha hạ xạ sủ kẹ trong phút chốc vụ tạ tản cổ hạt biến chiêu nàng thu hồi tay phải trái lại dùng tay trái sử dụng không cần kết tắn nhận thuật phong đốn toàn phong quyền thực sự là nhang hiểm đối mặt gió khí lưu u hạ xạ sủ đao lên đó nữa sau đó bạo phát trả cờ dã Thân hình đột nhiên về phía trước, không nhìn ngài khí lưu, Xì. Si. mạnh mẽ đau khí theo lưới đau mà ra, này biến cố kinh đến đủ tạ tản cô hạ chỉ nghe đông một tiếng, vật nặng rơi xuống đất, đủ tạ tản cô hạt gãy một cánh tay. Trung binh là quá lâu không ra chiến trường, chả cờ dạ tuy rằng so với trước đây nhiều, thế nhưng tổng hợp năng lực không bằng khi còn trẻ. Bệnh, bệnh, bệnh lại là mấy đao, trường đao xuyên thấu ủ tạ tản cô hạt trái tim. Không thể, đủ tạ tản cô hàn gào hạ xạ kệ làm sao có khả năng mạnh như vậy? Coi như là hiện tại y trị không cần màn dễ kỳ u nhiều lắm cũng là trình độ như thế này. Trái tim bị xuyên qua, thế nhưng ủ tạ tả tản cổ hạt không có lập tức chết đi. Dù sao có thể ở xù nạ không ở thời điểm đảm nhiệm chữa bệnh bộ bộ trưởng, cái tên này chữa bệnh nhân thuật vẫn có có chút tài năng. Lúc này văn phòng vách tường đã sớm rách dưới, bởi vậy, vậy bệnh viện phía dưới một ít nhãn lực tốt nhỉ dạ nhìn thấy khung cảnh chiến đấu, nhìn thấy ủ chỉ hạ xả sủ kẻ đao xuyên qua ủ tạ tả tản cổ hạt dược lực. Một ít tới rồi trợ giúp nhỉ dạ cũng nhìn thấy, không phải những nhỉ dạ này trợ giúp chậm, là chỉ hạ xả sủ đi tới trước phòng làm việc liền đem bệnh viện này hơn nửa nhỉ đánh ngã. Sau khi hắn tiến vào văn phòng. Nói chuyện thêm thời gian chiến đấu đỉnh thêm một phút, những người khác liền nằm xuống, Vũ Tạ Tạn, Hà cũng muốn chết. Uchiha Hạ Sasuque, ngươi sẽ không có kết quả tốt, nơi này nhưng là Cổ Nổ Hạ, coi như ngươi có thể chạy ra Cổ Nổ Hạ, Chỉ Hạ cũng. Lời còn chưa nói hết, Vũ Tạ Tạn Hà liền đánh dẫm. Đúng đấy. Uchiha Hạ lúc trước có thể vì Cổ Nổ Hạ diệt tụ hạ, không hẳn không thể là Cổ Nổ Hạ giết chết Sasuque. Hiện tại Uchiha Hạ có có tòa mà sủ nếu như có tòa mà sủ mất đi hiệu lực, hắn sẽ làm thế nào đây? Uchiha Hạ Sasuque rút dao ra một cước đem thi thể của ủ tạ tản cổ hạt cho đá đi xuống lầu, khinh thường nói, cổ nội hạ cao tầng yếu như vậy sao? thật không rõ ủ trì hạ yết triệu làm sao sẽ thần phục với loại này người yếu. xà xù kệ lớn suy nghĩ một chút nói, ủ trì hạ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng so sánh toàn bộ cổ nộ hạ còn chưa đáng kể, không nói những cái khác, tú nha, gì xảy ra, mị tổ gai ba người này, ngươi bây giờ không nhất định có thể đánh thắng, xí mù dạ đạn rổ tên hướng kia cũng không đơn giản như vậy, có điều ủ tạ tản cổ hạt cùng mị tổ cạ đỏ hổ ngũ dạ hai người đúng là lạt kê bên trong lạt kê. hai cái xà kệ không nhiều lời phí lời, trực tiếp hướng mị tổ cạ đỏ hổ ngũ dạ giết đi. Động tác của hai người rất nhanh, hiện tại Sù Nạ cái này Hổ Cả còn chưa lấy được tình báo. Dọc theo đường đi, hết thể ngăn cản Nhi Dạ chết chết, thường thường. Sà Sù kệ lớn một câu cái tên này ta có ấn tượng là xì mù Dạ bộ tộc, dù tạ toàn bộ tộc người, dù chỉ hạ Sà Sù kệ trực tiếp hạ sát thủ. Từ nơi này có thể thấy được, Sà Sù kệ có lúc thật sự rất đóc, mặc kệ là cái nào Sà Sù kệ đều giống nhau, có lúc quá dễ dàng dễ tin người khác. Tuy rằng Sà Sù kệ lớn không có nói dối. Hai người là chuẩn bị một đường giết tới Hổ Ca lầu, bởi vì Mỹ Tổ Cả đỏ Hổ mù Dạ vừa ở theo Sù Nạ báo cáo tình huống liên do cổ nổ hạ tiêu ngạo xanh lam manh thú tới làm đối thủ của các ngươi trên đường mại tổ gai cùng ly bỗng nhiên xuất hiện bọn họ không phải chuyên môn lại đây mà là lúc huấn luyện vừa vận đi ngang qua lại vừa vận nhìn thấy ủ chỉ hạ xạ chém giết cổ nổ hạ đi ra dốc ly tiết hận nhìn ủ chỉ hạ xạ ngươi vì sao lại biến thành bộ dáng này sắc mặt của xạ lớn cái biến mại tổ gai rất mạnh mẽ tuy rằng hắn không sợ thế nhưng mại tổ gai mở thứ tám cửa hiện tại nhận giới trừ hắn không ai có thể đỡ có thể nói coi như là vĩnh hằng mạn dễ kỳ khai phá đến mức tận cùng cũng không nhất định là thứ tám cửa đối thủ Hắn không chứng kiến qua thứ 8 cửa sức mạnh, thế nhưng Tô Mị nói với hắn hắn đều tin tưởng. Mà Tô Mị nói qua, bắt môn trạng thái gai lão sư ở lực sát thương phương diện sánh ngang lục đạo. Chương 241, Sa Sủ Kẹ thời không lữ trình bày. Cẩn thận một chút, mại tổ gai khó đối phó. Sa Sủ Kẹ lớn suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nhường ngũ chí hạ xạ sủ Kẹ ra tay, bởi vì hắn sẽ không ở cái thế giới này ngốc quá lâu, vì lẽ đó cái này chính mình nhất định phải trưởng thành. Muốn trưởng thành, cùng các loại cường giả chiến đấu là rất tất yếu. Tsunade, Kakashi, đạn dò những người này cũng có thể làm đối thủ, đương nhiên đàn rô cuối cùng nhất định phải chết ở trong tay mình. Sa kẻ Lớn cảm thấy Dì Dẻ Dạ cũng có thể làm cái thế giới này chính mình đối thủ. Thế nhưng gì Dẻ Dạ hiện tại không ở cô nô hạ, nà dù tổ cũng không ở, có điều sau đó có cơ hội. Li, người phụ trách đề phòng, hai người này khó đối phó. Mai Tổ Gai nghiêm túc nói, hắn từ trên người Sa kẻ Lớn cảm nhận được áp lực lớn, đây là hắn ở muôn vàn thử thách chiến đấu bên trong tôi luyện trực giác, tuyệt không có sai. U Chỉ Hạ Sa Sủ cười lạnh một tiếng, dốc Li Lão sư, bắt muôn giáp người tu luyện, liền để ta xem một chút hắn mạnh bao nhiêu. Hắn nói xong thanh Đao thu hồi vào đao, đông phi thần một đả. Sasu kẹ Lớn không nói gì, ngươi tốt đầu sắt Ta. Nói thật, năm đó Sasu Kẻ Lớn mới vừa mở ra mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gặng thời điểm đều không nắm ứng phó thứ 8 cửa gai, có điều hắn chung quy là chưa từng thấy thứ 8 cửa sức mạnh, có thể ở cái thế giới này có thể nhìn thấy. Kỳ thực, Sasu Kẻ Sắt thực đầu sắt, trong nguyên tắc cụ chế hạ uy triều đối mặt với kỳ NB kiếm thuật đều là né tránh làm chủ, Sasu Kẻ lại dám so với hắn kiếm thuật, vẫn là không biết tình báo tình huống, cái tên này đúng là đầu sắt em bé. Hai cái xạ thủ kẻ khác biệt duy nhất là xạ thủ kẻ lớn có tổ mì mở hợp. một đường trưởng thành được kêu là một cái nhanh, trừ tao ngộ tổ mì nguyên ép, thời điểm khác đại đa số là trang bức thành công. Động lực tiền tổ khúc. Mại Tổ Gai lấy đá bay giáng trả, hắn không có lưu tình, vừa chỉ là kinh hồng một một ngạt hắn liền phán đoán ra vũ trí hạ xạ thủ kẻ không như quá khứ, cái kia sức mạnh đã siêu việt phổ thông thượng nhẫn. Ẩm. Hai cú mạnh mẽ kình đạo va chạm đến cùng một chỗ. Một cái chuyên tu thể thuật, cũng chỉ tu thể thuật, hơn 20 năm như một ngày khổ luyện, hoàn toàn xứng đáng nhận giới thứ nhất thể thuật cường giả. Một cái là vũ trí hạ hậu duệ, in giờ dạ chuyển sinh người càng là trải qua một năm khổ tu, huấn luyện đến không biết bao nhiêu lần bắp thịt hòa tan, bao nhiêu lần từ bên bờ tử vong bị cứu trị trở về, không ngừng bị rót vào dương lực lượng khôi phục, có thể nói bù trí hạ xạ sụp kệ giống như xạ sụp kẻ lớn, thân thể hắn ẩn tính gen bắt đầu kích hoạt, hắn cũng có một phần sển lửng vòng xoáy đặc tính. hai người đối với đá trong lúc đó không thể tránh khỏi dùng trạ cơ dạ, một tiếng vang ầm ầm, sản sinh sóng khí có thể so với cấp bệ phong độn. hai người đều mượn đối phương lực bay lui về, ở lực trận dốc ly rất không thể tin được, coi như hắn mở thứ năm cửa cùng gai lao sư đối đầu cũng không làm được mức độ này. U chỉ hạ xả sụ kẹ, tổ gai đều nghiêm túc nhìn đối phương, bọn họ đều tán thành đối thủ này. ầm ầm ầm ầm Một trận quyền cước đan xen sau, kinh nghiệm già dặn mải tổ gai đem xạ sụ kẻ đạp đến trên trời, này mới thú vị, bị đạp đến không trung ngủ chỉ hạ xạ sụ kẻ trái lại hương phấn lên, theo một cái khác chính mình chiến đấu hắn vĩnh viễn là bị nghiền ép, hắn không rõ lắm sự tiến bộ của chính mình, hiện tại tới một cái đối thủ mạnh mẽ rất tốt. Thứ ba cửa mở, không trung ngủ chỉ hạ xả sụ kẻ trực tiếp mở ra thứ ba cửa, một quyền oanh kích đi ra ngoài, trực diện mải tổ gai đã bay. ầm ầm mở ra thứ ba cửa ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ là mạnh mẽ, trực tiếp đem máy tổ gai bắn cho đến trên đất. Kỳ thực, vừa ủ hạ xạ sủ kẹ nên dùng vô ấn hỏa đột, thế nhưng hắn cực kỳ đấu sắt, chính là muốn theo mặt tổ gai so đấu thể thuật. Điểm ấy xạ sủ kẹ lớn có thể hiểu được, từng có lúc hắn cũng là như thế, có điều hắn đều có thể hoàn mỹ đánh bại đối thủ, ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ liền không nhất định. Gai lão sư, đáng ghét. Bắt môn đột dám mở, lần này ly không thể làm nhỉn, hắn chuẩn bị mở thứ năm cửa, hắn cũng mặc kệ thân thể có thể hay không chịu nổi. Đùng, xạ sủ kẹ lớn một cái tuấn thân một cái thủ đao trực tiếp chém ngất rốt ly đối với người này hắn có ấn tượng xà sủ lớn sau đó có đi bái phỏng qua chính mình thế giới cả cà si mại gai trung là thầy trò một hồi bởi vậy hắn gặp dốc Lee, dưới cái nhìn của hắn dốc Lee chính là một cái suy yếu bản mại tổ gai mại gai nhìn thấy Lee bị đánh ngất xỉu lần này liền không nhịn được hắn cảm thấy hiện tại chính là giải trừ tự mình ràng buộc thời điểm đệ ngũ môn đô môn mở mại gai hét lớn một tiếng trên người tỏa ra chập trần sản sinh một trận cơn lốc mạnh mẽ như vậy trả cờ dạ chập trần tự nhiên gây nên càng nhiều chỗ xa hơn cổ nỗ hạ dạ chú ý một môn một môn mở ra thứ năm cửa cùng trước mắt mở ngũ môn vẫn có khác nhau người sau tác dụng phụ sẽ càng to lớn hơn mai tô gai không để ý đến uchi hạ sà trái lại nhắm phía sà lớn trước hết cứu chính mình đệ tử sà su lớn nhẹ nhàng nhảy một cái liền nhảy tới bên người uchi hạ sà su hắn đối với joply không có chút nào lưu ý thể thuật ngươi tuyệt không phải là đối thủ của hắn ngươi bây giờ nhiều lắm mở ra thứ năm cửa mà hắn có thể mở thứ bảy cửa không muốn sống có thể mở thứ tám cửa sà lớn nhắc nhở một hồi Hắn vẫn là hy vọng U trí Hạ Sả Sủ Kẹ không muốn như vậy đấu sát. Thời điểm chiến đấu nên Dương Trường Tị Đoạn muốn trang bức vậy cũng đến chiêm cư ưu thế thời trang. Mai tổ Gai nắm lên ly, đem hắn vứt ra. Vào lúc này nệ dị vừa vặn lại đây, còn có cái khác nhỉ ra lại đây. Không phải thượng nhẫn không muốn nhúng tay này chiến đấu. Mai tổ Gai nói xong liền xông tới giết, bắt môn đột dắp không cách nào kéo dài. Mai tổ Gai không thể không thừa nhận U Chi Hạ Sả Sủ Kẹ là một thiên tài, một cái vượt xa cả cả sỉ thiên tài. Năm đó Sả Sủ kẻ lớn nhọc nhằn khổ sở mới mở ra thứ 6 cửa, hiện tại U Hạ Sả Sủ kẻ tu luyện một năm liền mở ra thứ năm cửa này không phải nói ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ thiên phú mạnh, mà là 13 tuổi ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ thân thể bắt đầu lầy lờ, tiểu địa ngục huấn luyện một năm sau 14 tuổi, làm sao cũng so với 9 tuổi, 10 tuổi thời điểm xạ sủ kẻ lớn mạnh. Lúc này ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ tạm đi bắt môn nội giáp, không cần kết ấn trực tiếp phụt lên ra một đoàn hỏa cầu thật lớn, hỏa cầu này so với một năm trước mạnh gấp 3. vô ấn hào hỏa cầu sao? Mai To gai một cái tuấn thân trực tiếp né tránh rơi, không mở bắt môn nội giáp hắn tốc độ liền không thể so ngũ môn ly chậm, mở được tiêu là một tên biến thái, thật nhanh, ủ chỉ ám đạo. Người này e sợ mới là cỗ nổ hạ nhân vật đáng sợ nhất. Nếu tốc độ nhanh, vậy thì dùng phạm vi lớn công kích tốt. Uchiha Hạ xạ Thủ kết một cái dần ấn, hắn hiện tại còn không làm được hết thể hỏa độn cũng không có ấn. Hỏa độn đầu khắc khổ. Trong chớp mắt, từ xạ thủ kẻ trong miệng phun ra hỏa cầu nhanh chóng biến thành một cái biển lửa. Đối mặt ngọn lửa hừng hực mà tổ gai không thể không di động với tốc độ cao né tránh ra biển lửa lan đến phạm vi. Đây là Uchiha Hạ xạ kẻ. Kệ. Mai Tổ Gai một bước nếu như nói xạ thủ khổ luyện thể thuật có thực lực như thế có thể mở ra bắt môn độn giáp hắn miễn cưỡng có thể hiểu được, thế nhưng xạ thủ kệ nhận thuật làm sao cũng lợi hại như vậy? Chỉ ít ở Mại tổ Gai ấn tượng bên trong, trừ gì đi ra đại nhân cùng chết đi đệ tam hồ cả đại nhân, không có người hỏa độn có thể so sánh hiện tại xạ thủ kẻ mạnh mẽ. Đừng nói Gai, cái khác cổ nộ hạ Nghị giả cũng là run lẩy bẩy, bọn họ cũng không dám nhúng tay, bọn họ hiện tại đi không phải đi hỗ trợ, mà là đi chịu chết à. Vẫn phải là Mại tổ Gai tiêu hao đối phương một đợt bọn họ đang ra tay đi. Còn có, Mại tổ Gai lúc nào như thế mạnh? Chương 242, xạ thủ kẻ thời không lữ trình lư 98. hạ xạ thủ kẻ cùng Mại tổ Gai không ngừng chiến, các loại hỏa độn hắn là hạ bút thành văn. Hắn mở ra ba câu ngọc xạ dị rằng, muốn phim âm bản xạ sủ kẻ lớn cấp thấp nhận thuật liền đơn giản nhiều, thêm vào xạ sủ kẻ lớn có ý định vun trồng, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ tiến bộ không nhanh mới kỳ quái. "Là, cái gì cấp B, cấp A nhận thuật ở trong mắt xạ sủ kẻ lớn đều là cấp thấp nhận thuật." Đệ lục môn cảnh môn mở. 30 giây qua đi, vẫn không cách nào đạt được chiến công gai mở ra thứ sáu cửa. Lúc này nệ gì đám người ở cách xa xa, không phải quan chiến có nguy hiểm, mặc kệ là ngũ môn gai vẫn là thực lực của vũ hạ xạ sủ đều rất áp sát ảnh. "Không, thậm chí có thể cùng đệ lục mỹ dục loại này bước cách cực thấp tồn tại phân cao thấp." lôi độn địa tẩu. Lại là một cái vô ấn nhận thuật bị triển khai ra, u hạ xạ sự kẹ mở ra ba câu ngọc xạ gì gặng, không phải nào nắm bắt không tới Mạch tổ gai bóng người. Còn có, hắn từ bỏ hòa độn, bởi vì mà tổ gai tốc độ quá nhanh, coi như phạm vi lớn công kích hắn cũng có thể né tránh, hiện tại mở thứ 6 cửa càng nhanh hơn, hắn chỉ có thể dùng tốc độ công kích khá lôi độn. Sấm sét theo trong không khí lượng nước đi khắp, chiêu này không nhất định phải theo đại địa, chỉ có điều uy lực sẽ suy yếu rất nhiều, như thế phối hợp thủy độn sử dụng hiệu quả càng cao hơn. Trình độ như thế này sao? Mấy tổ gai đều thì thầm một tiếng, hắn lần này không chỉ không né tránh trái lại nhắm phía Uchiha Sảu kẹ, đúng đấy. Đối với Gai tôi nói, trình độ như thế này sấm xét thương tổn còn không bằng hắn mở ra thứ 6 cửa đối với thương tổn của chính mình lớn. Si gì, máy liệt va chạm trực tiếp nhường Uchiha Sảu kẻ nội tạ bị thương, đông phun một ngụm máu đi ra. Mại tổ Gai không có bởi vì này là cả cả si đệ tử mà do dự, điểm ấy thương thế không chết được. Lời nói không nên hay, Uchiha Sảu kẹ giết chết cổ nổ hạ nghỉ dạ thời điểm là có thể định nghĩa vì là phản nhẫn, mình coi như giết chết hắn, người khác cũng không thể nói cái gì. Như thế công kích căn bản vô dụng, ngược lại sẽ trở thành cái hở. Bị đánh bay đủ chỉ hạ xạ sủ kệ đã rõ ràng mở ra thứ sáu cửa mật tổ gai đáng sợ dường nào. Mới vừa ổn định thân hình dù chỉ hạ xạ sủ kệ không cần xem, hắn biết mật tổ gai đợt công kích thứ hai đã đang trên đường tới. Chỉ thấy hắn đem lôi độn trả cờ dạ ngưng tụ ở bàn tay, này trả cờ dạ nhanh chóng hóa thành một cây trường thương hướng ngay phía trước kéo dài mà ra. Đây là chỉ đỏ gì vậy xảo, Có thể đem chỉ đỏ gì biến thành trường thương hình dạng, uy lực không sánh được chỉ đỏ gì, nhưng khoảng cách công kích tăng trưởng. vội vàng chạy tới mật tổ gai lập tức nhảy đến không trung né tránh chỉ đỏ gì ấy xảo, do dự một chút quả đấm của hắn vung ra. Đây chơi quyền ảnh bên dưới hỏa diễm bay tán loạn lực lượng này vượt xa ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ trước hỏa đột đầu khắc khổ nhanh chóng đem ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ nuốt hết không chạy tới xạ cụ ra nhìn thấy tình cảnh này không cam lòng gào thét nàng cũng là chữa bệnh nị dạ còn bái sư suna đến bệnh viện thời điểm hai cái xạ sủ kẹ đã rời đi một phen hỏi thăm sau nàng vội vã truy đuổi xạ sủ kẹ lớn trên không trung nhìn cũng chỉ là nhìn hắn cũng không có ra tay trình độ như thế này mà thôi giết không chết một cái khác chính mình còn nữa nói tên kia liền tiên nhân hình thức đều không có dùng hỏa diễm thiêu đốt một hồi khói bắt đầu tàn đi lộ ra chỉ hạ xạ sủ kẻ thân hình cái kia màu đỏ thực chất hóa trạng cờ dạ bao trùn ở trên người hắn, đắp nặn một tầng hỏa thần áo giáp, hắn liền hỏa độn trạng cờ dạ hình thức cũng học được. Có thể nói, Uchiha chỉ hạ kẻ theo sạ sụ kẻ lớn tu luyện một năm, hiệu quả kia so với theo họ rỗ xỉ mà tu luyện ba năm mạnh hơn. Tu luyện lôi độn trạng cờ dạ hình thức điều kiện rất hà khắc, hỏa độn trạng cờ dạ hình thức cũng như thế, không cẩn thận tự thân liền sẽ được phản vệ. Nếu như không phải xả sụ kẻ lớn hiệp trợ, hiện tại Uchiha chỉ hạ nhiều lắm mới nhập môn. Kỹ thủy dạ hình thức đối lập tốt tu luyện một ít, có điều sạ thiên phú điểm chủ yếu ở hỏa lôi mặt trên. Hỏa độn, lôi độn hai loại trả cờ dạ hình thức của chí hạ xạ sủ kệ đều sẽ, thế nhưng muốn phòng ngự hỏa độn, khẳng định muốn dùng hỏa độn trả cờ giả hình thức. Cái này hình thái ngươi không cách nào kéo dài, hiện tại liền muốn nhìn một chút là ngươi trước tiên đánh bại ta, vẫn là xem ta dây dưa đến trên ngươi. U chỉ hạ xạ sủ lạnh lùng nói, nói xong hắn liền chủ động công kích. Tuy rằng hắn sẽ hỏa độn trả cờ giả hình thức, bắt môn độn giáp, tiên nhân hình thức, thế nhưng những này hình thái không thể chống chất sử dụng. Nếu như có thể, vậy thì nghịch thiên rồi, dù cho U hạ xạ sủ kệ chỉ có thể mở ra thứ năm cửa, đang cùng lôi độn chạ cờ giả hình thức, tiên nhân hình thức những này hình thái chống chất Hoàn toàn có thể nghiền F6 cửa gai, coi như đối mặt thất môn gai cũng sẽ chiếm thượng phong. Phiến phức, Mai Tổ Gai chiếm chính mình tốc độ nhanh này tránh, chiêu khủng tức là hắn sáu cửa trạng thái mạnh mẽ nhất chiêu số, có thể một mực bị khắc chế. Càng làm cho Mai Tổ Gai kinh ngạc là, Sasu kệ sau lưng cái kia rất giống Sasu kệ người sẽ nhiều đáng sợ, Sasu kệ chỉ là bị mang đi một năm liền trở nên kinh khủng như thế. Đệ thất môn kinh môn mở. Mai Tổ Gai không thời gian do dự, hắn mở ra thứ bảy cửa, như vậy hao tổn nữa, hắn sẽ bị tiêu hao liền sử dụng thứ bảy cửa sức mạnh đều không có. Phương xa cả cà si, sắc mặt của Suna biến đổi, thật là đáng sợ chạ cờ dạ. Hai người tăng tốc chạy đi. Cho tới Mỹ tổ cạ đỏ hồ mù dạ, cái tên này đã lăn. Hắn suy nghĩ một chút, lại chạy đến đạn rỗn. Nếu như Suna đám người chịu đựng không được, vậy chỉ có thể dựa vào đạn rút Nếu như có thể, nhường đạn rỗ vào lúc này, phái căn người đồng loạt ra tay tốt nhất. Mở ra thứ bảy cửa máy tổ gai vô cùng mạnh mẽ, tuy tiện một quyền chấn động ra chạ cờ dạ kinh khí liền có thể so với cấp hai nhân thuật. ầm ầm ầm, máy tổ gai thân hình gì chuyển nhanh chóng. Uchiha hạ xạ kẹ liền theo bao cát như thế bay tới bay lui bị không ngừng đánh đập. Nếu như không phải bị vướng bởi hỏa độn trạ cơ dạ hình thức, Mai To Gai không dám đụng vào Uchiha hạ xạ chỉ có thể cách không dùng đánh hắn. Cái kia Uchiha hạ xạ sẽ trực tiếp đánh dám. Ẩm. Một khối đầu gỗ đống nhiên bị đánh nổ, không ngừng bị đánh đập, Uchiha hạ xạ kẹ cuối cùng cũng coi như tìm tới máy sẽ sử dụng thế thân thuật. Quá nhanh, coi như là ba câu ngọc xạ dị gẳng cũng chỉ có thể nhào bắt được mơ hồ dấu vết. Uchi hạ xạ đem hỏa trạ cơ dạ hình thức đổi thành lôi độn trạ cơ giả hình thức. Hỏa độn trệ cơ dạ hình thức tốc độ không chậm, có mạnh mẽ lực bộc phát, thế nhưng tốc độ mà nói vẫn là không bằng lôi độn trệ cờ dạ hình thức, chí ít ở hai cái xạ sủ kệ trong tay là như vậy. Lôi độn trệ cờ dạ hình thức mở ra, đao lại lần nữa ra khỏi vỏ, lôi độn trệ cờ dạ thuận thế đạo đến trên thân đao. Hạ tác đao thuật phối hợp lôi độn trệ cờ dạ hình thức, mới vừa lên thêm mới vừa, nhanh mánh, cương liệt. Cường hạn bạo phát làm cho hắn miễn cương theo được với gai động tác, càng là bị áp bức, xạ thủ kệ tiềm năng càng là bị kích phát. Trong nguyên tắc xạ thủ mở ra mạn dễ kỳ hữu sau vẫn ăn quả đáng, nhưng hắn cũng ở lần lượt chiến đấu bên trong nhanh chóng trưởng thành. Ẩm Ẩm. chìm chiến đấu bên trong bụi mù nổi lên bốn phía cố nộ hàn nhì dạ chỉ có thể nghe được âm thanh căn bản không biết tình huống thế nào hơn nữa cái kia di động với tốc độ cao có như là nắm giữ bị hạ kiệu gằng nhẹ gì xem cũng không phải rất rõ ràng bị hạ kiệu gằng như bước đúng không do xét phạm vi rộng rãi thế nhưng tự thân ngươi phản ứng theo không kịp cái kia có biện pháp gì như vậy tiếp tục nữa chỉ là huống công bố ích, sẽ bị dây dưa đến chết chiến đấu bên trong mây tổ gai cú lên hắn nguyên bản xem ở cả cả xì mặt mũi lên muốn để lại chỉ hạ xả sủ kẹ một mạng cho tới cỗ nổ hạ sẽ xử lý như thế nào vậy thì là cỗ nổ hạ sự tình Hắn chỉ là một cái phổ thông thượng nhẫn. Bây giờ nhìn lại, không cần chú hộ không được. Chương 243, trăm bốn mươi xạ thủ thời không lữ trình chín. Chú hộ, mai tổ gai một cái sau nhảy, không cùng ngủ trì hạ xạ thủ chiến đấu. Hắn nắm chặt nắm đấm đông vung ra, to lớn mảnh hổ hình thái khí áp đạn vô giết mà ra. Chiêu này là phạm vi lớn công kích, nắm giữ thay đổi địa hình năng lực. Nếu như không phải xung quanh cổ nổ hạ nhì dạ chạy đến mấy trăm mét ở ngoài, hắn căn bản không dám sử dụng chiêu này. Không ngăn được. U hạ xạ thủ tay cầm đao có chút run rẩy, bất kể là loại nào hình thức dưới sức mạnh, đều chống đỡ không được này một chiêu. Không phải tiên nhân hình thức, lôi độn trả cờ dạ hình thức những ngày kém cỏi, mà là vũ chỉ hạ xạ sủ kẻ hiện tại nội tình quá mỏng. Tuy nói không được lại, thế nhưng Ngụ Chỉ Hạ Xạ Sủ kẻ sẽ không ngồi chờ chết, ngay ở hắn muốn mở ra bắt môn độn giáp cưỡng ép xếp hợp hai loại hình thức sức mạnh thời điểm, Sa Sủ kẻ lớn thoáng hiện đến trước mặt hắn. Chỉ đỏ gì? Sa Sủ kẻ lớn không có sử dụng cái gì mạnh mẽ nhất thuật, mà là dùng như thế một cái thường thường không có gì lạ cấp a lôi độn. Chỉ đỏ gì là trả cờ dạ tính chất cùng hình thái biến hóa kết hợp lôi độn nhân thuật, phát động chiêu này thời điểm, Chuyển vận trả cờ dạ đã biến hóa có lôi tính chất, do đó có thể sản sinh rất lớn, có tính chất công kích điện lưu, uy lực lớn nhỏ có thể thông qua trả cờ dạ chuyển vận đến điều tiết. Bất kể là cả cả sỉ vẫn là ủ chỉ hạ xạ xù đều là ngưng tụ sấm sét sức mạnh ở trên tay ở chạy nước rút mà ra. Xạ xù lớn liền không giống, chỉ đỏ gì vừa ra, mạnh mẽ điện lưu nhanh chóng đan dệt thành một tấm to lớn lưới điện. Những năm này xạ xù lớn tăng lên không đơn thuần là trả cờ dạ chất cùng lượng, xạ một đời không kém ai. Bất luận cái nào xạ đều là như thế nào khí, xù lớn càng thêm nạo khí. Hắn biết nhận giới người thực lực tăng lên rất nhanh, vì lẽ đó hắn cũng ở tiềm tu. Đối với thuật vận dụng, đối với trả cờ giả điều khiển trình độ cũng đang tăng lên. Cái này do xạ sụp kẹ lớn chế tác được lưới điện là mạnh mẽ, manh khí thế ép đạn hoàn toàn bị bọc lại, bị gắt gao chấn áp lại. Banh một tiếng, khí áp đạn ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ nổ bể ra, lưới điện thì lại hóa thành kết giới đem nguồn sức mạnh này nuốt lại. Có thể đem cấp thấp sở sạn nổ đánh tan chú hổ sức mạnh căn bản tổn hại không chấm dứt giới may. Lúc này, nệ gì không nhịn được lui về phía sau. Dumi ạ tiệu gặng quan sát kỹ xạ kẹ lớn sau, hắn bị chấn động đến. Hắn thậm chí hoài nghi là không phải con mắt của chính mình gặp sự cố. "Nệ gì, xảy ra chuyện gì?" Cái khác cổ nổ Hãn Nghị Dạ hỏi ra xạ cụ dạ cực kỳ lưu ý, bởi vì mà tổ gai sử dụng chú hổ để bảo hiểm, những người này không thể không lùi lại lại lùi, hiện tại bọn họ căn bản thấy không rõ lắm ngàn mét ở ngoài phát sinh cái gì, chỉ có thể dựa vào nghệ gì tiếp sóng. "Nệ gì âm thanh có chút run rẩy, tên kia chạ cơ dạ quá quyết đại, so với chúng ta người ở chỗ này gộp lại còn nhiều hơn, không, coi như là gạ ạ dạ, dù tổ chạ cơ dạ cũng không kịp hắn bật nhất. Không thể nào. Những người khác không tin. Làm sao có khả năng có người có loại này lượng trả cỡ dạ, cái kia không phải so với vi thú còn vi thú. Nhưng mà, đối với lục đạo cấp tới nói, vi thú không đáng kể chút nào, đối với siêu lục đạo xả sủ kẻ lớn tới nói, vẹn vẹn là lượng trả cờ dạ hắn chính là lục đạo mười mấy lần. Mở ra thất môn mặt tổ gai thở hổn hển, xả sủ kẻ lớn quá mạnh mẽ, hắn thậm chí không xác định chính mình mở ra thứ tám cửa có thể hay không đánh bại hắn. Gai, ngươi làm rất tốt, sau đó giao cho ta cùng hỗ cả đại nhân. Kakashi rốt cục chạy tới, hắn cùng nhận được tin tức sau liền liều mạng tới rồi, cuối cùng cũng coi như là đối tới. Kakashi Tuna nhìn xù kẻ lớn, lại nhìn xuống 14 tuổi Uchiha kẻ, quá giống đi. "Hokage đại nhân, Kakashi, cần phải cẩn thận, Uchiha kẻ sức mạnh rất mạnh, một cái khác càng là sâu không lường được." tổ Gai lùi tới bên người Kakashi, giải trừ bắt môn độn giáp, hắn cần chậm một chút, bắt môn độn giáp tác dụng phụ rất lớn. "Có điều, nếu như sau đó có cần thiết, hắn sẽ mở ra bắt môn độn giáp, thậm chí mở thứ 8, cửa cũng sẽ không do dự." Tuna trực tiếp hỏi lời, "Ngươi là ai? Ngươi đến tuột cùng có mục đích gì?" Sasuke kẻ lớn chẳng muốn cùng Suuna phí lời. Vung tay lên, dương lực lượng chuyển vào trên người của Uchiha Sasuke, hắn thương trong nháy mắt tốt, không chỉ như vậy, thực lực của hắn tiến thêm một bước. Không phải Uchiha Sasuke có người xài dạ thiên phú, mà là loại này chiến đấu có thể kích phát trên người tiềm tàng ấn giờ dạ trả cờ dạ sức mạnh, nhường hắn trở nên càng mạnh hơn. Tiếp tục đánh, đánh xong liền đi giải quyết đàn rồ. Sasuke lớn biết Mỹ tổ cạ đỏ hổ ngủ ra đi tìm đàn rồ, toàn bộ cổ nô hạ đều ở hắn dám nhận bên dưới. Sasuke lớn có điều nói nhảm nhiều, Uchiha Sasuke đúng là bước bước lên, đây là hạ báo thủ cuộc chiến. Hết thể đều là cổ nổ hạ các ngươi cao tầng cùng gia tộc của bọn họ có tội thì phải chịu." Tsunade lạnh leo nói, "Kakashi, đồng loạt ra tay, trước tiên bắt bọn họ." Tsunade nói xong liền muốn ra tay với xạ sủ kẻ lớn, nàng vẫn là không đem vũ hạ xạ sủ kẻ để ở trong mắt, dù sao 14 tuổi, rất nhiều người chủ quan cho rằng cái này tuổi có thể mạnh bao nhiêu. Ngâm. Trường Đao run nhẹ, cũng bạo lôi đỉnh đao khí bổn hướng về tiến công Tsunade. Hiện tại vũ hạ xạ sủ kẻ mới mặc kệ hổ cả không hổ cả, hắn cảm thấy ta không giết đi ngươi là tốt lắm rồi, ngươi lại dám ngăn cản ta báo thù, quả thực là muốn chết. Hạ Tạc đao thuật Tu Nạ không thể không nhận ra hạ tạc đao thuật. Năm đó sạ cụ mỏ đối với Tam Nhẫn tới nói như một cái lao đại ca. Đối mặt Lôi Đình Đao khí, Tu Nạ lại không né tránh, năm chặt nắm đấm, chạ cờ dạ bao trùm đi tới, đấm ra một quyền. Tu Nạ có thể khống chế chính xác chạ cờ dạ, đem trả cờ dạ tập trung tại thân thể bất luận cái nào vị trí, sau khi bùng nổ ra mạnh mẽ khí lưu, có thể dễ dàng đem vách tường đánh nát. Tu Nạ nghiêm túc lên, bình thường thượng nhận chúng nàng một quyền không chết cũng mất đi sức chiến đấu, có thể nói nàng là a tức đại chiêu nhân vật mạnh mẽ. Tạp sát. Sủ nạ dùng sức một quyền là mạnh mẽ, một đòn liền phá toái lôi đỉnh đao khí, mà dòng máu đỏ thắm theo mu bàn tay của nàng tích ở trên mặt đất. Nghĩ ra đại đa số là da giòn, dù cho sủ nạ dùng trả cờ dạ bao trùm bàn tay cũng như thế, trung quy bị đao khí gây thương tích, dù sao này không phải sát vách hải tặc bực sổ sổ cù hạ kỳ. Nói đến, lôi độn chạ cờ dạ hình thức vẫn là rất treo, có thể không nhìn đại đa số thương tổn, coi như đối mặt với Vĩ thú ngọc, chỉ cần không phải chính diện mạnh mẽ chống đỡ cũng sẽ không có vấn đề. Sủ nạ không ly cánh tay phải thường, đối với nàng mà nói tiểu thương mà thôi. Dù nạc nhưng là sẽ bách hảo thuật, sáng tạo tái sinh những này thuật, đừng nói loại này thổ thương, dù cho bên trong xương, bóc thịt toàn bộ gãy vỡ cũng chỉ là tiểu thương, cấm thuật vừa mở trong nháy mắt hồi phục. Nàng rơi năm đấm hướng U Chỉ Hạ xạ sụp kẻ đánh tới, đủ tạ tản cô hắn đã tử vong, bất luận làm sao cũng phải bắt đối phương, không phải cô nô hạ liền mất mặt ném quá độ. Nhưng mà U Chỉ Hạ xạ sụp kẻ không phải không có sức mạnh mãn vu, cùng xạ sụp kẻ lớn một năm tu luyện, thường xuyên đối luyện không phải luyện không. Dù nạc thao tác nhường hắn có chút một bước, nhưng không đến nỗi nhường hắn không phản ứng kịp. Cả cả sĩ cũng không có quá nhiều do dự liền gia nhập chiến đấu, bất kể nói thế nào. Sạ cụ kệ giết chết cổ nổ hạ cao tầng là sự thực. Sau khi lại giết chết vài cái cổ nổ hạ nhỉ dạ. Sa Sa sạ cụ dạ thông qua nệ gì tiếp sóng trong lòng càng thêm cũng lên. Lẽ nào không có đường sống vẹn toàn sao? Tại sao? Vì sao lại diễn biến đến mức này? Sạ cụ dạ muốn ngăn cản, thế nhưng nàng vô lực thay đổi tất cả những thứ này. Nói thật, trong nguyên tắc đội 7 đánh cả Cụ dạ, sạ cụ dạ xem như là có cũng được mà không có cũng được nhân vật, coi như không nàng kỳ thực kết quả cũng sẽ không có quá nhiều khác biệt. Điểm ấy tổ Mỹ rất đồng ý. Hắn đi qua hồ cả vũ trụ bên trong, có phát sinh lần thứ 4 nhận giới đại chiến thế giới. Nếu là không có người xuyên Việt, đội 7 thắng lợi thế giới liền 1 phần 10 đều không có. Hiện tại, xạ sủ kẹ lớn đến cái thế giới này, thiên đạo đã bị đồng hóa, liền dựa vào xạ sủ kẹ lớn mu bàn tay cái kia dấu ấn. Kỳ thực thời gian 3 tháng liền hoàn thành đồng hóa, có điều xạ sủ kẹ lớn không chuẩn bị rời đi vậy cũng không đáng kể. Làm đồng hóa hoàn thành, hai cái thiên đạo tổ mỹ đồng thời nỗ lực một hồi, là có thể để điều chỉnh hai cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua. chương 244, xạ sủ kẹ thời không lữ chỉnh 10 Sạ kẻ lớn như cũ không ra tay, mà Uchiha chị hạ sạ sù tìm cái cơ hội đem lôi độn trả cờ dạ hình thức đổi thành tiên nhân hình thức chiến đấu một hồi, Uchiha chị hạ sạ sù liền phát hiện số nã lại so với sáu cửa gai còn cường đại hơn, sức mạnh mà nói cùng tất môn gai không kém nhiều, có điều tốc độ liền có chút trinh lệnh. Mà cả cả sĩ bản lĩnh hắn cũng biết, ứng đối với bọn họ dùng tiên nhân hình thức dễ chịu lôi độn trả cờ dạ hình thức, không phải ai cũng có thể như tổ mỹ bọn họ như thế, trả cờ dã hình thức bên dưới còn có thể hạ bút thành văn sử dụng các loại nhất thuật. Lúc trước đạn rù đồng hóa thể chính là dựa vào phong độ trạ cờ dạ hình thức thêm phong độ nhận thuật ép đánh xạ dụ tổ bị hì rù rèn tiên nhân hình thức dưới ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ cũng là đấu một nhóm. Có thể nói cái này hình thái xạ sủ kẹ không thể so nguyên tắc mới vừa học được tiên nhân hình thức nạ dụ tổ kém duy nhất không bằng nạ dụ tổ chính là cuối cùng sát chiêu không bằng nạ dụ tổ tiên pháp dã sẹn gặng hủ dại kẹn thế nhưng hắn thủ đoạn khác so với tiên tiêu mạnh hơn. U chỉ hạ xạ sủ kẹ lấy một địch hai không bao lâu liền rơi vào hạ phong thế nhưng hai người muốn đánh bại hắn cũng không dễ như vậy. ầm ầm ầm ầm chiến đấu kéo dài nửa giờ. Mại tổ Gai không có nhúng tay, hắn ở để phòng xạ sụp kẻ lớn. Vào lúc này rất nhiều thượng nhân đến, thế nhưng Đàn Dỗ cùng hắn rụt không có tới. Quả nhiên, Đàn Dỗ vẫn là cái kia Đức Hạnh. Lại qua 5 phút đồng hồ, U hạ xạ sụp kẻ bị Suna một quyền đánh bay, ngũ tạng lục phủ chịu đến trọng thương. Trên người hắn còn có nhiều chỗ vết bỏng, điện thương. Cả cả sĩ cũng là vết thương đầy dây. Trái lại Suna, trừ chật vật chút, trả cờ dạ tiêu hao có chút nhiều, hoàn toàn không có chuyện gì. Nàng cấm thuật thật đáng sợ. Có thể nói, nàng chạ cờ dạ tiêu hao con trước, coi như là xuyên thủng trái tim của nàng, đem thân thể của nàng làm một cái lỗ to cũng vô dụng. Cái tên nhà ngươi, nên ra tay đi! Thu Nã nhìn không trung xạ xù kẻ lớn, nội tâm cảm thấy vướng tay chân. Cái tên này sức mạnh nhất định siêu việt tụ chi hạ xạ xù kẻ, muốn bắt hắn khó à? Cả cạ si nhìn ngã trên mặt đất đầy người là huyết tụ chi hạ xạ xù kẻ, tâm tình của hắn rất là phức tạp. Xạ kẻ lớn vung tay lên, mặt đất xạ xù kẻ bị hắn hút lại đây. Hắn không có gì nệ gặng, sẽ không vạn tượng tiền dẫn. Thế nhưng loại này tương tự chiêu số sớm đã có người khai phát ra đến. Là, gì nợ gặng? Kèn sợi gặng cơ sở năng lực lực hút, sức hút đã bị nghiên cứu độ ngành người giải phẫu đi ra. Hiện tại không cần này, hai loại con mắt cũng có thể tu thông qua học tập luyện sử dụng đi ra, có điều người bình thường sử dụng đến khẳng định không có những kia tự mang gì nệ gặng, kèn sẩy gặng như vậy thuận buồm xuôi gió. Sasuke kẻ lớn đem chỉ hạ xà xù kẻ tóm vào trong tay, dương lực lượng truyền vào đi vào, thương thế kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Không trung Sasuke kẻ lớn nhìn về phía Tổ Gai, nói: "Không mở thứ 8 cửa sao? Không mở ta muốn vội vàng đi rất là rồi." Kakashi, Might gai đều nhìn về thú nạ vị này ca. kỳ thực cả Kakashi là không hy vọng Might gai mở thứ 8 cửa, vì đàn dâu người như thế, không đáng. Tú rất muốn hỏi mục tiêu của các ngươi chỉ là đạn rồ sao? Thế nhưng thân là hộ gia nàng không thể quang minh chính đại nói câu nói như thế này. Hộ gia đại nhân, tuy rằng ta không biết lúc trước xảy ra chuyện gì, thế nhưng hiện tại bọn họ muốn đi giết cổ nổ hạ nguy dạ, vậy chúng ta không có đường lui có thể nói, hiện tại chính là ta kính dâng thanh xuân thời điểm, bắt môn độn rất mở. Ngay ở số nạ thời điểm do dự, mại tổ gai thế nàng làm quyết định, mại tổ gai cũng không biết đạn rồ là hơn một hàng người. Thứ tám cửa tử môn mở. Mại tổ gai liên tiếp mở cửa, trong nháy mắt liền mở ra thứ tám cửa đỏ như màu máu hơi nước quấn quanh ở trên người hắn. Thời khắc này trên người của mẹ tổ gai tỏa ra khí thế cường đáng sợ như vực sâu biển lớn. Dù cho là tam nhẫn một trong sùn nạ đều cảm giác mình nhỏ bé cực kỳ. Mạnh, quá mạnh. Đây căn bản không tính phạm nhân sức mạnh, đây là một tầng khác sức mạnh. Đây là gai lão sư sức mạnh. Này gì, Joly sâu sắc đi khiếp sợ đến. Dù cho là tu luyện bát môn độn giáp Joly cũng không biết bát môn độn giáp có thể mạnh tới mức này. Quá khuyết đại đi. Thứ bảy cửa cùng thứ 8 cửa căn bản không cùng một đẳng cấp. Dù cho là xạ sủ kệ lớn cũng giật mình, chính hắn tu luyện qua bát môn độn giáp, thế nhưng hắn chưa từng dùng thứ tám cửa cũng chưa từng xem những người khác mở ra thứ tám cửa, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Người có nắm chắc không? Lúc này, Uchiha hạ xạ thủ kệ hoàng cực, bởi vì mà tổ gai hiện tại khí thế thật đáng sợ, hắn cảm thấy trạng thái này mà tổ gai một quyền là có thể giết chết chính mình. Sasuke kệ lớn nhẹ nhàng nói, bát môn độn giáp quả thật là mạnh mẽ, nhưng còn không phải là đối thủ của ta, đang ho nhìn, vậy thì nhường ngươi xem một chút Uchiha hạ mạnh mẽ. Sasuke kệ lớn nói xong đem Uchiha hạ xạ thủ kệ ném xuống đất, sau đó mở ra cứu cực xạ dị gần chừng, kết giới trong nháy mắt hoàn thành hắn đúng là muốn nhìn một chút thứ tám cửa sức mạnh, tuy rằng cái kia trả cờ dạ rất khủng bố, thế nhưng cụ thể là cái nào cấp độ còn phải thử một chút. La hoàn toàn thể sợ sụn nổ loại kia cấp độ vẫn là lục đạo cấp độ, đây là khái niệm bất đồng. Sa sù lớn hoàn thành động tác này có điều là trong phút chốc sự tình, mà cái này thời gian đầy đủ mà tổ gai phát động công kích. một đạo màu trong suốt có thể kéo dài không khí pháo hướng về sa sù lớn hướng va tới, đây là tư tượng, cái kia sức mạnh đến ít hơn 10 lần ở chú hổ đòn đánh này giống như voi lớn đặt chân. sa sù lớn đối mặt công kích này không mở ra những trả cờ dạ đó hình thức, sợ sụn cũng không sử dụng tay hướng về trước duỗi một cái, trả cờ dạ thực chất hóa ngưng tụ thành tấm chắn. xà xu lớn rất ngạo khí, hắn thậm chí vô dụng cầu đạo ngọc. tịch tượng sức mạnh là mạnh mẽ, mà xà xu kẹo lớn chà cờ dạ tấm khiên cũng là cứng rắn không thể phá vỡ. xong tới trong lúc đó nhấc lên từng trận gió mạnh, mạnh mẽ sóng khí càng là một đợt tiếp một đợt, chu vi mấy cây số kiến trúc toàn bộ bị phá hỏng. mau lui lại, tránh xa một chút. tu nạ hết lớn, nàng thực sự không nghĩ tới vẹn vẹn là chiến đấu động tĩnh liền khổng lồ như thế. cô nộ cấp tốc lùi về sau, đùa giỡn, đây là nìa đây rõ ràng là thần tiên đánh nhau. thông linh thuật. Thu nạ thông linh ra con sen, nhường chúng nó đi cứu trợ những người khác, vẹn vẹn là như thế một hồi, liền có nghĩ dạ bị chấn thương. Chiến đấu bên trong mặt tổ gai không lo được nhiều như vậy, nếu là hắn thất bại, cái kia cổ nổ hạ đánh đổi sẽ càng to lớn hơn. Kỳ thực cũng cũng là bởi vì đến là xạ sủ kẻ lớn, nếu như là phủ gạ cụ xỉ xỉ đắng người, coi như muốn báo thủ cũng không đến nỗi như vậy nay cũng cùng xạ sủ kẻ lớn muốn kiến thức bắt môn đột giáp sức mạnh có quan hệ, tuy rằng chính hắn thế giới mà tổ gai đã đem thể thuật thăng hoa đến một cái vô cùng mạnh mẽ mức độ, không ở cần dựa vào bắt môn độn giáp cực hạn bạo phát, trạng thái bình thường là có thể ngang hàng hoàn toàn thể sở san đồ vô hạn áp sát lục đạo, thậm chí có thể bùng nổ ra siêu việt đại đa số lục đạo sức mạnh. Tịch tượng nhị túc, tam túc, tứ túc, ngũ túc, mai tổ gai trên không trung nhanh chóng chạy, một cái lại một cái không khí pháo bị nổ ra, đây chính là lục đạo mã đả giả cũng không cách nào lớn là chiều số, thậm chí mai tổ gai theo không ngừng vung quyền, tịch tượng nắm giữ đánh nát phổ thông cầu đạo ngọc sức mạnh. Sát thủ Kẻ Lớn như cũ ngạo nghễ, Trạ Cờ Dạ tầm chắn nhanh chóng mở rộng, biến thành Trạ Cờ Dạ Viên Cẩu đem hắn hộ vệ ở, rất có hắn cường mạc han thượng, thanh phong phất sơn cương tư thế. Năm cái có thể kéo dài công kích khí áp đạn lệnh kích Trạ Cờ Dạ Viên Cẩu, nhưng mà Viên cầu như cũ chắc chắn, Sát thủ Kẻ Lớn không hổ là siêu việt lục đạo cấp độ tồn tại. Chương 245, Sát thủ Kẻ thời không lư chỉnh 11. Sát thủ Kẻ Lớn cảm thụ khí áp đạn lực phá hoại, đại thể biết tịch tượng sức mạnh cấp độ. Một lát sau, tịch tượng có thể kéo dài công kích biến mất, Sát thủ Kẻ Lớn Trạ Cờ Dạ Viên cầu như cũ không thương. Có điều Sát thủ Kẻ Lớn vẫn là tán thưởng lên, không sai sát thực lợi hại, tuy rằng có thiếu hụt, thế nhưng lực phá hoại mà nói đã đạt đến lục đạo cấp độ. ở lục đạo bên trong tuy rằng không tính là mạnh chiêu số, nhưng cũng không phải lót đáy. nói chuyện công phu hắn sớm đã dùng cứu cực xạ dị gặm đem maito gai động tác phim âm bản hạ xuống. hai câu ngọc, ba câu ngọc đều có phim âm bản công năng, này siêu việt bản dễ kỳ ủ cứu cực xạ dị gặm càng không cần phải nói. coi như là vĩnh hằng mã đã dạ phim âm bản mà tổ gai động tác cũng không sử dụng được, thế nhưng xạ xụ kẻ lớn không giống nhau, hắn là siêu việt lục đạo cấp độ tồn tại, hắn không thể so năm đó xỉn xỉ kỳ cái kia phân thân yếu, tịch tượng hoàn toàn vô dụng. maito gai rất giật mình hiện tại mà tổ gai trạng thái so với trong nguyên tắc đại chiến lần thứ tư thời điểm muốn tốt hơn rất nhiều, tịch tượng có thể dùng càng nhiều lần. có điều nếu vô dụng liền không muốn lãng phí thời gian. đây là ta cuối cùng thanh xuân, ni tập gai. mai tổ gai giận dữ hết, hắn khí tức trên người trở nên càng thêm đáng sợ, cũng càng thêm bạo ngược. đây là một cái có chút kẻ ngu, đàn dồ căn bản không đáng hắn làm như thế. có điều hắn không chỉ là vì đàn dồ, cũng là vì những kia chết đi cô nổ hạ nì dạ. theo Uchiha chỉ hạ bọn họ chết chưa hết tội, thế nhưng theo mai tổ gai bọn họ là bị ủ chỉ hạ tàn hại cựu nổ hạ đồng bào mà tất cả hết thảy đều là trước mắt cái này rất giống xạ thủ kẻ ra hỏa gây nên. Tịch tượng chỉ có thể tính thứ 8 cửa bình thường công kích, nỉ tật gai liền không giống nhau, là trung cực hàm nghĩa cấp bậc công kích, lực sát thương trực tiếp tăng lên mấy lần, nhưng cũng rút ngắn mấy tổ gai tuổi thọ. Không sử dụng nỉ tật gai, mài tổ gai cũng có thể sống thêm 1 2 phút, nhưng hắn mở ra bắt môn một khắc liền đem sinh tử không để ý. Vô giết về phía xạ sủ kẻ lớn trên người của mài tổ gai tỏa ra so với trước nồng nặc không biết bao nhiêu lần màu đỏ hơi nước. Lao nhanh trong lúc đó một cái đỏ như màu máu cự long bao phủ mài tổ gai, theo di động, lao nhanh trong lúc đó tất cả xung quanh đều bị vặnẹo lợi hại, bắt muôn độn giáp quả thực phi phàm. Có điều thiếu hụt cũng lớn, tuy rằng công kích cấp độ đến lục đạo cấp độ, thế nhưng một ít khá là đặc biệt không phải lục đạo nhì giả có thể kéo chết ngươi. Đối mặt với mấy tổ gai đòn đánh này, xà Sủ Kẻ Lớn quyết định cho ở mấy tổ gai một ít tôn trọng, tuy rằng này không phải là mình thế giới cái kia gai lao sư, nhưng người này cũng là 20 năm như một ngày tu luyện thể thuật, cũng chỉ tu thể thuật, không phải không thể đem bắt muôn độn giáp tu luyện tới mức kinh khủng như thế. Đối mặt điên cuồng gào thét màu máu cự long, Sà Sủ Lớn rơi lên quả đấm của hắn, những người khác không nhìn ra cái gì, Mại Tổ Gai nhưng nhìn ra đầu mối. Tịch tượng. Sạ sù lớn cái nhà một tiếng, màu trắng khí áp đạn như voi lớn viễn cổ đặt chân mà ra. Mai tổ gai là thật sự bị kinh đến, vừa hắn liền phát hiện sạ xù kẹo lớn kỹ xảo phát lực cùng mình sử dụng tịch tượng thời điểm giống như lúc, không nghĩ tới hắn thật sự dùng đến, hơn nữa so với mình tịch tượng càng mạnh hơn, này đến cùng là cái gì quái tải. Đây chính là gai sức mạnh sao? Cùng hắn đối chiến ra hỏa cũng siêu việt ảnh đi, coi như là được gọi là nghỉ dạ chi thần hạt Hy ra mã đại nhân nhiều lắm cũng là trình độ như thế này đi. Cả cả sĩ không thể tin được đây chính là gai sức mạnh, kỳ thực liền mà tổ gai chính mình cũng không biết, bởi vì bát môn dùng hắn phải chết, hắn không thí nghiệm qua đừng nói cả cả gì, dù cảm giác mình ra ra cũng không nhất định là trạng thái này mà tổ gai đối thủ. đừng nói bị chính diện đánh chú rồi, coi như là gặp thoáng qua cũng sẽ bị trọng thương thậm chí tử vong. đây là sủ nạ nội tâm chân thực ý nghĩ, cái này nhận giới hiện tại người sống bên trong nếu như nói có người có thể từ nhỉ tật gai dưới sống sót, người kia chỉ có thể là họ dội xì mà. ầm ầm, hai cỗ tuyệt cường sức mạnh va chạm đến cùng một chỗ, cũng không như trong tưởng tượng đặc sắc quyết đấu, đại biểu tịch tượng khí áp đạn lấy như bẻ cảnh khô tư thế phá tan rồi đại biểu nhỉ tật gai màu máu tử long, cường, quá mạnh mẽ. Đây là tuyệt đối sức mạnh vô địch, lấy xạ sủ kẻ lớn sức mạnh, coi như là cái này vũ trụ xỉn xỉ kỵ phân thân cũng không phải là đối thủ của hắn, bởi vì nhận giới nghiên cứu phát minh bộ ngành khai phát ra rất nhiều quỷ dị thuật. Đông, lấy phàm nhân thân thể sánh vai thần linh mà tổ gai ngã xuống, mở ra bắt môn hắn vốn là hẳn phải chết, hiện tại chịu đựng một đòn tịch tượng càng không cần phải nói. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, xạ sủ kẻ lớn đem dương lực lượng truyền vào trên người của mai tổ gai, đây là so với lục đạo dương lực lượng càng cao cấp dương lực lượng, chỉ là trong nấy mắt, mài tổ gai thương liền khôi phục. Lần sau liền không chuyện tốt như thế. Sasuke kẻ lớn nói xong liền mang theo ủ Uchiha Hạ xạ xù kẹ đi tìm đàn dò. Hắn dùng xạ dị gặm phim âm bản tịch tượng cùng nhị tật gai này hai cái chiêu số, trở lại có thể cho gai lão sư xem như là báo lại hắn năm đó chỉ đạo chính mình bắt môn đột giác. Không sai, thế giới kia mà tổ gai trạng thái bình thường đến siêu ca đỉnh phong, thậm chí áp sát lục đạo, nhưng hắn không mở qua thứ tấm cửa, vô dụng tịch tượng, nhị tật gai này hai cái chiêu số. Sasuke kẹ lớn cảm thấy đem này hai cái chiêu số phim âm bản trở lại, lấy gai lão sư thể thuật trình độ lẽ ra có thể cải tiến. Theo Sasuke kẻ lớn chính mình bên kia thế giới gai lão sư thể thuật trình độ tuyệt đối gấp 10 lần so với bên này Mai Tổ Gai. Mai Tổ Gai sống, hắn biểu hiện có chút hoang hốt, hắn thậm chí hoài nghi mình cùng xạ thủ kẻ lớn chiến đấu có phải là hắn hay không chúng xạ thủ kẻ lớn ảo thuật đều là giả lập. "Đừng nói xạ thủ kẻ lớn cái kia không thể tưởng tượng nổi trị liệu năng lực, hắn không lý do cứu mình à?" Kỳ thực, xạ thủ kẻ lớn cũng không phải là vô tình, hết thảy mọi người là như vậy, dễ dàng bị tình cảm ảnh hưởng, bởi vì chính mình nguyên thế giới một ít trải qua, xạ thủ kẻ lớn hội chủ quan đối với thời không song song một ít tương tự người nắm giữ hảo cảm cùng ác cảm. Không chỉ là hắn Phụ gà của bọn họ cũng như thế. Liên tỷ như ủ trí hạ mạ đã ra cái tên này, hắn liền giết chết khắc thời không tổ bị giả mạ. Ju nà, cả, cả si vội vã vọt tới. Ju kiểm tra một chút, thân là nhận giới lợi hại nhất chữa bệnh lý dạ. Ju nhìn ra rồi, mày tổ gai hiện tại trạng thái là thật sự rất tốt, trước nay chưa từng có tốt. Đúng đấy. Này một chỉ liệu, liền ngay cả trước đây ám thương điều trị, xác định mày tổ gai không có chuyện gì. Cả cả xì yếu ớt nói, hồ cả đại nhân, hiện tại phải làm sao? Lần này mà tổ gai cũng không nào liều mạng, bởi vì không đấu lại a. Nếu không là đối phương cứu trị, mình đã chết. Hơn nữa, đối phương nghĩ, dễ dàng có thể diệt toàn bộ cổ nỗ hạ, thậm chí quét ngang toàn bộ nhận giới, đây rốt cuộc là nơi nào đến quái vật. Bất kể như thế nào, qua xem một chút, nếu như hắn muốn làm cái gì, chúng ta cũng ngăn cản không được. Chu nạ cắn răng nói, kỳ thực nàng cùng cả, cả sĩ có suy đoán, hai người cảm thấy xạ thủ kẻ lớn khả năng là siêu việt vũ trí hạ mạ đa dạng tồn tại, lần này là vì là ủ trí hạ báo thủ. Ba người lập tức lên đường, chuyển động thân thể, đi rút, cũng không chờ những người khác, những người khác đi cũng vô dụng, tuy rằng hai người bọn họ đi cũng ảnh hưởng không là cái gì, thế nhưng bọn họ không thể không thành cửu. Đúng rồi, Kakashi, vừa chiêu số thấy được chưa? cái kết nhưng là ta vì đánh bại ngươi mà chuẩn bị chiêu số vẫn không cần hiện tại ngươi cuối cùng cũng coi như có cơ hội nhìn thấy tới rồi thời điểm mà tổ gai cười ha hà nói mà cả cả sĩ vô lực nhổ nước bọt chiêu số này xác định là đến đánh bại ta không phải nghĩ đánh chết ta trên thực tế thất môn gai có thể ép đánh cả cả sĩ thế nhưng trăm phần trăm đánh bại cả cả sĩ nhưng không thể bởi vì cả cả sĩ có thể dựa vào các loại thủ đoạn hao tổn hao đến gai không kiên trì được dùng bắt môn gai sẽ chết cả cả sĩ cũng khó thoát khỏi cái chết tổng hợp mà nói cả cả sĩ vẫn là năm ăn năm vua chương 246 Sạ sù kẹ thời không lữ trình 12. hai, sù kẹ lớn tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền mang theo ủ chỉ hạ sạ sù kẹ đến ruột. Bất kể là cái nào sạ sù kẹ cũng không nhận ra đi ruột con đường, sạ sù kẹ lớn cũng như thế. Sạ sù kẹ lớn ở chính mình thế giới là thiên tài trong thiên tài, có tổ Mỹ lớp đường, hắn đều là khổ tu chiến đấu, khổ tu chiến đấu, hắn liền không cùng ruột giao thể với, chỉ là biết cái này bộ ảnh, có điều phạm vi cảm nhận của hắn trực tiếp bao trùm toàn bộ cô nô hạ, trực tiếp nhắm vào đàn rồ. Rổ Jose ở bên dưới, bên trong đạn rổ cùng mị tổ cạ đỏ hổ mũ dạ vẻ khiếp sợ không chút nào ở giấu. Bát môn gai cùng xạ sụ kẻ lớn đơn giản đối đầu, cái tiêu tuyệt cường trả cờ ra đừng nói dồn, cỗ nô hạ ở ngoài đều có thể phát hiện một, hai, chen, chen, ha, chiến đấu âm thanh, tiếng kêu thảm thiết không ngừng giao hưởng. Xạ sụ kẻ lớn hạ xuống sau cổ đường, hắn không có ra tay, Uchiha hạ xạ sụ kẻ thua đau, ngăn cản ruột không chết cũng bị thương. Uchiha hạ xạ sụ kẻ càng ngày càng khiếp sợ xạ sụ kẻ lớn sức mạnh, có điều hắn tin chắc sau này mình cũng có thể nắm giữ loại sức mạnh này, đồng dạng là xạ kẻ, không thể có như vậy lớn chính cho hắn chút thời gian, hắn có thể được. Có điều, so với những này. Hắn hiện tại muốn làm nhất là giết chết Mị tổ Cả đỏ Hồ Mù dạ, đánh bại đảng rồ, sau khi ở đi tìm vũ chí hạ y đánh bại hắn. Đến vẫn đúng là nhanh, xem ra xú nạ thất bại. Đạn rồ, Mị tổ Cà đỏ Hồ Mù dạ ở một đám người bảo vệ cho đi ra, bên cạnh hai người theo đều là rụt chân chính tinh anh, cuối cùng đều là đặc biệt thượng nhẫn. Bọn họ không thể không đi ra, bởi vì bọn họ biết trốn là vô dụng, chỉ có thể liệu chết một kích. Khi thật sự nhìn thấy hai cái xả thủ kẻ sau, sắc mặt của bọn họ đổi, bởi vì xạ kẻ lớn lông tóc không tổn hại, vũ chỉ hạ xạ thủ kẻ chỉ là y phục có chút rách nát, xem ra một chút việc đều không có sao có thể có chuyện đó? vừa mạnh mẽ như vậy chiến đấu động tĩnh, làm sao có khả năng sẽ là kết quả như thế này? lên! đạn dò hạ lệnh, hắn căn bản không thèm để ý thủ hạ chết sống, đối với hắn mà nói đều là công cụ thôi. Rút tinh anh đồng loạt ra tay, nói đến rụt cũng coi như là nhân tài đúc đúc, cố nổ hạ mỗi cái bí thuật gia tộc tinh anh đều có thu nạp. xạ sù lớn ngăn chặn đủ trí hạ xạ kẹ rút đao tay, những này tạm ngư nhường hắn đến, đừng lãng phí thời gian. ầm ầm, một tiếng nổ vang, rụt ý dạ toàn bộ nổ bể ra, thân thể mảnh vỡ mơ hồ có hổ quang điện phát hiện, bị tổ cạ đỏ hồ mù dạ không nhịn được lui về phía sau đây là thủ đoạn gì, thật đáng sợ đi. Đàn Dồ cũng có chút sợ hãi, sau đó hắn đại hỉ, hắn trực tiếp kéo mở mắt phải lên băng vải, lộ ra mặt trên con mắt. đây là, xạ gì gẳng, cùng ít triệt như thế mạn dễ kỳ hủ xạ gì gẳng, cái tên nhà ngươi tại sao có thể có? U trì hạ xạ sủ kệ con ngươi co rụt lại, lập tức hắn nghĩ tới điều gì, này sẽ không phải là xỉ xỉ ca con mắt đi. vì lẽ đó, xỉ xỉ ca cũng là bị cổ nổ hạ cao tầng hại chết, mà không phải là bị ít triệt giết chết. Đàn Dồ đắc ý nói, đây là u hạ xỉ xỉ mạn dễ kỳ xạ gì gẳng, hiện tại, các ngươi thần phục với ta bên dưới đi. a ah ha ah ah ha ah. ha. Đản Dỗ nhìn như tùy tiện cực kỳ, kỳ thực nhẹ nhàng meo meo phóng thích cọ tòa mã sủ Kami, hắn muốn như cũng sửa chữa hai người này ý chí, nhường bọn họ thành vì là trong tay mình sắc bén nhất đao. Có này sức mạnh của hai người, mình nhất định có thể lên làm hộ cả, thống nhất nhân giới. Xa xù kẹ lớn trong nháy mắt mở ra cứu cực xạ dị gắng, cọ tòa Mà sủ Kami người khác chưa quen thuộc hắn làm sao có khả năng chưa quen thuộc, hắn sau đó cùng xì xì ca chiến đấu, ứng phó quá nhiều lần cọ tòa mã sủ Kami. Tự hạn âm độn phối hợp hắn lực lượng linh hồn xây dựng vô hình lồng phòng hộ, gắt gao ngăn cản tòa mã sủ động lực. Cỏa tọa sủ không thể nghi ngờ là đáng sợ. Cái này cũng là rất nhiều người kiêng kỵ Uchi hạ sỉ một điểm. Tô bị vũ trụ bên trong Uchi hạ từ từ trở thành vũ trụ đội cảnh vệ. Tương tự với ủn chạ mạn bên trong quang trị quốc. Không, là so với nó còn bá đạo bà phân. Toàn bộ vũ trụ bên trong tồn tại sinh mệnh tinh cầu không nhiều, nhưng cũng vượt qua bốn chữ số. Không phải ôn số sụn kỳ nơi nào có nhiều như vậy chạ cờ dạ trái cây. Này vẫn là một ít tinh cầu bởi vì ôn số sụn kỳ nguyên nhân đã phá diệt. Nhiều như vậy tinh cầu, làm sao quản lý? Coi như đem nhận dưới hết thể siêu cả, lục đạo cấp bậc phái ra đi cũng không đủ vào lúc này xì xì có tòa mạ sụt cà mì liền phát huy được tác dụng những người nắm quyền kia đối với nhận giới người có hảo cảm vậy thì dùng có tòa mạ sụt cà mì cường hóa hảo cảm của bọn họ mà không có hảo cảm trực tiếp sửa chữa ý chí nghe lệnh của nhân giới cái này xì xì không phải trước đây cái kia ngốc nét sỉ hắn biết làm sao mới có thể đổi lấy lớn nhất hòa bình hơn nữa mở ra màn rên kĩ ủ liền không bình thường hiện tại bỏ vũ khí xuống triển khai có tòa mạ sụt cà mì có một hồi đạn dò không xác định có hiệu lực không bởi vì xạ sụt kệ lớn cái kia quái dị cứu cực xạ dị gặm hắn chưa từng thấy à. hắn chỉ có thể thăm dò một hồi Sasuke lớn đối với phía sau Uchiha chỉ hạ xạ sủ kẻ nói, hắn vừa phát động Uchiha chỉ hạ sĩ sĩ mạn dễ kỳ hữu xạ rỉn gẳng bên trong tiềm tàng đồng thuận, có tọa mạn sủ mì, có thể lặng yên không một tiếng động sửa chữa ý chí của người khác, nếu như không là của ta đồng lực mạnh mẽ, căn bản không bảo vệ được ngươi, hiện tại không sao rồi, ngươi có thể đồng thủ. Nghe xong xạ sủ kẻ lớn, Uchiha hạ xạ sủ kẻ lửa giận càng vượng, lại muốn điều khiển chính mình, không thể tha thứ. Chen, Chen, Chen. Uchiha hạ xạ sủ kẻ ra chỉ lôi độn trạ cờ dạ trường đao cùng đạn rồ ra chỉ phong độn trạ cỡ cù mãi không ngừng va chạm. Giao thủ một cái U chị hạ xạ sụp liền phát hiện lao ra hỏa này so với u tạ tạng cổ hà dữ lợi hại nhiều, Mười cái u tạ tạng cổ hà cũng không bằng đạn dỗ khó chơi. Xác thực, đạn dỗ lại là lần đầu tiên nhận giới đại chiến, lần thứ hai nhận giới đại chiến lên một lượt qua chiến trường tồn tại, trong nguyên tắc loại kia cắt tàn thao tác quả thực là hàng tổ mà u kỳ vì là thiên nhân hình thức mở. Mười mấy giây sau, u chị hạ xạ sụp mở ra tiên nhân hình thức, không mở thiên nhân hình thức muốn bắt đạn dỗ cũng không dễ dàng, thậm chí có thể bị giết ngược lại. Nhanh hỗ trợ, đạn dỗ đều muốn mắng to mỉ tổ cả đỏ hổ mũ dạ là rất dễ chẳng lẽ mình thất bại hắn còn có thể sống không được sẽ không tới hỗ trợ sao U hạ xạ sủ kẹt cười lạnh một tiếng tiên thuật trả cờ giả ngưng tụ ở trong tay sau đó hóa thành từng viên từng viên sấm sét rùa kích bắn ra nơi này địa hình vốn cũng không lớn U hạ xạ sủ kẹt này chỉ đỏ gì sùa hoàn toàn đem hai người bao trùm đến hai người này là muốn tránh cũng không được một độn bạo thương thụ Danzhou cũng không che giấu trực tiếp sử dụng ra một độn, hắn ở nhận ra được mạch tổ gai cùng xạ sủ kẻ lớn cái kia chiến đấu động tinh thời điểm hắn liền giải trừ tay phải phong ấn một viên to lớn đại thụ không chỉ hoàn mỹ ngăn cản sấm sét suy rẻ kẹn, càng là hướng ngủ chỉ hạ xạ sụ kẹo anh sát tới. so sánh với nhau, mị tổ cạ đỏ hồ ngủ dạ liền ngăn cản rất giăn thủ. tiên nhân hình thất giới vốn là nhanh nhẹn đủ trí hạ xạ sụ kẹ càng thêm linh động, dễ dàng liền tránh thoát đại thụ tập kích. si si si, mạnh mẽ điện lưu quấn quanh ở hắn trên tay trái, trong nháy mắt hắn liền đến đến trước mặt của mị tổ cạ đỏ hồ ngủ dạ. thứ làm chỉ đỏ gì nhanh chóng xuyên qua trái tim của hắn, mà vào lúc này đạn rổ sát chiêu lại lần nữa kéo tới, chủ trị hạ xạ sụ kẹ ra sức múa đao, lôi đỉnh đao khí trong nháy mắt phá diện đạn rổ một đột. Quá dễ dàng, Uchiha xạ sủ không nghĩ tới đắc thủ dễ dàng như vậy, chỉ ít cả cả sĩ liền sẽ không như thế dễ dàng bị đánh bại.